Chương 241, Ngọc Đá cùng vỡ chương 241, Ngọc Đá cùng vỡ Lạc Dương Hân Hoan này nốt. Trương An nhưng thua chung gõ mỏ địa tuyên truyền phòng thủ gián điệp chính sách, to nhỏ quan lại thâm nhập đầu đường hạ ô đà đầu cẩn thận dặn giải, như gián điệp điển hình đặc thủ, báo cáo phương thức, khen thưởng đẳng cấp văn văn. Chỉ Kinh Triệu đoán một quận, trong vòng một tháng đã bắt thu hoạch 22 cái gián điệp bằng nắm, thất bại sắp chấp hành phá hoại kế hoạch 17 lên. Thứ hai chính là Tần Dương, ít nhất chính là Sóc Phương, chỉ bắt được linh tinh ba, năm chỉ tìm hiểu tin tức tháng tử. Sóc Phương nhất, trong thành bách tính cùng chỗ khác bách tính rõ ràng không đồng khí chất, hắn nói, hóa chẳng, thậm chí phương thức tư duy đều có khác nhau, cuốn hợp với nhau, trên lệnh liền đặc biệt rõ ràng. Người ngoại địa đến rồi, một ánh mắt liền có thể phân biệt, hơn nữa rất khó che giấu. Đây là lưu dụ rơi ở sóc vương trên thân thể người đặc biệt ấn ký. Vì lẽ đó, sóc vương là gián điệp khó nhất đặt chân địa phương. Tin tức này tặng lại đến là Dương, viên mỗi lại đang trong phủ hét ẩm như lôi tức giận máng không thôi. Chờ thu được núi xanh quan chân thực chi tiết cặn kẽ sau khi, lại trở nên trầm mặc. Hồi lâu, lẩm bẩm nói, thiên hạ một đại quan, lưu dụ đến cùng muốn làm gì? Trên thảo nguyên đến cùng có cái gì? để hắn mấy năm không trở về Trường An. Lẽ nào hắn dự định từ thảo nguyên đi đường vòng ký châu thậm chí U Châu? Nghĩ tới đây loại khả năng, hơi biến sắc mặt, đội vàng nghị thánh chỉ một phong đưa tới ký châu, nhận lệnh viên thiệu vì là ký châu thứ sử, tăng mạnh ký châu Bắc bộ hàng phòng thủ, học lưu dụ như vậy xây dựng quan hải tuần thành, phòng bị lưu dụ kỵ xuôi nam. Đồng thời dành thời gian mộ binh càng nhiều dân phu, lương thảo, sĩ si tốt. Cho đến mới nhất một năm thu thuế chậm chạp thu không ra đây Viên mỗi cầm danh sách nhìn lướt qua, Kinh Châu, Ích Châu, ký Châu, U Châu, Dương châu lên thuế phú không đủ năm rồi 1 5. Lý do nhiều kiểu nhiều loại, hoặc là nạn hạn hán, hoặc là lũ lụt, hoặc là chính là khan vàng dư nhiệt khởi sự, hoặc là chính là ôn dịch bạo phát. Viên ngồi nheo mắt lại, siết chặt nắm đấm. Những lý do này, giống như đã từng quen biết. Mấy năm trước, địa phương trên cũng dùng những lý do này lừa gạt Lưu Hồng. Hiện tại, đến tiên ta sao? Ta mới nắm quyền 2 năm, bọn họ liền nổi lên dị tâm. Đúng rồi, Lưu dụ hai năm qua yên lặng địa ở lại Trường An, đi xây dựng Đại thảo Nguyên, những người này liền đã quên Lưu Vũ đang sợ, bắt đầu toan nổi lên tiểu mốn nợ. Tâm nhìn hạn hẹp hạ người, Lưu Vũ cũng sẽ không cả đời ở lại Thường Nguyên. Đối lại hắn trở về, tất nhiên gặp binh phát là dương. Buồn cười những người này, dĩ nhiên tại đây cái thời khắc mấu chốt cả trở. Lẽ nào bọn họ cho rằng Lưu Dụ sẽ bỏ qua cho bọn họ? Lưu Dụ tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Lưu Dụ phổ biến các loại chính sách, toàn chạy đem cựu sĩ tộc đuổi tận giết tuyệt mà đi. Viên Ngối trong lòng phẫn hận, nhưng không có biện pháp gì. Lẽ nào phải người đến địa phương trên cường chương thu lương thực thảo dân phum? Con kia sẽ chọc cho đến càng kịch liệt phản kháng. Nghĩ đến bên trong, Viên Ngối hồi lâu chưa từng phát tác đầu phong bệnh lại lần nữa phát tác, chít chít địa mơ hồ đau đớn. Hoán lát, triệu tập mọi người đến trong phòng nghị sự. Người ngoài đến đông đủ, lúc này đem địa phương trên phát tới công văn ném qua, lạnh lùng nói, "Lưu Tặc chưa diện, đã có tầm nhìn hạn hẹp hạng người nổi lên nhị tâm, dự bị nên xử trí như thế nào?" Mọi người nghe nói như thế, liền rõ ràng thất thất bất bát, nhưng từng người cúi đầu, không nói một lời. Chuyện này khó giải. Lưu Hồng đều thu không ra đây truy phú, người cái soán quyền hạng người có thể thu tới. Mặc dù mọi người đều không nói, thậm chí tể tôn người viên mỗi làm tướng quốc, nhưng đến cùng chuyện gì xảy ra, mọi người trong lòng rõ rõ rằng rằng. Ngươi viên mỗi có thể phóng hỏa, địa phương trên những người này điểm vài chiếc đèn cũng được lại ra theo ngươi một khối làm sự tình, không phải vì như thế điểm chỗ tốt. Đã bất kể tiền bốn địa hướng về Lạc Dương truyền máu hai năm, hết lòng quan tâm giúp đỡ, tiếp tục nghiền ép xuống, không sợ đưa tới lần thứ hai loạn khan vảng. Lưu Hồng đều biết không thể cắt ao bắt cá, ngươi đường đường viên tướng có không biết. Buông tay lên liền muốn mộ binh binh mã thiên hạ lương thảo. Thật lớn mặt mũi. Lưu Dụ đều biết nghỉ ngơi lấy sức đây. Mọi người đầy bụng oán hận, cũng không dám nói ra, đặc biệt là các nơi sĩ tộc xuất thân, như Quái Biệt, Phùng Kỷ mọi người. Viên Muội thấy thế, hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói, không nói một lời cũng không phải biện pháp chư bị thế nào cũng phải lấy ra cái chương trình, bằng không, đợi đến lưu dụ từ thảo nguyên trở về, thương binh xâm lấn, chúng ta đều không đường sống. Các người cũng không muốn tích góp mấy trăm năm thổ địa cùng của cải bị lưu dụ tịch thu chứ? Mọi người trầm mặc như trước không nói. Viên mỗi thầm hận, trực tiếp điểm danh, dị độ, ý của người như thế nào? Quách biệt bị liệu tên, mà không hề cảm xúc đứng lên đến, chắp tay hành lễ, tướng quốc, quan lại địa phương, hào tộc tầm nhìn hàng hẹp, không để ý lại cục, thực tại đáng ghét, nhưng cũng không thích hợp cử trình, không bằng điều động thảo bát người đến địa phương phụ trách việc này. Viên mỗi nhất thời cảnh giác, thảo bát người Khoái biệt bắt đầu, thiên hạ ngày nay vẫn như cũ là Hán Thất Giang Sơn, 380 năm góc gác vẫn như cũ không thể khinh thường, từ lưu dụ khởi binh tạo phản ngày lên, tướng quốc liền rộng dãi chinh binh mã thiên hạ lương thảo liên tục 3 năm lâu dài, địa phương trên cũng không dễ dàng, tiếp tục cường trinh, tất nhiên dẫn đến tiếng oán than dậy đất. Viên mũi nhau mắt lại, cẩn thận xem kỹ khoái biệt, hồi lâu mới bắt đầu, tiếp tục. Khoái biệt cũng vẫn như cũ bình tĩnh, hiện nay, lúc này lấy động viên làm chủ, có thể thiên tử danh nghĩa điều động tôn thất đẳng người như Lưu Cảnh Thăng đến địa phương trên đảm nhiệm châu mục lấy ổn định dân tâm. Lời kia vừa thốt ra, toàn trường đều kinh Toàn trường đều tính. Địa phương sĩ tộc ra điều kiện, hơn nữa mở miệng chính là châu mục vị trí. Châu mục là châu mục, thứ sử là thứ sử. Thứ sử chỉ có giám sát châu quận chức vụ, châu mục nhưng là quân chính quyền to vồ một cái quan to một vương, quyền lực kém cỏi tự, khác nhau một trời một vực. Cái thứ sử vì là châu mục tương đương với ủy quyền cho địa phương. Lưu Chí, Lưu Hồng bắt hết độc ta quyền, đến chết đều không từ bỏ. Viên mỗi nhưng là cái kế hoạch của người. Hiện tại, Viên Môi muốn ta quyền, Viên đã từng những người theo đội bắt đầu độc quyền. Chính như khăn vàng lúc đặng người bức Bách Lưu Hồng giải trừ cấm binh Hiện tại, địa phương sĩ si tộc mở ra điều kiện, ngươi cải thứ xử vì là châu mục, ta liền tiếp tục nộp thuế, bằng không không bằng nữa. Viên môi gắt gao tập trung khói viện, đột nhiên ý thức được chính mình khả năng đi rồi một bước sai kỳ, coi như cuối cùng đánh bại Lưu dụ lên làm hoàng đế, những thế gia này hào tộc cũng sẽ trở thành viên thị ác động, đối với viên thị nguy hại càng sâu với viên thị đảng người chi với Hàn thất. Trừ phi có thể lấy thủ đoạn lôi đình tiêu diệt những chỗ này giành ra vào tộc. Nhưng này không thể. Biên thị ngưng tụ đảng người, xi si tộc, hào tộc lực lượng là nghiệp, quyền lực cũng tất nhiên muốn phân cho những người này, bằng không liền sẽ thiên hạ đại loạn. Mặc dù Viên thị có thể khống chế cục diện, cũng là cùng đẳng người, thế ra, hào tộc tổng cộng chế làm thiên hạ cục diện. Đi ra bước đi kia, liền nhất định Viên thị không thể xem hán thất như vậy độc tài quyền to. Một bước sai, từng bước sai A Viên môi chậm rãi nhắm mắt lại, âm thầm thở dài một hơi. Sắp thực tin mình đã không đường có thể đi. Hôm nay dám từ chối quấy biệt kiến nghị ngày mai quấy Việt những người này, liền dám bỏ gánh không làm, thậm chí liên thủ đem Viên thị diện. Nhưng vẫn chưa quyền lợi cho những người này, Viên thị liền vẫn là Viên thị, liền còn có cơ hội thu hồi những quyền lực này. Bất luật làm sao? tổ mạnh hơn bị lưu dụ tiêu diệt, bị đảng nhân sĩ tộc là đổ. Nghĩ đến bên trong, lại chậm rãi mở mắt ra, gật đầu, dị độ kế sách có thể được, này lợi dụng tổn thất, danh sĩ vì là châu mục, lấy động viên là người, nhưng thuế phú, lao dịch, trưng binh việc nhất định phải trong vòng nửa năm giải quyết. Bằng không, ngọc đá cùng vỡ. Chương 242, chia cắt thiên hạ chương 242, chia cắt thiên hạ viên mỗi cục gấp. Trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp lấy ngọc đá cùng vỡ lời này uy hiếp mọi người. Khoái việc không nhanh không chậm địa hành lễ, thị tận lực mà làm, bảo đảm tướng quốc có binh có thể dùng, có lương, có thể dùng lại nói, thuộc hạ đề cử Lưu Cảnh Thăng vì là tình châm mục, Lưu Cảnh Thăng là tám vốn một trong, lại là Tôn thất, tài học cao thông, phẩm hạnh đều tốt, là không thể thích hợp hơn ứng cử viên. Viên mỗi theo bản năng gật đầu. Lưu biểu là Tôn thất, nhưng cũng là đảng người, ở đảng người tao nộ háng hại lúc cung cấp rất nhiều che chở, theo Lý mà nói là người mình, có thể tín nhiệm thậm chí trọng dụng. Nhưng rất nhanh phản ứng lại, lúc này không giống ngày xưa, hiện tại Lưu biểu vẫn tính người mình sao? Tiếp theo vừa hận hận địa ở trong lòng hừ một tiếng. Có phải là người mình đã không trọng yếu, chỉ cần bọn họ có thể ổn định thế cục, có thể hợp lực cùng mình cùng đối kháng lưu dụ? Vậy thì được rồi, hơn nữa, bọn họ nhất định sẽ cùng mình hợp lực, bằng không đều phải chết. Tranh quyền quy tranh quyền, liên thủ là liên thủ. Những người này là nhân cơ hội tống tiền, được bọn họ muốn, tự nhiên sẽ đem hết toàn lực đối kháng muốn tiêu diệt đi sĩ tộc, đẳng người lưu dụ. Những ngày muộn xuân, trước còn mang trong lòng may mắn, cho rằng lưu dụ không có kẻ sĩ chống đỡ căn bản đi không xa. Hiện tại biết rồi lưu dụ lợi hại. Bây giờ mới biết lưu dụ quản trị không có kẻ sĩ như thế có thể vận chuyển bình thường, thậm chí vận chuyển đến càng tốt hơn. Hiện tại biết sợ. Nghĩ tới đây, hướng những người khác lạnh nhạt nói, bổ tướng cốt dụng người chưa bao giờ dùng người không khách quan, vì lẽ đó, liên quan với các châu châu mục tùy ý cho việc, chưa vị có thể nói năng thoải mái, tùy ý tiến cử tin, gây ứng tử viên, thậm chí mao tội tự tiến cử. Sớm ngày thiên nhiệm, sớm ngày ổn định địa phương, liền có thể sớm ngày tụ tập các châu lực lượng đối kháng lưu dụ. Hừ, hiện tại đưa ra hoặc là đơn độc đưa ra đều có thể. Lấy 7 ngày thời hạn, sau 7 ngày chính thức nhận lệnh, như có chỗ trống, bổ tướng quốc liền tự mình nhận lệnh. Mọi người từng người liếc mắt nhìn nhau, cũng không tính công khai ứng cử viên của chính mình. Có thể tuyển người không nhiều, dù sao cũng là châu mục, thân phận, địa vị Danh vọng, lý lịch thiếu một thứ cũng không được, bằng không địa phương trên có thể tiến bộ. Hơn nữa, ở đẩy ra ứng cử viên của chính mình trước, còn có rất nhiều chuyện thương lượng, đặc biệt là quyền lực phân phối, tất cả thương lượng thỏa đáng, lúc này mới dễ đi lập tức mặt cho. Khóe biệt thẳng đến lưu biểu tại bên ngoài thành Lạc Dương bên trong tòa phủ đệ. Vào cửa nhân tiện nói, cảnh thăng, đại sự thành rồi. Lưu biểu đại hỉ, một cái nắm chặt khóe Việt bàn tay, thật chứ? Khóe biệt trọng trọng gật đầu, Kinh Châu mục chức đã thuộc cảnh ngang, lạc lẽ chờ tiền nhiệm liền có thể. Lưu biểu kích động tại chỗ xoay quanh, thần xong rồi. Khóe biệt cười nói: Lưu trụ hung hăng, hơn nữa trở về sắp tới, lúc nào cũng có thể xuất binh tấn công Lạc Dương thành quân trách Chu quốc tạm, viên Ngụy Lao Tặc Hà có thể không sợ. Hắn không có lựa chọn nào khác. Đừng xem Lạc Dương ca múa mừng cảnh thái bình một mảnh thái bình, khỏe cảnh không dài. Ta thậm chí nghe nói Lao Tặc có dở đồ ý nghĩ. Cảnh thăng, đến Kinh Châu sau, là mau chóng sẵn sàng ra trận lấy chờ thiên thời, Lạc Dương có thể thành đô thành, Nam Dương, Tương Dương chưa chắc không thể, như đến tiên tử ở Nam Dương hoặc là Tương Dương nghỉ chân, kha kha làm tướng quốc cũng chưa chắc không thể. Thậm chí Lưu biểu nghe được này, lập tức hô hấp dồn dập, hai mắt tỏa ánh sáng, mạnh mẽ năm năm lắm, đi qua đi lại. Một lát sau, Đống Nhân nói, "Ta đi bái phòng Lưu của làng, Lưu Ba An, Lưu Chính Lê ba vị đồng tông. Lưu Bồ Lang, Lưu Yên, Lưu Ba An, Lưu Mưu, Lưu Chính Lễ, Lưu Diêu. Này đều là hiện tại ở trường An mà trải qua hoàng tất chứng thực hán thất dòng họ, đường hoàng gia dáng cao tổ hệ thống, đều từng đảm nhiệm một trước, được cao vọng trọng, phẩm hạnh đều tốt. Bốn người bọn họ liên thủ, cắt chiếm một quận, liền có thể chiếm cứ nửa cái Giang Sơn, liền có thể cùng biên ngồi địa vị ngang nhau tranh cướp càng nói nhiều ngự quyền." Bọn họ họ Lưu, đây chính là bọn họ hiển hách nhất tứ bản mà không cách nào bị thay thế được. Khóa biệt trận đầu, nhà hắn ở Kinh Châu, hắn cũng chỉ để ý Kinh Châu tân chủ nhân là ai, cái khác không có quan hệ gì với hắn. Bạo hiểm tiến cử Lưu Biểu, chính là coi trọng Lưu Biểu năng lực cùng làm người. Lưu Biểu có tài cán, làm người cũng đối lập độ lượng, thậm chí có chút tiểu khuyết điểm, thật ở chung. Lưu Biểu khống chế Kinh Châu, so với Viên thị khống chế Kinh Châu có thể thân thiết quá nhiều rồi. Vì lẽ đó, hắn cấp ở Viên ngôi gia tay chức liệu lĩnh cùng Viên Mỗ không hề mặt mũi nguy hiểm tiến cử Lưu Biểu đảm nhiệm Kinh Châu Mù. Hiện tại, hắn thắng Lưu Biểu đến Kinh Châu này, chính là khoé thị càng tầm cao lâu thời gian. Hiện tại khoé thị ở Kinh Châu so với Hoàn thị, Thái thị, Mã thị đều kém một bậc giải. Nhưng rất nhanh, khoé thị liền có thể cùng bọn họ đứng ngang hàng, lại quá mấy năm càng có thể ép bọn họ một đầu. Đêm đó, thành Lạc Dương trong ngoài đặc biệt bận rộn. Luôn luôn tự xưng là thành cao danh sĩ môn ngang qua với các biệt thự lớn trang viên trong lúc đó. Đại nhân vật còn ra, Tâm Phúc môn vãng lai đưa tin, trong một đêm có thể chạy vài chuyến. Lưu Biểu tự mình bái phòng ba vị cùng họ, mật miu nửa đêm. Ngày thứ hai, tụ hội tướng quốc phủ. Tướng quốc phủ để phòng nghiêm đặt. Sở hữu gia đình, người hầu, tùy tùng nghiêm cấm tới gần, mặc kệ là viên thị vẫn là những người khác. Hơn nửa ngày sau mới ai đi đường đấy. Viên mỗi bẩm tấu lên thiên tử, nói cho thiên hạ không an dân tâm hoang sợ, lại có phản tặc với trường án mắt nhìn chằm chằm, làm phái đức cao vọng trọng thông minh tháo bắt người đến địa phương ổn định thế cuộc, vì là chống đỡ phản tặc, càng cần triệu tập địa phương nhân lực vật lực, thứ xử quyền lực không đủ, chỉ có cả thứ xử vì là châu mục mới có thể tụ toàn quốc lực lượng. Viên mỗi lúc này lấy ra một định bổ nhiệm, xin mời thiên tử ngự phê. Thiên tử đệ bút son ở chức mệnh thư trên phê chỉ thị, lại thượng tư lại Thị trung tự phê chỉ thị thẩm tra, lúc này đã xuống đến các vị chôn châu mục mặt đây. Ngày thứ năm, ở Lạc Dương mấy vị châu mục vào cung triều kiến thiết tử. Phân biệt Lạc Vũ châu mục Lưu Ngô, Bình châu mục Lưu Biểu, Dương châu mục Lưu Diều, Hí châu mục Lưu Hiền, Duyện châu mục Biện Thật, Dụ châu mục Viên Cơ, Thành châu mục Vương Đoán, Từ châu mục Trần Kỷ. Có cái khác ký châu mục Biện Điệu, Dao châu mục Si nhất cách xa ở địa phương, các phái tiên sứ đến địa phương chuyển chỉ. 10 châu khu vực, châu, châu, dương dương người, người, lãnh Sy nhất cách xa ở giao châu trời cao đất xa ai cũng quản không được hắn toàn cái người ngoài. Năm ngày trong lúc đó, chia cắt thiên hạ bởi châu. Châu Mục Môn mau mau mặc trò, chú bị, Lương thảo, Dận Phu, Tráng Đinh đưa tới lặng Dương. Địa phương trên lại là thật một phen rung chuyện, ngược lại cũng so với trước âm u đầy tử khí dáng dấp hoạt bát vài phần. Tin tức chuyển đến Trường An, Vân Du cười cười không để ý lắm, chỉ sai người chuyển tin đến núi Xanh Quan. Lưu Dụ nhận được tin tức, càng không để ý lắm. Viên Mỗ đến quyền bất chính, đây là mầm Viên Mỗ không cách nào khống chế lại cục cũng là mầm họa. Viên mỗi thưởng chiến thường bại càng là mầm họa bên trong mầm họa. Một câu nói, viên mỗi người này thiếu hụt làm đại sự quyết đoán, tuy có tâm kế thành phụ cùng một cố vẻ quyết tâm nhi, nhưng muốn khống chế thiên hạng, chỉ có những người còn thiếu rất nhiều. Văn thao vũ lực, thiếu một thứ cũng không được. Kỳ chính kết hợp lại, mới là vương đạo. Từ một cái nào đó góc độ mà nói, viên mỗi thậm chí không bằng đồng chắc càng thích hợp làm hoàng đế. Làm hoàng đế, chỉ sợ viên mỗi loại này chỉ có thể tính toán cũng mỗi ngày tính toán rồi lại tính toán không hiểu. Dưới tình huống này, lại dám cải trâu mục chế, nhìn như có thể lấy quyền lực thỏa hiệp đổi lấy địa phương trống nữa. Nhưng trên thực tế được chống đỡ chỉ có thể càng thiếu. Tại vị, vị,ưu kỳ chính. Không làm châu mục thời điểm mọi người đều vì người viên thị cân nhắc, đại gia là một sợi dây thừng trên châu chấu. Tiền nhiệm trước cũng nói rất hay, dắt tay đồng tâm đồng thời đối kháng người nào đó. Nhưng tiền nhiệm sau khi, coi như châu mục bất biến tâm, châu mục người bên dưới cũng sẽ buộc hắn biến tâm. Lông Cựu xuất hiện ở thân dây trên, người bên dưới có thể không muốn kính dân lượng lớn lượng lớn ngưỡng thảo, chẳng đinh cho biết mỗi, đó là quất bọn họ biết. Châu mục dám cường chính sao? Coi như viên điệu, viên thuận, viên e sợ cũng chưa chắc gặp thật sự đem hết toàn lực trợ giúp La Dương. Người đến vị trí kia trên đều là có tư tâm. Giá tâm càng gặp theo địa vị tăng lên trên mà bành trướng, chính viên ngôi chính là điển hình. Buồn cười viên ngôi tự xưng là đa miêu tốc chí, nhưng không tự biết. Lưu dụ có vắt ngang hơn 2000 năm lịch sử ánh mắt cùng kiến thức, loại này vượt qua thời đại hạn chế tồn tại, có thể dễ dàng nhìn thấu rất nhiều cái gọi là trí giả đều không nhìn thấu xương ngủ. Vì lẽ đó, một điểm khúc nổi. thậm chí đã dự đoán đến Lạc Dương chính quyền đại kết cục. Viên ngôi đều không nhất định có thể chống được ta xua quân Lạc Dương. Nghĩ đến bên trong, đông nhiên búa đuổi, viên ngôi nhất định phải chết trong tay ta. Ta muốn thực hiện ta hứa hẹn để lao tác chết ở những người khác trong tay, thực sự tiện nghi hắn. Cấp ở viên mỗi lao tác đánh răng trước bắt là dương. Lưu dụ nói làm liền làm, lúc này truyền lệnh lưu Bố, để Lữ Bố từ Đại Thảo Nguyên nơi sâu xa trở về, đồng thời dành thời gian thi công. Nay đã là trên thảo nguyên thứ 5 toàn thành trì, có điều mới vừa khai quật nền đất, khoảng cách làm xong còn có chí ít 2 tháng lâu dài. Hắn nếu như rời đi, đoán chừng phải nửa năm. Hết cách rồi, hệ thống gia trì sức mạnh thực sự quá mạnh mẽ. Mỗi lần phát động kỹ, có hiệu lực 15 ngày, trong vòng 15 ngày công tác hiệu suất được tiêu là một cái bạo kích mang chí mạng cặn kẽ địa hiểm liên tục. Lại có mãn thuộc tính trí lực, chính trị gia trị, hiệu quả càng cứng hãn. Nếu không thì cũng không thể liên tục sáng tạo kỳ tích. Còn lại, để các thợ thủ công chính mình làm đi. Lữ Bố hấp tập địa trở về, hương vấn hỏi, "Chủ công, nhưng là có quân tình cẩn cấp." Lưu dụ trên dưới đánh giá Lữ Bố. Lữ Bố từ trường an theo mình tới sóc phương, sau đó một đầu đâm vào bên mông đại thảo nguyên, trung quanh càn quét đại đại nho nhỏ bộ lạc người hồ, thu được dê bò la ngựa, bắt lấy thanh niên trai tráng phụ nữ, mỗi lần trở về đều thắng lợi trở về. Xây dựng núi xanh qua lục Trong đó có hơn 5 vạn nô lệ là lữ bố nắm về. Hiện tại mà, lữ bố nắm về nô lệ có 30 vạn. Còn chưa bao quát đang tuổi lớn nữ nhân cùng với rất nhiều mẹ gái, ngược lại thu hoạch rất nhiều. Chính lữ bố nói, hắn kỵ binh nơi đi qua, những người người hồ thậm chí thẳng thắn từ bỏ chống lại, tùy ý hắn tàn sát cùng bắt lấy, còn có rất lớn một phần thậm chí chủ động nhờ bà, làm nô lệ cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cần có thể hoạt là được. Xa nhất chạy đến lèn ken cảnh nội hơn 200 dặm. Dùng chính lữ bố lại nói, thảo nguyên chính là nhà của hắn, muốn đi đâu đi đâu, muốn làm cái gì làm gì, hắn lo chạy. Lánh ra chút lát, cười hỏi Lần này lại bắt được bao nhiêu nô lệ? Lữ bố cười hát hát nói, hơn 3 vạn nô lệ, còn có nữ nhân hơn 4 vạn, bọn họ đi chầm rãi, còn phải chừng 10 ngày mới có thể đến nơi này. Lưu dụ lắc đầu một cái, ngươi à, càng ngày càng càng lớn, 5.000 người liền dám trảo nhiều như vậy. Lữ bố đắc ý nói, đã cấu doanh vốn là thiên hạ vô sóng, từ khi trang bị chúa công phát minh bản đạp tiên ngựa, sức chiến đấu càng mạnh hơn. Chúa công, chỉ này 5.000 người, liền có thể quét ngang khắp thiên hạ sở hữu kỵ mình. Dấm bản đạp Không chỉ có thể giải thả hai tay dung dung nắm giữ cỡi ngựa bắn cung thuận, hơn nữa điều khiển ngựa cũng càng như thường, sử dụng đao thương cũng có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Trước đây ngồi trên lưng ngựa, muốn dùng hai chân gắt gao kẹp lấy lưng ngựa, không có gắng sức điểm, đều nhờ lưng phát lực. Có thể hiện tại, giẫm bàn đạp như giẫm mặt đất, ta kích pháp năng phát huy 9 phần 10 còn nhiều. Không chỉ ta, đám gấu trong doanh trại những người thẳng nhãi con cũng như thế, 2 3 ngày liền có thể nắm giữ bắn một lượt thuật, đặt trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Nói đến đây, hỏi lại, đúng rồi, chúa công, ngươi vụ địa gọi ta trở về, có phải làm muốn đánh trận? Đánh Dương? Lưu Vũ gật đầu, đánh Lạc Dương. Lữ Bố nhất thời kích động đến tại chỗ xoay quanh, "Tốt, đánh Lạc Dương tốt, đã sớm không kịp đợi. Chúa công, ta làm tiên phong, làm sao? Ta nhất định để Lạc Dương những người nhà quê mở mang đãng khấu doanh mạnh mẽ. Bà Đạp Tiên ngựa móng ngựa sắc không phải cái gì kỹ thuật cao hàm lượng việc, chính là cái xảo tư, vừa nhìn liền sẽ, công nghệ trình độ cũng chống đỡ. Nhưng đối với kỵ binh tăng lên nhưng phi thường công bố, có này ba cái bộ kỵ binh cùng không có này ba cái bộ kỵ binh, hoàn toàn là hai cái không giống binh chủng. Vì lẽ đó Lưu Vũ vẫn cất dấu, mai đến tận Lữ Bố đến trên thảo nguyên mới chính thức trang bị hiện tại có thể biểu hiện. Bởi vì hiện tại khắp thiên hà hắn kỵ binh mạnh nhất cũng nhiều nhất, nắm giữ miền ép cấp bậc ưu thế, coi như những người khác như thế nào đi nữa học tròng nghệ cũng không thể vượt qua hắn. Xuất binh lạc dương thời gian chính là để người trong thiên hạ trở lại biết hắn kỵ binh này. Liên đầu, có thể, ngươi làm tiên phong kỵ binh, cùng lạc dương chân kỵ binh, càng kỵ binh hảo hảo quá hai chiều, xem bọn họ 2 năm qua có hay không tiến bộ. Lần trước hoàng phủ tung suất lĩnh Bắc quân năm doanh tấn công số vương, chân kỵ một cái đã qua thời gian 4 năm. Lưu dụi bàn giao các trợ thủ công một chuyên hạ. Cuối cùng tự mình đệ bút vì là thứ năm tòa thảo nguyên thành thị mệnh danh. Nay năm tòa thành thị ý do ôm tùm địa phương kiến tạo, đại thể cùng 2000 năm sau cái kia mấy cái kỳ vị trí đại thể trùng hợp, chỉ có đầu hàng thành bên kia là ở nguyên chỉ trên chủ kiến. Đầu hàng thành đổi tên là An Ninh thành, mà khác 4 tòa thành thị phân biệt mệnh danh là Sa Châu, Hợp Châu, Lang Châu, Vân Châu. Hiện tại chỉ là mệnh danh, chờ phong phú nhân khẩu sau khi, gặp căn cứ nhân khẩu phân chia hành chính cấp bậc, có thể là Sa Châu Huyện, cũng có thể là Sa Châu quận. Có điều, đó là lý nho việc. Lý nho cái này am hiểu âm nhu tính toán hàng đầu nữ sĩ ở hẳn nơi này biến thành từ đầu đến đuôi chính là nội chính hình đại quân gia. Kiến nguyên 4 năm, đông, ngày mùng ngày 3 tháng 11, Lưu Vũ Quá núi xuyên quan đến Quảng Mục huyện, dẫn lữ bố đảng cấu doanh cùng với hắn hai bạn thân vệ. Không sai, hắn thân vệ hiện tại có tới hai bà người, trong đó 18000 là 20 tuổi ra mặt đại tiểu hòa nhi, còn lại chính là lao tư cách sĩ quan giáo quan cùng với chức quan văn. Đi theo còn có rất nhiều thợ thủ công cùng dân phu. Mên mông quần quần một đám đông người. Nhưng Quảng Mục huyện từ trên xuống dưới nhưng không người sợ sệt, trái lại nâng thành hô, đến đồng khẩu bên cầu nên tiếp. Quan mục huyện Lệnh Vương trung càng kích động địa nhiệt lệ rơi tròng, nước mắt lưu cái không ngừng, trên mặt nhưng tràn đầy đủ cười, cười đến không ngầm muội vào được. Ngăn ngắn mấy năm, hắn tử An bữa nay lo giữa mai đồn trưởng lắc mình biến hóa trở thành thiên hạ giàu nhất thứ thành thị một trong địa quảng mục huyện Lệnh Lệ, biến hóa này, hắn mỗi khi nhớ tới đều cảm giác đang nằm mơ, quá không chân thực. Tuy rằng hiện tại quảng mục huyện thành tường vẫn như cũ không cao, chiếm diện tích vẫn như cũ không lớn, nhưng phú thứ trình độ người ngoài khó có thể tưởng tượng. Nơi này nhưng là lưu trụ lập nghiệp khu vực, hơn nữa theo sau bộ thành thành lập cùng với đối với hoàng hạ Sông Đồng Khẩu hai bờ sông khai khẩn, nơi này nghiễm nhiên trở thành thịnh châu kho lúa một trong. Tại đây cái ăn cơm rựượi vào thiên niên đại, rồi giao tài nguyên nước chính là lương thực được mùa bảo đảm. Sau bộ khu vực chính là như thế cái được trời cao chăm sóc địa phương tốt, Hoàng Hà đi vòng một vòng, phản phất chính là vì tận bộ khối này thổ địa. Vương Trung cái này ngự lệnh địa vị cũng bội bội nước lên thị truyền lên. Ai trong tay có lương thực, ai chính là đại gia. Tuyên cổ bất biến đạo lý. Nhưng thấy Lưu dụ, Vương Trung Vương đại gia lúc này hóa thân chó săn, lao tới Lưu Vũ mã trước, khóc ròng "Chúa công, rốt cục lại ngươi." Chương 243, ước khổ tứ điểm chương 243, ước khổ tứ điểm Lưu Dụ nâng dậy Vương Trùng, trêu ghẹo nói: "Mấy năm không gặp, thoải mái hơn nhiều." Vương Trùng ngượng ngùng, thát chúa cung phụ: "Nếu không có chỗ công, thuộc hạ đã thành người tiền ti vong hồn dưới đao." Lưu Dụ cười ha ha, còn học được lệnh nói. Vương Trùng cẩn niệm, phát ra từ phế phủ. Lưu Dụ ôm Vương Trùng vai nhanh chân vào thành, nhỏ giọng trêu chọc: "Thát bà Tuệ Lan dạy ngươi." Vương Trùng nét mặt giản mua nhất thời đỏ bừng lên. Thát bà Tuệ Lan lưu năm qua, cùng Vương Trung đi được ngày gần, sau đó liền thành tiểu chuyệt tốt, kết làm vợ chồng rất biết điều, hầu như không mời tiệc đồng liêu, dù sao hai người tuổi tác ở thời đại này đã bước vào trung láo niên cái kia cấp bậc. Nhưng Lưu dụ vẫn là ngay lập tức nhận được tin tức, nhưng cũng không phải rối, thậm chí không tạm lễ, cũng là không muốn gây nhiễu tiểu lão đầu. Hắn muốn đưa lễ, cái khác văn võ khẳng định đến đường, vậy thì quá rối loạn, tiểu lão đầu không chịu nổi như vậy rận bạn. Tiểu lão đầu ở mấy năm trước liền cái đồn trường, dưới tay dẫn một đám người già yếu bệnh tật ở rách nát trong thành nhỏ kéo dài hơi tàn, chưa từng thấy sự kiện lớn, cũng không có gì lớn năng lực, khi này cái mệnh lệnh càng xem bật biểu tượng, có hay không đều không ảnh hưởng quản mục bật chuyện bạn nhất đem tiểu lao đầu làm sợ liền không tốt. Tiến vào huy nha, ngồi xuống, hướng Vương Trung cười nói, đem ngươi tân nàng dâu mời đi ra, lại không phải người ngoài. Thác bạn Tuệ Lan từ giữa chuyển đi ra, nâng đệm lót, đến trước bàn cho Lưu Dụ chăm trả, đúng là so với lão Vương Trung còn hào phóng, nô tỳ bái kiến chủ nhân. Vẫn là trước đây xưng hô. Lưu Dụ chỉ lấy hai cái người tiên đi, Thác bạn hạ cùng Thác bạn Tuệ Lan đều là hắn trên danh nghĩa nô lệ, đều gọi hắn chủ nhân. Cũng là trên thảo nguyên tập tủ. Lưu Dụ cười nói, đã cùng Vương Trung kết hôn, cái chính là người hán, dựa theo ta Quảng Mục chính sách, tự động thoát Sau đó không muốn cứ gọi chủ nhân, gọi chúa công đi. Thác Bạt Tuệ Lan dưới sự kích động bái, thuộc hạ Thác Bạt Tuệ Lan, bái kiến chúa công. Lưu Vũ gật đầu, hỏi chút quảng mục tài chính, tề ruộng, Hoàng Hà thống trị chờ sự vụ, Thác Bạt Tuệ Lan đáp đến mạch lạc rõ ràng, Vương Trung chỉ có thể ừ a a hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần đem quảng mục cái này tiểu huyện thành thống trị được, cái khác đều không đúng vấn đề. Thật xảy ra vấn đề, nên mất trước mắt trước, nên hỏi tội bọn tội. Quảng mục vị trí trung quy có hạn chế, rất nhiều người khẩu cùng chức năng gặp từ từ chuyển đến sau bộ thành, Phương thành. Lại qua mấy năm, chính là cái phổ thông tiểu huyện thành chủ yếu sản nghiệp liền sông đồng khẩu bờ phía nam cái kia trăm vạn mẫu tài ruộng, nhiều nhất lại thu điểm qua đường phí cái gì, sản nghiệp kết cấu quá chỉ một. Hàn viên công tác, chính là ức khổ tư điểm, từng người hồi ước quản mục thành còn không phát đạt lúc sinh hoạt. Khi đó, là thật sự khổ. Khắp Thành liền như vậy điểm người già yếu bệnh tật, cả ngày bên trong gió thổi xa đánh, tường thành rách rách dưới dưới phóng nhựa có thể bảo, đã bị triều đỉnh từ bỏ, ăn bữa trước không có bữa sau, bất cứ lúc nào đều có bị người tiền ti hoặc là người hung nô diệt nguy hiểm, ăn bữa nay lo bữa mai. Hiện tại nhưng là tỉnh châu kho lúa, năm nay vào kho lương thực so với Tấn Dương còn nhiều một điểm thế cái rồi, quản mục hiện tại chính sách là tốt nhất, điều kiện cũng là tốt nhất, còn nắm giữ nhiều nhất học được trồng trọt nô lệ, trăm bạn mẫu cày ruộng hầu như tất cả quan phụ danh nghĩa, tiền vốn chỉ có bọn đẩy tới một ngày ba bữa. Ở quản mục trụ một đêm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng ra ngoài, pháo ngựa sông đồng cầu bờ phía nam, dò sét dọc theo sông khai khẩn cày ruộng cùng với xây dựng chống lũ đê đập, đới danh nước. Những thứ này đều là hắn tự mình dẫn người đặt xuống cơ sở, sau đó giao cho vương trung phụ trách. Toàn thể rất tốt, tạm được. Nói minh vương trung vẫn có chút chấp hành lực, có thể đem bản giao nhiệm vụ hoàn thành, vậy thì rất tốt. Tại chỗ biểu dương một phen, lấy ra hỏi nam tử đưa cho Vương Trung, hảo hảo thu gọn, hảo hảo nghiền ngẫm đọc, làm đồ ra truyền từng đợi một chuyến xuống. Vương Trung biết chữ không nhiều, xem không hiểu, nhưng vẫn là vui dạo dục mà ôm vào trong lòng. Chúa cấp thượng, khẳng định là bảo vật. Trở lại cùng nàng dâu Hảo Hảo nghiên cứu một chút, ân, lại bắt hẹp thời gian sinh cái mập mạp tiểu tử kế thừa món bảo vật này. Thừa dịp ta khuôn mặt dàn mua này còn chỉ ít tiền, sớm một chút đem mập mạp tiểu tử đưa đến chúa công thân vệ trại, đợi này liền lại không tiếc Trở về thành trên đường, lưu dụ lại đến sa mạc biên giới đi dạo một vòng cân nhắc trị xa sự tình. Sa mạc, cần chữa. Sa mạc gặp an thì người, có thể lấy tốc độ cực nhanh thôn vẽ quanh thân cải ruộng, dòng sông, thôn trang thậm chí thành thị, càng gặp dẫn đến nghiêm trọng báo cát, đất màu bị trôi, trực tiếp đem Hoàng Hà đổi thành cát bằng hà, trực tiếp nguy hiểm cho Hạ Du thành thị, cải ruộng. Hiện tại hoàn hảo, Hoàng Hà Hạ Du vẫn không có biến thành đất trên huyền hạ. Đúng lúc thống trị, Hoàng Hà chi hại có thể giảm thiểu chỉ ít 5 phần 10, đối với hiện tại thì có trực tiếp chỗ tốt, đối với tương lai càng là công đức vô lượng. Như hao phí đại lực khí thống trị, càng có thể đem Hoàng Hà biến thành một cái để trấn trung nguyên kinh tế độ mạnh lớn. Sẽ đem đại vận hà làm ra đến, Hải Nam lúa nước có thể đi thủy lộ cho đến Lạc Dương. Sẽ đem rộng rãi thông cử đào mốc ra, chỉ cần một đoạn ngắn lục địa chuyển vận, Lạc Dương vật tư có thể hiệu suất cao địa chuyển đến Trường An, từ Trường An hướng tây, hướng bắc. Nhưng muốn thực hiện tất cả những thứ này, chỉ xa là căn bản. Chỉ xa, chống rừng, đào đới cái nào, khơi thông đường sông, xây dựng đập chứa nước. Tất cả đều là đại công trình. Hơn nữa tất cả đều là đầu tư to lớn, tốn thời gian thật dài đại công trình, cần lượng lớn nhân lực vật lực. Có điều, vấn đề không lớn, nhiều khai hoang nhiều loại điện, nhiều làm xưởng nhỏ ớn tiền. Những này đại công trình không chỉ không phải phiền toái, trái lại là thúc đẩy kinh tế cùng xã hội phát triển to lớn nguồn năng lượng. Lưu dụ một đường đi, một đường sự tưởng tượng, nhưng không nói với côn chung. Những này công trình không bội bã, có nhiều thời gian chậm giải trình, quá mức tự mình dẫn người ở trong sa mạc trồng cây, mỗi ngày có mưa, lo gì sa mạc không thể đổi xanh châu. Dọc theo khu bố tể sa mạc biên giới, từ Quảng Mục đi tới Sóc Phương, thấy Lý Nho vẫn như cũ dò xét trong thành ngoài thành các loại, đến kiến nguyên tiền trang trọng điểm quan sát một phen, lại tới Sóc Cương thành xưởng đúc tiền sững sờ nửa Xưởng đúc tiền quy mô càng lúc càng lớn đã chiếm cứ nửa cái sóc cương thành, vẫn như cũng ở xây dựng thêm. Bởi vì tiến nguyên thông báo nhu cầu lượng càng lúc càng lớn, vốn tiền tốc độ không đủ kịp tiêu hao tốc độ, tiền trang bên kia hối đoái cửa sổ thường thường liền thiếu tiền. Cho tới rất nhiều người cầm các loại vật tư tìm những người tham dự núi xanh quan, thảo nguyên năm thành rèn đúc bọn dân phu trực tiếp hối đoán. Làm ra đến tiền, ưu tiên cầm cho dân phu phát tiền lương, vẫn là đủ tóc trắng hạ, tương đương kèm người. Ở sóc phương ở 2 ngày, hướng qua sông đến Vũ Nguyên dẫn người ra khỏi thành 30 tiếp. Sa sa nhìn Lữ Vũ, Liêu lễ nóng doanh tròng. Trệ Như bay đến lưu dụ trước người, khóc không thành tiếng, "Chủ công." Lưu dụ nhảy xuống ngựa, ôm chặt lấy Trương Liêu, mạnh mẽ vỗ hai lần, "Trưởng thành đại nhân." Trong ký ức Trương Liêu vóc người khôi ngô, nhưng khuôn mặt non nớt, hiện tại vóc người càng khôi ngô, khuôn mặt cũng càng thành thục, hơn nữa khí chất trầm ổn, đã có một mình chống đỡ một phương khí thế. Mấy năm qua, Trương Liêu ở Ngũ Nguyên Quận, trưởng quản quân chính sự vụ, còn muốn bận tâm việc đồng áng, công sự, đặc biệt là bận tâm tiêu gạch chuyện này, bận rộn nhất thời điểm học dáng rấp của ở đều ở trên công trường. cương thành, sau bộ thành, quan, nguyên năm dùng gạch đều là ngũ Thiêu đi ra, dùng xe bỏ xe ngựa từng xe từng xe địa vận chuyển về Sóc Phương cùng với Phương Bắc Thạc Nguyên. Hắn có thể ở ngăn ngắn trong vòng 2 năm liền chúc bệnh thành, Trương Liêu đạt được một nửa công lao. Có điều, những câu nói này không cần phải nói. Hắn cùng Trương Liêu quan hệ không hề tầm thường, nói cái gì đều xa lạ. Vì lẽ đó, hai tay tiếp tục Trương Liêu vai cười nói, "Dọn dẹp một chút theo ta xuê nam, thanh công chắc, chủ quốc đẳng." Trương Liêu nghe khiến đại hỉ, Trương Liêu tuyên mệnh. "Vương thành, để Bạch Trương Liêu trợ thủ vì là Ngũ Nguyên, Thú, ngũ nguyên các công tác." Ngày thứ 2, từ Ngũ Nguyên quận xuất phát, Một đường xuôi nam, thẳng đến Tấn Dương. Tấn Dương là điển phong cùng Hàn Đương này một văn một võ phụ trách. Hai người đồng dạng rất sớm ra khỏi thành lên tiếp. Lưu Vũ đối với hai người này lại là mặt khác một loại thái độ, các loại khích lệ biểu dương lấy tay nói chuyện vui vẻ. Tiến vào với nha, ngồi xuống. Điền Phong trực tiếp hỏi, chúa công, muốn đánh Lạc Dương?" Lưu Vũ cũng thu lại đủ cười, gật đầu, nặng người nói, "Đánh. Không chỉ muốn đánh, còn muốn một hơi bắt Lạc Dương. Lạc Dương ở tay, thì đãi khu vực tận quy tác quân, đến lúc đó, chúng ta quyền chủ động càng nặng. Muốn đánh, y binh suất quan liền có thể quét ngang ký châu." Dự Châu, Duyên Châu, Thanh Châu, Từ Châu cùng với Kinh Châu Bắc Bộ mấy quận. Muốn thủ, Lạc Dương quanh thân cái kia mấy tòa quan lại so với Trường An trụ vì cảng của Mỹ, tất cả đều là một người giữ quan bạn người phá hưng quan, kẻ địch chính là mọc ra cánh cũng khó có thể vượt qua. Quân hộ Lạc Dương là đô thành, chính trị ý nghĩa cần nặng. Điền Phong mặt lộ vẻ vui mừng, đã sớm nên động di chuyển, ta quân binh cường mã tráng binh tinh lương đủ. Lạc Dương nhưng hỗn loạn tương mừng, lương thảo đều khó mà vì là kế, các không Sức chiến đấu cùng đấu trí đều vô cùng không thể tả. Ta quân tự Tịnh Châu, Trương An hai lộ ra kích, Lạc Dương có thể một gõ mà xuống. Nói đến đây, thăm dò hỏi, "Chủ công, là Trương An cùng Tịnh Châu hai đường đồng thời tấn công chứ?" Lưu Vũ cười to, "Nguyên Hạo, không cần thăm dò, một trận có thể nào ít đi các người, Các ngươi ở Tấn Dương đối kháng Chu Tuấn 2, 3 năm, bất luận làm sao đều phải cho các ngươi cái cơ hội bảo thủ, đem Chu Tuấn đánh trở lại." Chu Tuấn lĩnh bảy, bạn người đóng quân thượng đẳng mọi người vô cùng, nhưng không thể làm gì. Điện Phong nghe nói như thế, đại hỉ. Hàng đương càng vui hơn không tự thắng, chúa công, thuộc hạ nguyện làm Tiên Phong. Lưu Vũ cười nói, các ngươi này một đường, ta không nhúng tay vào, muyên hạo ngươi nhìn bài binh bày trận, ngược lại các ngươi hàng đầu nhiệm vụ là bắt thượng đại quân. Bắt thượng đảng, Tịnh Châu toàn cảnh tới tay, càng có thể trực tiếp uy hiếp Lạc Dương. Đương nhiên, thượng đảng quân đến Lạc Dương đường không dễ đi, quá hành tăng kính, tên như ý nghĩa, tất cả đều là đường mòn, mà tất cả đều là sơn đạo đường mòn, càng là cao hơn mặt biển chênh lên đến 1000m sơn đạo đường ngọn. phe phòng thủ chỉ cần ở gần địa phương thiết thể. Phe tấn công cũng chỉ có thể mạnh mẽ tấn công, thương vong rất lớn. Điền Phong cùng Hàn Dương nghe được này, mườn rỡ. Cái gì gọi là một mình chống đỡ một phương? Đây chính là một mình chống đỡ một phương. Chúa công bị quyền, nhưng đầy đủ tín nhiệm bọn họ, chỉ định mục tiêu, để bọn họ tự chủ phát huy, hoàn toàn không can thiệp quyết sách của bọn họ. Bởi vậy cùng nhau rời bãi, tất nhiên sẽ không phụ lòng chúa công tín nhiệm. Quân thủ phủ bên trong đèn đuốc sáng choang, án uống linh đỉnh, tiếng cười cười nói nói liên thành một mảnh. Điên phong chuẩn bị phong phú mà long cái tối, lưu dụ mượn cơ hội triệu kiến Tấn Dương trong thành to nhỏ còn lại, trong đó 8 10 là hắn cứ như cũ nhớ tới mỗi người tên, bưng ly rượu lần lượt từng cái hàn huyên căng dặn. Điền Phong tìm tới Lưu Vũ, thâm giọng nói, "Chúa công, hai năm qua, Lạc Dương vẫn phái người suối dục thuộc hạ." Lưu Vũ vung vung tay, "Chuyện này ta biết, tất cả bộ phong ti trong lòng bàn tay, đương nhiên không phải giám thị các người, mà là Lạc Dương những người kia nhất cử nhất động vốn là ở bộ phong ti giám thị bên trong, bọn họ mới xuống mệnh, bộ phong ti liền biết rồi." Nói tới chỗ này, không nhịn được cười nói, viên ngồi đám người kia không hề bảo mật ý thức, tùy tiện suối cái nha hoàn người hầu liền có thể đánh nghe được rất nhiều cơ mật tin tức, bộ phong ti công đường này So với ta tưởng tượng địa ung dung hơn rồi, giả hủ đều nói quá đơn giản, bộ phong thi dùng ở những người kia trên người là giết gà dùng dao mổ châu, đại tài tiểu dụng. Điền Phong cũng không nhịn được cảm khái, mấy năm trước vẫn cảm thấy Viên thị rất có khí độ, thậm chí cho rằng Viên thị có cơ hội thay thế được hắn thất, nhưng là từ khi theo chúa công, ở chúa công bên người đợi đến càng lâu, càng cảm thấy đến Viên thị bộ tộc khó thành khí hậu, nhìn như đam ưu túc chí bố cục sâu xa, nhưng giống như triều đình mục nát, mập mạn, hỗn loạn, là một đám chỉ biết tranh quyền đoạt lợi tiểu nhân, không hề quốc gia cùng dân tộc ý thức, càng coi bách tính như lợn, cẩu dê bò. Viên muội năm quẩn sau, loại này dấu hiệu càng rõ ràng, nham hiểm, giả dối, tàn bạo, chỉ hiệu âm mưu tính toán, không hề vương giả hình ảnh, khí độ lòng dạ không tiệp chúa công trì bằng nhất. Lưu dụ cười to, "Nguyên Hạo, ngươi cũng sẽ lĩnh ngộ." Điền Phong lắc đầu, hoàn toàn phát ra từ phế phủ, cái khác các loại vĩ đại cử động tạm thời không nói chuyện, chỉ chúa công chiếm lĩnh trường an nhưng chỉ chiếm một lạng tòa cung điện ở lại chuyện này liền có thể nhìn ra chúa công cao thượng tình cảm. Trái lại biến mối, làm tướng quốc sau khi không dám chiếm cứ hoàn cùng, nhưng đem phủ cải tạo thành tướng cốt phủ, nhân cơ hội đại tu lại điển Đem tiền đế cấp đoạt kỳ chân dị bảo nhét đẩy trong đó, to lớn tướng quốc phủ so với hoàng cung còn xa hoa. Như thế so sánh, viên thị hành động quả thực khó coi. Nếu là làm cấp độ kia người được rồi thiên hạ, mới là thiên đạo bất công. Cùng chân thực trong lịch sử Tư Mã ra cái kia mấy cái hoàng đế lẫn nhau so sánh, viên mỗi hiển lường 1000 lần. Tư Mã ra sau khi trong một năm năm, còn có rất nhiều thái quá đến không cách nào nhìn thẳng hôn quân, những người hôn quân hành động mới là thật sự không cách nào nhìn thẳng. Cười thôi, Lưu Vũ chủ động Trần chủ yếu nhất đề tài, Nguyên Hạo, Bát Lạc Dương sau khi ta đem chính thức xứng đế, cũng cải cách lại trị Lấy ngươi tài hoa cùng công lao, có thể đảm nhiệm bất kỳ một vị trí nào, nhưng ta muốn nghe nghe lời ngươi ý kiến. Điền Phong Tinh Hải, chủ công. Sương Đế, có thể hay không quá sớm? Lưu dụ lắc đầu, không còn sớm, không một chút nào chào buổi sáng. Trước suy nghĩ chiếm cứ một nửa Giang Sơn sau khi lại Sương Đế, miễn cho bị cùng mà công. Có thể mấy năm qua ngươi cũng nhìn thấy, ta chạy đến phương Bắc Xê công sự 2 năm, toàn bộ hành trình bị động phòng thủ, kết quả lạc dương những người kia đến thăm tranh quyền lợi, tuy rằng cũng phát động quá mấy lần tấn công, nhưng cùng gãi nữa tự. Ta cũng không nghĩ Nhưng thật sự không thể đánh giá cao cái đám này ánh mắt tiệm cận hẳn người, tốc độ càng nhanh, bách tính bị tội càng liệt, thiên hạ này còn có ngàn tỉ bách tính chờ đợi chúng ta giải cứu. Điền Phong nghe được này, chầm rãi gật đầu. Lật Dương đám người kia bây giờ bất thành khí, đối với chúa công uy hiếp quá yếu quá yếu, trực tiếp xưng đế chỉ có thể ra tốc chúa công trưởng thành cùng kẻ địch bại vong. Vừa vận cùng quan chế cách tân cùng thi hành, từ đó về sau chúa công tọa trấn Lật Dương hiệu lệnh thiên hạ. Đúng rồi, viên mỗi cải thứ sử vì là châu mục, ủy quyền cho địa phương, nhìn như có thể thu được địa phương trên trống đỡ, nhưng cũng phân hóa quyền lực. Chúa công có thể thiên tử thân phận trực tiếp hiệu lệnh các nơi châu ngủ. Viên Ngũi lao tạc đây là vì là chúa công làm đồ giễu. Chỉ có có một vấn đề, chúa công, Lạc Dương Ngụy đế xử trí như thế nào? Chương 244, chỉ là một chuyện chương 244, chỉ là một chuyện Lạc Dương Ngụy đế lưu hiệp. Tiên đế lưu hồng sống sót con trai duy nhất, bị Viên Ngũi nâng đỡ thượng hoàng vị, nhưng cả ngày bên trong bị giam ở trong hoàng cung, bên người chỉ có ba, năm cái thái giám cung nữ hầu hạ, trong ngày thường tân bạn thấy không được người ngoài, có như vào chiều cũng là làm dáng một chút, dựa theo Viên Ngũi bệnh lệnh gật đầu hoặc lắc đầu, là chân chính lỗi. So với trong lịch sử Hán Hiến Đế càng thảm hại hơn. Tuy rằng trong lịch sử Hán Hiến Đế nhiều lần lang bạt kỳ hồ thậm chí nhận đói chịu đói, nhưng ít ra vẫn có như vậy một chút xíu về tự chủ, thậm chí có thể tự do triều kiến văn võ đại thần, dù cho đi tới Hứa Xương cũng như thế. Có thể hiện tại không hề tự do cùng Tôn Nghiêm có thể nói. Viên ngối so với Tào Tháo càng hung tàn, càng sắp bén. Lưu dụ trụ muốn xứng đế, sự trí như thế nào lưu hiệp cũng thật là cái vấn đề. Muốn nói lưu hiệp là nguy đế, không thành vấn đề, nhưng cũng là chân thật tiên đế chi tử, kế vị cũng có pháp lý cơ sở. Duy nhất có thể lấy ra nói chuyện chính là hắn là do Viên Ngũ Nâng đỡ thượng bị. Viên Ngũ là quốc tộc, làm hữu hại tiên đế, hoàng tử biện huống thủ, như vậy một cái cùng hung cực các quốc tộc nâng đỡ tuổi nhỏ tiên tử nói là ngụy đế cũng không thành vấn đề. Ở bề ngoài có rất nhiều loại biện pháp xử trí lưu hiệp, nhưng Điền Phong hỏi tất nhiên là không thấy được ánh sáng xử trí phương pháp. Lưu dụ tâm linh thần hội, nhưng cười nói, ta cùng tiên đế khá là hữu ý, cũng khâm phục tiên đế tâm tính, tiên đế chết thảm, ta cũng khổ sở, lưu hiệp là tiên đế duy nhất dòng dõi, ta tất nhiên sẽ không làm hại. Dừng một chút, như vậy đi để hắn ở khu trực thuộc bên trong làm một phú ra ông an hưởng tuổi già đi. Không dám tin tưởng Lưu Dụ sẽ bỏ qua cho Lưu Hiệp. Lưu Hiệp tuy nói là bị viên mỗi nâng đỡ đi đến, có lên án địa phương, nhưng vẫn như cũng là cái này thiên hạ giỏi nhất hợp tình hợp lý kế thừa ngôi vị hoàng đế người. Một người như vậy, trên lý thuyết đối với Lưu Hiệp uy hiếp to lớn nhất, lấy chúa công quyết đoán mánh liệt, không nên nổ cỏ tận gốc sao? Sao liền nhẹ như vậy phiêu phiêu đi được à? Không sợ Lưu Hiệp ám hành hồi việc. Lưu Dụ cười nói, ta muốn là để Lưu Hiệp được quyền, <cười> ha vậy ta cũng nhận. Điền Phong ý, cũng là Chúa công hiện tại căn cơ so với cao tổ thời kỳ còn đúng chắc, cảnh nội đa số quan lại tất cả đều là tấm phúc thân vệ đảm nhiệm, lại có bộ phong ti ở tay, quân quyền càng không thể lay động, đừng nói Lưu Hiệp, chính là cao tổ đích thân đến cũng phải cúi đầu xưng thần. Liền chắc tay nói, "Chúa công lòng dạ rộng rãi, khí độ phi phàm, có thể thành tiên hạ đại biểu vậy." Lưu Vũ cười không nói, Tào Tháo thậm chí tảo phi đều có thể chứa được Lưu Hiệp, Lưu Thiền an độ tội dạ, ta có thể liền Tào Tháo phụ tử cũng không bằng." Điền phong cũng lặng lẽ thở một hơi. Hắn ở Lưu Hồng dưới tay từng làm quan, đối với hắn thật có cảm tình cũng không đành lòng lưu hồng liệt như vậy bạn tử Tế Tôn. Lưu Vũ hạ thủ lưu tình, hắn triệt để an tâm. Tân cũng coi như không phụ tiên đế lúc trước ơn chi ngộ. Lưu Vũ dẫn hắn thân vệ Minh Mông quần quần rời đi Tân Dương, đi Tây Nam tiến trực tiếp tiến vào quận Hà Đông. Quận Hà Đông là Lạc Dương khu trực thuộc, cũng bố trí có lượng lớn binh lực, nhưng chủ yếu phòng thủ tả phụng Dực Hạ Dương huyện, trưởng án Vương hướng bộ phản, phòng bị Lưu Vũ đại quân từ hai địa phương này qua vào quận Hà đó công kích Lạc Dương. Đối với Tịnh Châu phương hướng nhưng không có bao nhiêu người, bởi vì viên mỗ Tịnh Châu cũng không có quá nhiều binh mã cùng tướng lĩnh. Hơn nữa từ Tân Dương chêu binh tấn công Hoàng Đồng, chỉ làm cho Thượng Đảng Chu Tuấn Sáng tạo cơ hội. Vì lẽ đó, làm lưu dụ xuất lĩnh hai bạn thân vệ cùng với Lư Bố, Trương Liêu, Điền Vy tự thái nguyên quận giết tối hoạch huyện lúc, hoạch huyện thủ tướng sợ đến tiểu trong quận, đứng ở đầu tường run lẩy bẩy. Tổng cộng 3 bạn người 6 bạn mã, toàn hắc đến phát sáng giáp lưới, tối om om địa liệt trận ở thành bắc, nhìn không thấy đầu. Toàn quân trầm mặc, liền chiến mã tiếng hí cũng không nghe được, nhưng tỏa ra lâm liệt Một lát sau, cổng từ từ ra, Lệnh, hàng, khí, đường chủ động nộp lên huyện nha bên trong tất cả công văn sổ sách loại hình, đầu hàng đến vô cùng triệt để. Lưu Dụ ở Hạc Việt nghỉ ngơi nửa ngày, tiếp tục xôi nam, thẳng đến Bình Dương. Bình Dương địa thế hiểm trợ, có hiểm quan bảo vệ quanh. Lưu Dụ cùng điển vi mặc cao giáp, cầm binh khí tự mình công thành, một làn sóng mà xuống. Trảm thủ 3000, thù binh hơn bạn. Lại đi về phía nam đi ngang qua Bạch Ba Cốc, chính là Bạch Ba khăn vàng đám kia người chiếm giữ địa phương, từ hoàng liền từng ở đây chờ quá một quãng thời gian. Lưu Vũ phái người tra xét Bạch Ba khăn vàng trại, cũng đã người đi nhà trống, không biết chạy đi lâu rồi. Mạch ba khăn vàng bên trong mấy cái đầu lĩnh, muốn nói vẫn đúng là không đơn giản, trong lịch sử bởi vì hộ giá có công, đều thăng quan, còn đều là đại quan, cái gì đại tướng quân, sa kỳ tướng quân loại hình, ở toàn bộ trong lịch sử cũng là độc nhất vô nhị tồn tại. Có điều nếu chạy, vậy thì không có gì để nói nhiều. Tiếp tục xôi Nam Lâm Phần. Lâm Phần là người lớn, cũng là Hà Đông giao thông yếu đạo, từ Lâm Phần hướng cây quá Hoàng Hà chính là Chu Thái tưởng Khâm canh Gác Hạ Dương huyện. Hướng nam tiếp tục đi thì lại một đường đến Phong Lăng độ, đối diện chính là Cao Thuận trấn thủ luyện hoa âm. Lưu Vũ suy nghĩ một chút, quay đầu hướng cây, đi Hạ Dương huyện về Trường An. Tiện thể kiểm nghiệm kiểm nghiệm Chu Thái Tượng khâm huấn luyện thủy quân. Huệ thành Đông Nam bãi sông trên. Chu Thái, cửa khâm để trần cánh tay dẫn hơn 5000 người ngang đánh quân cốt, đột nhiên có binh sĩ cấp báo, "Già úy, bờ bên kia đến rồi rất nhiều kỵ binh, lít nha lít nhít hết mấy bà người." Chu Thái ngạc nhiên, "Kỵ binh? Kỵ binh tới chỗ này làm gì? Nhà ai kỵ binh có thể phi độ hoàng hạ?" Tượng khâm cau mày, "Ố bình, không thể không đề phòng, chuẩn bị chiến đấu đi, chớ khinh hưởng, vạn nhất làm mất hạ dương huyện. người ta chẳng phải thẹn với chúa công tín nhiệm." Chu Thái đầu, lúc này lệnh, triệu tập quân lên thuyền chuẩn bị chiến đấu hơn 5000 người lên thuyền, ở bờ sông xếp thành một loạn, bất cứ lúc nào chuẩn bị múc nước chiến. Chu Thái tự nhận là ở phương bắc, múc nước chiến không có ai so với hắn càng lợi hại, vì lẽ đó càng muốn múc nước chiến. Nhưng rất nhanh phát hiện không đúng, người mình, chờ đã, con ngựa này là chúa công chứ? Là chúa công. Nhìn rõ ràng dẫn trước một ngựa đại thể dáng rất sau, Chu Thái kích động ở đầu thuyền nhảy lên, chúa công, là ngài sao? Lại nhanh chóng vất tay, nhanh nhanh nhanh, lái thuyền đến đối diện, nên tiếp chúa công. Thuyền lớn hoa đến bờ bên kia, không chờ dừng lại, thả người nhảy xuống. Đệ Trần chân to chạy như bay đến Lưu Vũ mã trước, phủ phục một hồi, một gối quỳ xuống, kích động nói: "Chu thái bái kiến chúa công." Lưu Vũ tung người xuống ngựa, nâng dậy Chu thái, cười nói: "Hấu bình lại khỏe mạnh mấy phần." Chu thái khà khà cười không ngừng. Tưởng khâm tới rồi, được rồi lễ, lúc này mới hỏi: "Chúa công, muốn đánh Lạc Dương sao?" Thấy Lưu Dụ gật đầu, liền nói ngay: "Thuộc hạ này liền chỉnh đốn binh mã, giết tới An ấp." An ấp là quận Hà Đông trì, cũng là Lạc Dương khu vực giàu có nhất quận huyện, không có một chồng, bởi vì Hà Đông có hồ muối, hầu như sở hữu người phương Bắc đều ăn Hà Đông mối. Hà đông muối sản lượng cao, phẩm chất cao, mà sinh sản đối lập đơn giản, tiền vốn càng thấp hơn, so với công nghệ lạc hậu muối biển, hà muối càng có lực cạnh tranh. Lưu Dụ lắc đầu một cái, không đổi, trước vệ Trường An có chuyện quan trọng hơn. Tưởng Khâm đội bọn nói, thuộc hạ này liền sắp xế đỏ. Tưởng Khâm phát động hạ Dương Sở hữu to nhỏ thuyền, độ Lưu Dụ nhân mã qua sông, tuy nhiên bỏ ra thời gian hai ngày mới toàn bộ đưa tới. Lưu Dụ tự mình kiểm duyệt Hạ Dương huyện thủy quân, tàn hai người một trận. Tuy rằng hắn cũng không phải 10 điểm thỏa mãn, nhưng cũng biết không thể trách hai người này. Muốn trách thì trách Hạ Dương huyện bên này, nước huống thực sự bình thường, không nuôi nổi thuyền lớn, đường sông chất hẹp, thủy thế chạy xiết, nước sâu cũng kém xa phía Nam đại Giang, tạo người chèo thuyền nghệ càng không như phía Nam. Thật muốn luyện tinh nhuệ thủy quân, còn phải ở đại Giang bên trên. Kiểm duyệt kết thúc, hướng về phía hai người nói: "Theo ta về Trường An, một trận, các ngươi không thể bằng chỗ." Hai người lại hỉ: chúa công, thật chứ?" Lưu dụ gật đầu: "Nhờ bà ta hồi lâu, hai người nhưng vẫn không có đường hoàn gia dáng điệu đánh một trận, lần này tấn công Dương, cho các ngươi cái biểu hiện cơ hội." Hai người mừng như điên, đà tại chủ công Lưu Vũ lại căn dặn, mang bản bộ nhân mã liền có thể, Hạ Dương tự có những người khác thiết quản, những người khác tự nhiên là hắn các thân vệ. Từ Hạ Dương xôi Nam Cát Dương, Lâm Tấn lại hướng Tây Quá Nạn Tuyển, liên trước chính là bạn Nhân huyện. Đến bạn Nhân huyện, Trường An còn xa sao. Tuân Du, giả hủ mọi người được rồi Tinh Nhi, rất sớm ở vị thủy tiếu Bắc Ngạn nên tiếp. Còn có cái khác văn võ. Lưu Dụ xa xa mà liền nhìn thấy Triệu Vân, Thành công Anh. Đây là hắn cố ý hạ lệnh từ Lương Châu Triệu hội đến. Còn có Tư Hoàng, Quan Vũ, Cao Tuấn thậm chí Lý Kham. Dưới trướng hắn hầu như sở hữu văn võ đại thần đều ở nơi này. "Muốn anh tập trung, làm một bộ lớn." Nhìn mọi người nóng bỏng ánh mắt, Lữ Vũ cười nói, "Ta đã trở về. Lần này trở về chỉ làm một việc, đốc tiến vào Lạc Dương, Chu Quốc Cẩm, Một tháng bên trong bắt thành Lạc Dương, ở thành Lạc Dương bên trong ăn Tết. Trận chiến này, cô đem tự mình xuất lĩnh tinh binh cường tướng công thành. Từ đồng quan xuất phát, một đường hướng đông, tốc chiến tốc thắng. 7 ngày sau toàn quân với đồng quan đầu tưởng cử hành thể sư hội, Sở Hữu Bân Vũ Đô muốn tham dự. Cô đem mang theo các ngươi cùng với ngàn tỉ bạch tính tha thiết chờ đợi giải phóng Lạc Dương, giải Lạc Dương bạch tính với theo ngược. Lời nói này Dần đội chúng văn võ nhiệt hết sôi trào. Chu Quốc Tặng, thẹn quân trắc, một tháng bên trong bắt Lạp Dương, điện hạ tự mình linh binh, với đồng quan tổ chức thể sư đại hội, mỗi một câu đều nói đến trái tim tất cả mọi người khảm trên. Những câu nói này, bọn họ đã ở trong lòng mến 3 năm. Kiến nguyên năm đầu trước đã nghĩ làm, vẫn biệt đến kiến nguyên 4 năm, lập tức kiến nguyên 5 năm. Hiện tại, rốt cuộc độc thủ. Không độc thủ thì thôi, động thủ chính là thế lô đỉnh. Đây mới là bọn họ yêu thích chúa công, là lấy bạo phát từng trận tiếng hoan hô, đênh hai nhức óc, kéo dài không thôi. Lưu Vũ rửa mặt sạch Đội trưởng Sam trở về phòng khách, hướng về phía tràn đầy một phòng văn thần võ tướng cười nói, "Ngồi, không cần khách khí. Không chờ bọn họ hành lễ," Giang nói, "Thời gian cần cấp, chúng ta không rảnh rỗi, trực tiếp bố trí nhiệm vụ." Nhìn về phía võ tướng, Văn Trường, Công Minh, Bình Đạn, Âu Bình, Công Dịch, tử Long, Văn viễn, "Mấy người các ngươi lĩnh binh đi thẳng đồng quan." Đến đồng quan sau, dàn buộc tốt quân kỳ, "Ta đến trước, lấy tử Long làm chủ tướng, thứ hai chính là Bình Đạn. Lần này vận dụng quân đội số lượng vượt qua 5000 người, không thể sinh loạn." Chúng tướng biểu hiện nghiêm túc cùng teo lên lĩnh mệnh. Lưu Vũ lại nhìn về phía Tuân Du, công đạn, khởi thảo một phong thảo quốc tạp lục văn, khoái mã đưa tới Lạc Dương, ven đường phân tán tin tức, để người trong thiên hạ biết được việc này. Tuân Du cũng nghiêm túc lĩnh mệnh, hắn cũng sẽ không vào lúc này hỏi tại sao. Lưu Dụ lại nhìn về phía Giả Hủ, Văn Hỏa, bộ phong ti toàn lực phát động, thu thập Lạc Dương tất cả cùng quân sự tin tức tư văn, trận chiến này, ngươi theo quân, một cái bày mưu tình kế, thứ hai khống chế bộ phong ti, rút ngắn tin tức truyền vận thời gian. Giả Hủ cũng cung kính mệnh. Lưu Vũ lại nhìn về phía lưu thực cùng Hà Thái Hậu, từ càn tiên sinh, ngươi cùng đi. Độc lĩnh 200 người chuyên hộ Tống Hà Thái Hậu, đem Thái Hậu nghi trượng đẩy lên đến. Lại nói, ra chuyên vì ngươi chuẩn bị 200 bộ Vũ Lâm quân chế tạo áo giáp vũ khí cùng cờ sĩ. Nay một đường cũng phải thoải mái địa xuất hành, khiến người trong tiên hạ biết được Thái Hậu trở về là dương. Hừ, lại chiêu chút hầu gái sung sung tình cảnh, ngược lại càng long trọng càng tốt. Thái Hậu có thể từ pháp lý trên áp chế thiên tử, lấy giảm thiểu khúc chết, lưu thực cung kính lĩnh mệnh. Hà Thái H cũng cách mảnh khẽ gật đầu, nàng không có lựa chọn khác. Trước còn muốn hy sinh nhan sắc lấy lôi kéo lưu dụ, kết quả lưu dụ vừa đi 3 năm, Lưu Vũ còn là một đại tiểu hỏa, nàng cũng đã 28 tuổi, sắp hoa tàn ít bướm. Bây giờ có thể lấy thái hậu thân trở lại làm dương, cũng đã hài lòng. Lưu Dụ bàn giao xong xuôi, lúc này mới phất tay, mở tiệc. Ra lệnh một tiếng, sáu chục nhiều tiếng lèn vào đường, bọn nha hoàn tràn bảo, đưa lên các thức bánh ngọt món ăn rượu. Theo như nhu cầu mỗi bên, tùy ý qua lại. Lưu Dụ rất yêu thích loại này tự do tự tại bầu không khí, đặc biệt là loại này tương đối nhẹ nhàng trường hợp, thư thái. Đương nhiên, nghi thức cảm khá mạnh tụ hội cũng yêu thích. Hai loại rượu bình tức, theo nhu cầu mà định. Lưu dụ bưng ly rượu trước tiên tìm tới Triệu Vân, ngăn lại Triệu Vân hành lễ cử động, cười nói: "Từ lòng, lương châu làm sao?" Triệu Vân trầm giọng nói: "Lương châu lạnh lẽo, đặc biệt là thương địa, khí hậu khắc nghiệt, tài ruộng bị đòi, thu hoạch sản lượng càng thấp hơn, mạch tính giao hóa hầu như không tồn tại, hình như dã nhân." Chuyển đề tài, nhưng khi địa thổ dân chất phát hồn nhiên tâm vô tạm nghiệp, đối xử tốt với hắn, hắn đối với người cũng được, ít có gian trá hãm người, cho lương liền có thể khiến cho bọn hắn bán mạng. "Chúa công, người hiểu vùng núi hành quân tác chiến, không sợ núi cao rừng rậm, có thể thành lập quân đội chuẩn bị bất cứ tình huống nào." Cái này bất cứ tình huống nào, chính là chỉ người Khương. Người Khương phân thật nhiều bộ lạc, từ Lương Châu Bắc bộ đến Lĩnh Châu Nam bộ đều có phân bố, ai cũng có thể thu mua. Vạn nhất có người Khương bị những thế lực khác thu mua, là có thể phải người Khương binh sĩ ủng đối. Cao Nguyên trong hoàn cảnh, chỉ có người Khương có thể đối kháng người Khương. Bình nguyên khu vực binh lính đi tới Cao Nguyên, sức chiến đấu mười không còn một. Mãi cho đến 2000 năm sau, Trung Nguyên mới triệt để chinh phục địa vực rộng rộng Cao Nguyên khu vực. 2000 thời kỳ các đời đế bương, bất luận cỡ nào hùng tài đại lượng, ở Cao Nguyên khu vực đều không chiếm tiện nghi. Cao nguyên khu vực địa lý ưu thế thực sự quá rõ ràng. Lưu Dù khẽ gật đầu, "Khen, từ Long chủ chính một phương, quả nhiên có tiến bộ." Triệu Vân có chút ngượng ngùng, "Chúa công có phương pháp giáo dục." Lưu Dù dụ cười cười, cùng Triệu Vân chạm cốc, "Lần này nhờ ngươi trở về, chỉ vì đánh lạc Dương, đã xuống lạc Dương sau khi, ngươi còn muốn một mình chống đỡ một phương, chuẩn bị sẵn sàng." Triệu Vân ngay vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, "Tất nhiên công phụ lòng Chúa công giáo dục." Lưu Vũ đầu, "Cùng thành công anh cũng hẳn nên một trận, tìm tới Quan cười hỏi, "Vẫn trưởng, có thể có huynh đệ, rước được tin tức?" Quan Vũ hơi biến sắc mặt, nhưng trọng trọng gật đầu, mấy tháng trước thu được Lưu Huyền Đức gửi tin, hắn ở trong thương cực điểm viễn tình khả năng, muốn xuối dục tụ hạ. Lưu Dụ nở nụ cười, người tin đáp lại. Quan Vũ lại gật đầu, thuộc hạ trở về một phòng, từ chối thẳng thắn, cũng quát lớn nó hành vi, càng nói thẳng ân đoạn nghĩa tuyệt, sau đó gặp mặt lại chính là tử địch. Lưu Vũ giơ lên ly rượu cùng Quan Vũ đụng một cái, Lưu Bị cũng có kêu hùng phong thái, làm việc rất có bị lực, nhưng ta càng tin tưởng ngươi chúng nghĩa chi tâm, nếu không thì cũng sẽ không ngươi một mình chống đỡ một phương. Quan Vũ nghe vậy, một viên tảng đá rơi xuống đất, mắt Hồ Dương Dương kích động nói, thuộc hạ tuyệt không phụ lòng chúa công tín nhiệm cùng ưu ái. Lưu Vũ lại nói, nhưng Lưu bị vòng vòng quanh quanh lại trở về lặng Dương, vẫn là bộ binh giáo quý, chứ phi là hắn trợ thủ, lần này tấn công lặng Dương, ngươi như tham chiến, tất nhiên sẽ cùng bọn họ đánh mới. Quân trường, nếu không, ngươi Lưu Thủ Trường An. Chương 245, Đông Tiến Bảo. Đông Tiến Bảo. Đông Tiến Bảo. Chương 245, Đông Tiến Bảo. Đông Tiến Bảo. Đông Tiến, Bảo. Đông Tiến Bảo. Vũ nghe được Lưu Vũ lời nói, không sợ hãi không giận. Trái lại nhẹ như mây gió nói, "Chúa công, thuộc hạ luôn luôn ân đoán rõ ràng, có ân báo ân, có thủ báo thủ. Thuộc hạ lấy tự thân đổi hắn hai người sống sót rời đi, đủ để trả hết nợ tất cả tình nghĩa. Cùng hắn hai người tri tình nghĩa huynh đệ, ở xó phương cuộc chiến đã kết thúc. Sau lần đó gặp lại, có điều người quen mà thôi. Trên chiến trường tương phụng, tất nhiên không phụ lòng chúa công ban tặng bảo mã bảo đao cùng với tất cả mọi thứ ở hiện tại. Nói tới chỗ này, không người thi lễ, kính xin chúa công tất hành." Lưu dụ nghe được này, lại cùng Quan Vũ chạm một ly, "Được, cùng đi Dương." Đánh Lạc dương nhất định là một hồi muốn ghi vào sử sách chiến tranh, chỉ cần xuất hiện ở Lạc Dương trên chiến trường liền có thể danh lưu thành sử, lập điểm công lao, tiếng tâm lập tức nước lên thì thề lên. Phạm là là cái bó tướng, cũng không muốn bỏ qua cuộc thịnh điển này. Lưu Vũ quay vòng với trong hội trường, không lạnh nhạt bất cứ người nào, bao quát kiện hạ. Hơn nữa trực tiếp cho kiện thạc dưới mệnh, ngươi phải đi, không thể từ chối, hơn nữa nhất định phải tùy tùng thái hậu bên cạnh người, khiến người trong thiên hạ biết được là ngươi cứu thái hậu thoát đi viên ngôi đồ đao. Tiễn thạc bưng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch, đánh mạo nhìn thẳng Lưu Vũ, "Sư quân, ngài tính sử trí như thế nào tiên tử?" Lưu Vũ nghe vậy cười mắng, người này lao cầu đúng là nhạy cảm." Tiễn Hạc cắn răng nói, nô tỳ tốt xấu ở trong cung đợi nhiều năm như vậy, vẫn còn có chút chính trị thứ giác." Lưu Vũ cười nói, "Để Lưu hiệp cho người dưỡng lao đưa mà làm sao?" Tiễn Hạc nghe được đáp án này, vừa mừng vừa sợ. Sứ quân quả nhiên muốn đăng cơ, cũng may hạ thủ lưu tình, không có nhổ có tận gốc dự định, còn muốn đem hoàng tử hiệp lưu đến bên cạnh ta, cắt thành ta đối với tiên đế một fan trung tâm. Sứ hắn, nhân nghĩa. Lúc này xuống, hướng Lưu Vũ liền dập đầu ba cái, đa sứ quân thành. Lưu Vũ nâng dậy cả cái côngงาน ai có thể nghĩ tới, trong lịch sử không bao nhiêu tồn tại cảm thái giám kiệt hạt, càng cũng có như thế trung tâm, thực sự hiếm thế. Nhiều như vậy văn võ đại thần, mỗi ngày hô trung thành, kết quả quay đầu lại vẫn là đều có tương lai riêng mỗi người có tính ván, chỉ có kiện thật cái này thái giám chân chính chung với lưu hồng đồng thời đánh đổi mạng sống. Hiện tại đến như thế cái kết cục cũng không sai. Coi như là đối với hắn này một fan trung tâm ca ngợi. Ân, quay đầu lại còn có thể làm tấm gương truyền. Lưu Vũ đơn độc triệu kiến Giả Hủ, "Văn Hỏa, Lạc Dương bên kia tình thế nào?" Giả Hủ cười nói, một mảnh ngắn lặng. So với mấy năm trước An lành rất nhiều, tuy rằng cũng có chuẩn bị chiến, nhưng từ trên xuống dưới tựa hồ cũng cho rằng năm chắc phần thắng, không biết chỗ nào đến tự tin có thể thắng. Lưu dụ nghe được này, không nhịn được cười nói, mỗi ngày hồn nào thắng Trường An, sau một quãng thời gian, liền thật sự coi chính mình thắng. Giả hù các đầu, phẩm có đạo lý, viên ngồi lao tạc sát thực như vậy trên truyện, đối với văn võ đại thần, binh sĩ sĩ quan đều là như vậy trên giường, nói thì lại tất thắng, nói cho Trường An càng nhiều thêm làm thấp đi chi tử, phản phất Trường An đang đứng ở nửa sôi lửa bỏng bên trong, càng lấy núi xanh vàng, thảo nguyên năm thành nêu ví dụ Nói chúa công chào ngài đại hỉ công, lãng phí tiền lương nhân lực thỏa mãn cá nhân tư dục, so với tiên đế còn nghèo hung từ xa, sớm muộn bộ tiên đế gót. Chân. Lưu dụ cất tiếng cười to, khá lắm biết ngồi, như thế gặp chủ mũ, thành công vĩ đại, chà chà, nếu không là trong lòng ta có hoàn chỉnh quy hoạch, ta cũng phải hoài nghi ta có phải hay không thành công vĩ đại. Núi sách quan, thảo nguyên năm thành xây dựng tiêu hao rất nhiều người lực vật lực tài lực, đã thấy không được tiền lời, dù sao trên thảo nguyên hiện tại trông rỗng, trấn nuôi cần phải chuyên môn kiến tạo thành thị. Nhà ai ở trong thành thị trấn nuôi? Nói tóm lại, Ở trong mắt người ngoài, Lưu dụ kiến tạo núi xanh quan, thảo nguyên năm thành chính là thành công vĩ đại, thỏa mãn hắn bản bẹo đối với thảo nguyên chinh phục dục vọng. Thậm chí Lưu dụ dưới trướng cũng có tương tự âm thanh, chỉ là không ai dám để thôi. Giả Hủ cười nói, chim yến tức sao biết thiên nga chí lớn hay? Phạm nhân nếu có thể nhìn tấu chúa công nhìn xa trông rộng, cái kia liền không phải phạm nhân. "Cười thôi." Thấp giọng nói, truyền lệnh lạc dương mặt ám, bảo vệ ngụy đế lưu hiệp, đừng làm cho viên muội mọi người bắt cóc hoặc là sát hại, lúc cần thiết có thể bại lộ. Giả Hủ liền đội vàng gật đầu. Chúa công yên tâm, bên trong hoàng cung đã có bộ phòng ti mật thám bảy, tám người, bên ngoài hoàng cung cổng có hơn 300 người, trong đó bao quát hơn 100 người trà trộn vào cấm quân các trong doanh trại. Viên mỗi lao tập như có dị động, có thể giấu giếm được ba, năm cái chừng 10 cái mật thám, tuyệt đối không gạt được Sở Hữu mật thám, tất nhiên gặp trước một bước nhận được tin tức. Trước một bước nhận được tin tức liền có thể trước một bước ra tay. Này chính là chúa công thường nói vĩnh viễn nhanh kẻ địch một bước. Lưu Vũ thỏa mãn ban đầu. Giả Hủ thực sự là trời sinh làm cái này bật liệu người. Hoài nghi này tiểu lão đầu cũng có điểm kỹ. Đúng nha ngay đầu lại đến hào hảo cho bộ phong ti tốt nhất hóa, nhiều phát động mấy lần gián điệp đặc kỹ, tăng lên bộ phong ti nghiệp vụ năng lực. Giả Hủ nhưng tiếp tục nói, "Chúa công, thậm chí có gián điệp lẫn vào tướng quốc phủ, ngài gật đầu, lập tức liền, có thể ám sát lão Các." Lưu dụ lắc đầu một cái, "Chúng ta không phải sơn tập thổ phỉ, có thể nào dùng loại này không thấy được ánh sáng thủ đoạn." Ngươi ngàn bạn ghi nhớ, người khởi xướng nó vua hậu tử. Một khi mở ra cái miệng ngài tử, hậu nhân tất nhiên nói theo, khiến chính quyền thay đổi bị trở thành trò đùa. Hơn nữa đối với danh dự bị hư hỏng, kẻ địch cố nhiên sợ sệt, có thể người mình liền không sợ làm cho người ta lưu lại như thế cái không chừa thủ đoạn nào ấn tượng, bất luận cố gắng như thế nào đều khó mà xoay chuyển. Nhớ kỹ, không phải bạn bất đắc dĩ, không muốn sử dụng loại thủ đoạn này. Chúng ta không làm cao áp đe dọa bộ kia. Giả hủ sâu sắc thi lễ, tâm phục khẩu phục, chúa công thật sự có vương giả chi phong vậy. Lại khen, chúa công làm việc cũng chân vương đạo vậy, có thể thành hậu thế quân chủ chi điển phạm. Tháng 11 năm 27, Lưu Dụ tự trường an ra, thẳng đến Đồng Văn, văn võ người theo đội chúng. Lư thực, khiển thạc còn có 200 thân mang vũ lâm quân giới Lưu Dụ thân hộ Tống Hà, hậu nghi trượng theo sát phía sau. Này hai thân vệ, trang điểm cùng Vũ Lâm Doanh giống như lúc, liền ngay cả chiến mã cũng là cùng một màu đen mã, hộ vệ ở Hà Thái Hậu nghi trượng còn trừng, trái phải, khí chất phi phạm. Hà Thái Hầu ở khổng lồ trong xe ngựa lén lút liếc mắt nhìn, không nhịn được mơ tưởng mà ước. Đây chính là Trường An Vũ Lâm Lang. So với Lạc Dương Vũ Lâm còn càng uy phong, đây mới thực sự là Vũ Lâm Doanh. Như Lạc Dương Vũ Lâm Doanh có như thế tinh khí thần, bệ hạ cùng Biện nhi cũng không đến nỗi. Kiền thấy, cũng không ngừng âm mộ. Hắn cùng Lưu Hồng giấc mơ bên trong quân chính là bộ dáng này. Đang tiếc đời này cũng lại không có cơ hội thực hiện đối với lưu hồng nữ hẹn. Lưu thực càng không nhịn được mơ màng liên nhiên. Nhớ lúc đầu, cao tổ ở trường An Kiến Vũ Lâm danh, những người vũ lâm lang cũng có như vậy phong thái chứ. Chỉ tiếc một đời không bằng nửa đời. Lạc Dương Vũ Lâm danh không chỉ bị Viên thị không chế, càng bị trở thành trò mèo, phản phất từng bộ từng bộ chùm vào sáng sủa khơi giáp con ôn dối, không hề sức chiến đấu. Ừm, Lạc Dương Vũ Lâm danh đã hồi lâu chưa từng chiến đấu. Có thể cao tổ thế tổ thời kỳ, Vũ Lâm danh không chỉ tụụy vệ mà cùng càng nam chinh bắt chiến lập xuống quá chiến công Ai đều lướn về rồi. Hiện tại là chúa công thiên hạ. Đồng quan dựng thành thời gian 2 năm, đã dãi dầu xương gió tư thế, tường ngoài thậm chí còn có vết máu loang lộ, so với cổ lão quan ải còn nhiều mấy phần khí tức sơ sát. Cao thuận chủ trì kiến tạo, cũng kế thừa cao thuận phong cách, trầm ổn, loang chàng, biết điều, khí độ uy nghiêm, không hề đẹp đẽ địa phương, liền như vậy lặng lặng mà ngăn ở đồ vật đường nối bên trên. Nói là quan ải, nhưng cùng núi xanh quan giống nhau đến mấy phần địa phương, càng xem một tòa khổng lồ hình chữ nhật thành trì, tương thành cao 12 m, dày 20 m, toàn bộ dùng gạch xanh xây thành. Tất cả thủ thành khí giới không thiếu gì cả bao quát xe bắn đền, máy bắn đá, trên tường thành có đồng bộ xạ kích vị, lắp đặt vị, sử dụng càng thuận tiện càng thuận lợi. Cao thuật ở đây mấy lần đẩy lùi lạc dương xâm lấn chi địch, tiêu diệt hết mấy bọn người. Mấy độ xuất quan truy sát, giết đến lạc dương bên kia quân tướng không dám trở lại đôn quan. Đôn quan đông quan môn ở ngoài, 6 bạn tinh nhuệ cùng nhau lựa trận. Hai bạn thân bệ, Trương Liêu, Tháp bạn hạ thông soái, 5000 đạn cấu doanh, Lữ Bố thông soái, 3000 lệ phong doanh, Quan Vũ thông soái, 5000 bắn tên doanh, Lý Lan thông soái, 5000 chết chủ doanh, Triệu Vân thông soái, 2000 hổ bị doanh. Điền bị, Lý Khang thông soái, 2000 hành dân doanh, Chu Thái, Thượng Khâm Tổng soái, 3000 chiêu vũ doanh, Từ Hoàng thông soái, 5000 hành cắm trại, Cao Thuận thông soái. Hoặc kỵ hoặc bộ, khô giáp sáng sủa, vũ khí sắp bén, hàng ngũ như một loạt thẳng tắp, phóng tầm mắt nhìn, khí thế rộng rãi. Lưu thực leo lên quan tường, mắt thấy tình cảnh này, khô hấp hầu như đình trệ. Này chính là chúa công luyện tập tinh minh. sao cường thịnh như vậy? Này hàng ngũ, chính là Tôn Vũ phụ sinh e sợ cũng luyện không ra. Càng không nói đến này kỷ luật chi nghiêm quân giới chi chỉnh đề. Khí thế càng mạnh hơn đến đáng sợ. Thiên hạ này, không có cái nào nhánh quân đội nắm giữ như vậy cường đại đi thế. Chỉ lặng lặng mà liệt trận con trước, liền làm ta nghẹn thở. Nếu là phát động tấn công, ta e sợ gặp xoay người bỏ chạy. Trước cũng không phải chưa từng thấy bọn họ, nhưng cùng với nơi bình địa, phóng tầm mắt nhìn không gặp tầng cảnh. Lúc này ở trên cao nhìn xuống xem tới, mới cảm thấy cường thịnh. Như viên mỗi lao tạc xem tới, tất nhiên dọa đến trong đêm bỏ thành mà chạy không dám lên chiến. Còn lại văn võ thấy thế tương tự chấn động. Già hủ long thầm liễu lươi, chúa công này quân tiên phong mạnh mẽ, quét ngang thiên hạ là điều chắc chắn, thiên hạ ngày nay, thật không một người có thể kháng cự cứ hổ những người này còn cải thứ xử vì là chôn mục, từng người tự chiến, càng không ngăn được chúa công bước chân tiến tới. Hà Thái hậu nhìn thấy, sắc mặt trắng bệ một mảnh, chuẩn bị sợ hãi đến. Nhưng rất nhanh lại trở nên hưng phấn, trắng non trên khuôn mặt nổi lên một trận lại một trận đỏ ửng, lòng lực chập trùng liên, tâm tình càng như thủy triều mãnh liệt bốc lên. Đây chính là lưu dụ binh mã, cương thịnh đến đây, tất nhiên có thể đoạt được Lạc Dương. Bản cung trở lại Lạc Dương, trong ngay mắt, nàng mơ màng rất nhiều rất nhiều. Nay một đường, nàng trợn phượng liễn, ủng lâm, mà đi, so với ở Lạc Dương làm hoàng hậu thời điểm còn uy phong đời đi qua nơi toàn bộ lượng trụ thái hậu gãy ngộ, trong lòng liền nhiều hơn rất nhiều ý nghĩ. Lúc này thấy cường thịnh như vậy quân đội, trong lòng dã tâm càng khó khăn đức chế, ánh mắt lấp loé, trong bóng tôi tính toán làm sao chiếm được. Muốn xem thấy, trải qua, trải nghiệm quá tất cả. Lưu Dụ đứng ở đầu tường quan sát toàn quân, cũng thỏa mãn gật đầu. Nay quân dung, so với 2000 năm sau cái kia nhánh quân đội không kém bao nhiêu, hơn nữa này khôi giáp, này chiến mã, này như rừng đao thương hiệp tích, này sáng lấp loa khí sung xungưu đấu tinh, khí lang yên là vũ khí nóng không cách nào thay thế được. Đây là mỗi cái nam nhi trong lòng nhất giọng lớn hình ảnh chứ? Tất cả những thứ này, tất cả đều là ta." Lưu dụ nghĩ đến bên trong, hít sâu một hơi, cao giọng hét cao, "Các tướng sĩ!" Sáu bạn tinh nhuệ cùng kêu lên trả lời, ở. Xa xa hoàng hà nước đều tùy theo nổi lên từng trận ba đảo. Đầu tướng mọi người càng cảm nhận được mãnh liệt lực xúc kích, dưới chân trầm ổn như núi đồng quan tùy theo khẽ run. Mọi người kinh hãi thời gian, Lưu dụ nhưng càng thêm hưng phấn, đột nhiên rút ra chém xả kiếm giơ lên thật cao chỉ về chính trung đông. Sáng sủa ánh mặt trời chiếu ở sáng như trên thân kiếm, phản xạ ra càng sắc bén ánh kiếm, hấp dẫn toàn quân sự chú ý hắn thì lại dùng càng vang dội âm thanh hét cao, "Xuống đông!" Trúng quân cùng theo lên hô ứng, hướng đông. Một tiếng tiếp theo một tiếng, một tiếng so với một thanh nêm vang lên. Lưu dụ với Đồng Quan Việt binh cũng thể sư. Hôm ấy, đông tiến vào tiếng liên miên không dứt, thanh trung thiên địa, hoàng hà vì đó bốc lên, đồng quan vì đó rút dậy, quần sơn bốn phía hô ứng, liền treo cao bầu trời mặt trời cũng vì toàn quân tướng sĩ dắt lên một tầng ánh vàng. Đồng Quan đông một bên hô viện ngay lập tức nhận được tin tức. Thủ tướng Tang Hồng Kinh hại đến biến sắc, một bên thông báo tin tức, một bên thời gian bố trí thành phòng thủ. Hắn dự liệu được gặp có một ngày như thế, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Vì cổ Vũ sĩ phí Hắn đã luôn ngủ tất cả đầu tường, làm ra cùng thành cùng ở tại khí thế. Sáng sớm, nghe thấy ầm ầm mầm mầm thanh, đội vàng bò lên ngẩng đầu liếu vọng, liền thấy đánh phía tây đến rồi một nhánh binh mã, đen thui, sáng long lanh, hấp đến tranh lượng áo giáp phản xạ tia sáng chói mắt. Chờ chút, đây là bao nhiêu người? Kỳ binh bộ binh đều có. Khí thế kia, so với đồng quan quân coi giữ mạnh hơn nhiều lắm a. Tăng Hồng thấp thọm trong lòng. Hắn đến Hồ huyện đã có 2 năm, chủ trì nhiều lần đối với đồng quan công kích, toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Bạn ý là tiêu hao lưu trữ quân, nhưng là đụng với như vậy kiên cố cao to thần thành, Sự công kích của hắn cùng gãi nữa gần như dẫn cho rằng dựa dẫm máy bắn đá đều không còn tác dụng, thành pháo đập lên, không mất một sợi tóc, chỉ có thể làm cho một tường thành màu trắng lớn ký. Công thành càng là hầu như không thể hoàn thành nhiệm vụ. Lạc Dương đưa tới thang công thành coi như lập trực đều với không tới đồng quan đầu tượng. Khẩn cấp làm gấp một nhóm giải ngân khoản, đúng là có thể, có thể tiền pháo hậu kế binh lính căn bản không bỏ lên nổi, bỏ một nửa liền bị bắn xuống đến. Công thành chiến không đánh nổi cũng là thôi, liền giá chiến cũng đánh không lại, đường quan ở ngoài mấy lần trên tại, cũng toàn bại. Thua ở áo giáp, thua ở vũ khí, thua ở quân kỷ, thua ở đấu trí. Toàn bị chí bị đánh bại, chỉ đồng quan quân coi giữ liền mạnh như vậy, hiện tại đến những thứ này, Tang Hồng trong tầm mắt binh mã càng ngày càng nhiều, tối om om, mang theo quần quận khí thế phả vào mặt, Tang Hồng nhất thời nghẹn thở. Tang Hồng bên người to nhỏ xíp ăn, binh sĩ càng thân bất do kỷ địa lui về phía sau vài bước, hoàn toàn không dám nhìn thẳng phía tây đến nhánh quân đội này, mỗi người mặt như màu đất tâm loạn như ma. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cho đến có thể thấy được mặt giáp phía dưới từng đôi lạnh lùng ánh mắt. Tang Hồng tâm loạn như ma, tay chân khẽ run, đỡ đóa tưởng mới miễn cưỡng đứng vững. Một ánh mắt trông thấy cái kia cái cao tự quân kỳ, có thể cái kia để hắn ăn vô số đánh bại đồng quan thủ tướng, tại đây nhánh đại quân bên trong, nhưng chiếm cứ một khu vực nhỏ. Trưởng lư đại kỳ dưới là lư bố chư. Cái kia sớm nhất đi theo Lưu Dụ Tung hành thảo nguyên vô địch phi tướng Lư Phúc Tiên. Triệu là ở Triệu Tử Long chư. Tộc chuyên võ nghệ không thua Lư Bố, mà có trí khôn, tài hòa quân sự xuất chúng. Quan là ai? Xem chẳng bị, tất nhiên không kém. Tử, điện, Chu những ngày cũng đều là ai. Ở chính giữa cao lớn nhất mặt kia trên cờ lớn biết khủng lỗ chư Lưu, đây là Lưu Dụ thân tới. Lưu Dụ tự thân tới, xuất quân sáu vạn, trận thế này ta trong thành tính toán đâu ra đấy cũng 13 3 người, hơn nữa nhiều là từ các nơi mộ binh mà đến bia đỡ đạn, vì là tiêu hao lưu dụ quân lực mà tới. Chương 246, các tướng sĩ. Chương 246, các tướng sĩ. Tang Hồng, Quảng Lăng bắn dư người. Cha Tang Vân, Tang Vân từng nhận chức hộ hung nô chung làm tướng, cùng hạ dụ, điển yến xuất tinh nhuệ kỵ binh Bắc Kích tiệt ti, bại bại, chỉ có mười mấy kỵ trốn bể, bị Lưu hồng dáng thành thứ dân. Nhưng này nhưng không ảnh hưởng Tang Hồng xuất sĩ, bởi vì Tăng Vân hai cha con đều không đúng thuần túy tướng, mà là văn nhân, Tang tinh thông kinh học, học thức bác, Tang Hồng cũng như thế, lấy văn học tài hoa hiển hách với Lạc Dương, là Lạc Dương đại tài tử một trong, danh vọng khá cao. Trong lịch sử, Tang Hồng mới là toan tạo hội minh khởi xứ người, cũng sáng tác toan tạo minh từ cùng với sau đó Đáp Trần Lâm thư tài hoa không kém Trần Lâm. Thảo tao hịch văn tác giả, một phong hịch văn đem tạo thảo sợ đến đầu phong bệnh đều tốt cái kia, lại tên vì là viên triệu hịch dự Châu Bành. Tang Hồng có tài hoa, có danh vọng, còn có cái linh quá minh đánh ra trà, liền thuận lý Huyện Huyện Lệ, sự, rằng đây là một việc mỹ xoa. Có lấy mại không hết, dù mại không cản lương thảo cùng binh sĩ, chính mình cũng không dùng ra thành tác chiến, chỉ cần không đúng giờ hạ lệnh binh sĩ tấn công liền có thể. Rao đến nhận trước kỳ, lên cấp về Lạc Dương, lý lịch càng ngăn nắp, tiếng tăm cũng lớn hơn, dù sao hồ viện huyện, huyện lệnh là trực diện trưởng án đạo thứ nhất hàng phòng thủ, tại đây đạo hàng phòng thủ trên thủ bước một cái nhậm kỳ, ai thấy không được khen một câu điều quân có cách. Tang Hồng đã ước mơ về Lạc Dương sinh hoạt. Nhìn đối ong ong lưu vũ quân, hắn hai chân như nhũn ra hầu như Rõ ràng cũng là sáu vạn người, có thể khí thế kia, nhưng có trăm vạn chi trận thành trước, nhưng bọn chúng không hề có một tiếng động, khi thế bức người vô thanh vô tức địa vượt trên đến, phản phất đứng ở dưới chân núi Thái Sơn ngước nhìn. Loại kia thâm hậu, tiên bố khí chàng ép tới hắn không trở nổi. Chờ chút, phía sau là Máy bàn đá. Này, này, này không phải chỉ ghi chép ở điện tịch bên trong bật sao? Lưu dụ dĩ nhiên toàn bộ chế tạo ra. Lạc Dương trong kho vũ khí quân giới đều không có như vậy đầy đủ hết, càng không có như vậy tinh xảo. Tang Hồng nhìn quân trận xếp sau từ từ đẩy ra quân giới, để quên thở. Đầu tướng binh lính cũng toàn bộ ngây người. Vũ khí áo giáp không bằng, chiến mã gỗ tướng cũng không bằng chiến thuật kỷ luật càng không như, Liên Lạc Dương vẫn lấy làm kiêu ngạo loại cỡ lớn quân giới cũng bị hạ thấp xuống. Trận chiến này đánh như thế nào? Mắt thấy tôi oomom quân trận cùng với chiều cao khác nhau quân giới từng bước trước ép, Tăng Hồng cũng không nhịn được nữa, một cái rút ra bảo kiếm, hét cao một tiếng, "Các tướng sĩ, đầu tường sở hữu binh tướng đồng loạt nhìn phía Tang Hồng." Tang Hồng đối mặt từng đôi thần sắc phức tạp con mắt, thở dài một tiếng, "Đầu hàng đi." Toàn quân lập tức thanh lại. Càng có binh sĩ hướng về phía bên dưới thành lưu dụ quân hô to, "Hàng rồi, hàng rồi. Chúng ta đầu hàng." "Vậy thì mở cửa thành." Lưu dụ thấy thế, không nhịn được hướng bên người giả hủ cười nói, lại quân điều động, một mũi tên chưa thả, kẻ địch trông chừng mà hàng, điểm tốt, thiên dạy ta quân thành công lao." Giả hủ cười nói, trông thấy ta quân quân trận mà kẻ không đầu hàng, có thể thành anh hùng vậy. Ý tứ là không có trông chừng mà hàng coi như anh hùng. Tự điểm ca ngợi khả năng. Ưu dụ cười hì hì, như thế xem, tang Hồng không coi là đại anh hùng, không hề đấu chí cùng dũng khí. Có điều mà, nếu đầu hàng, vậy thì không có gì để nói nhiều, nên cho đãi nộ đều cho sắp xếp trên, không đạo lý người ta chủ động đầu hàng còn chưa buông tha, vậy cũng quá tàn nhẫn. Chờ tang hùng mở cửa thành ra, Giữ trông thành quân lại, sĩ quan, binh sĩ ra khỏi thành đầu hàng, hắn tiến lên một bước, nhìn xuống Tăng Hồng, lạnh nhạt nói, dựa theo ta quân quy củ, đầu hàng người có thể vào cu li doanh học tập cải tạo, văn võ con trước, binh lính bình thường, bạch tính bình thường mỗi người có kỳ hạn cùng dãi ngọ, Tang Hồng có thể hối hận. Tang Hồng nghe được cu li doanh ba chữ, đầu bù một tiếng. Nghe tên liền không phải thứ tốt. Sớm biết như vậy, không phải trực tiếp bỏ thành mà đi, chính là về nhà làm một người dạy học tiên sinh, cũng tốt hơn đi cái gì cu li doanh học tập cải tạo. Học tập cải tạo, có thể là cái gì thật điều xấu. Có thể việc đã đến lúc này, chỉ có thể bắt đầu, tội thần không hối hận, chỉ hận không thể sớm đầu điện hạ. Lưu Dụ hỏi lại, ngươi có từng hướng về Lạc Dương cảnh báo? Tang hùng đội vàng lúc đầu, tội thần tháng báo đều bị điện hạ săn giết, tội thần nhận được tin tức lúc đã Thiên Quân lâm thành, cái gì cũng không kịp làm. Lưu Dụ nghe được này, lạnh nhạt nói, viết phong tin, chọn mấy cái tâm phúc khoái mã đưa đến Lạc Dương. Tang Hồng ngạc nhiên ngẩng đầu, a. Lưu Dụ như mày, không muốn biết. Tang hùng vội đội vã vã gật đầu, ngươi biết, nguyện biết. Tại chỗ viết một phong cảnh báo tin, che lên con dấu, để tâm phúc khế mã đưa tới Lạc Dương. Lưu Vũ cười nhạo một tiếng, phất tay, tá giáp." Tăng Hồng đứng dậy, hướng phía sau sĩ quan cùng binh sĩ hạ lệnh, tá giáp." Ầm ào ào, mấy bạn người cùng tá giáp, tiếng rào rào tiếng va chạm vang lên làm một mảnh. Một phút sau, toàn biên tá giáp, không còn giáp trụ hộ thân binh lính, ở lính vọ trang đầy đủ trước mặt, so với cả con còn không bằng, không hề uy hiếp. Lưu Dụ phất tay, Trương Liêu Linh thân vệ tiến lên, đoạt lại vũ khí áo giáp, đắc ký sĩ tốt họ Tiền Quê quán tuổi tác chờ tin tức, tại chỗ thành lập quân doanh. Lưu Vũ thì lại xuất đại quân vào thành. Tiếp bọn trong thành tất cả quân chính phương diện, công văn, chiếm lĩnh hồ huyện, không ổn một binh một tốt, bất động một thương một mũi tên. Lưu 500 thân vệ khống chế hồ huyện cùng với mới vừa thành lập cu ly doanh, Lưu dụ Đại quân tiếp tục hướng đông đẩy mạnh. 500 thân vệ là đủ. Thu hồi đến tiếp sau còn có trị an binh vừa tới, không sợ những tù binh này tạo phản. Cho tới khu ly doanh, tên như ý nghĩa, chính là làm việc tay trần, cùng nô lệ gần như, làm việc đều là lót đường xây cầu, khai sơn khai hoang, yến trúc kiến tạo, đốt lò đào loại này việc. Ban ngày làm việc, buổi tối học tập. Học tập Lưu Vũ bên này tự, luật pháp quy củ, biểu hiện càng tốt, càng sớm đi ra ngoài. Phân tử ngoan cố thì lại phải làm tốt cả đời ở lại cu ly doanh chuẩn bị. Quá hồ huyện chính là Hoàng Đông. Hoàng Đông quận chỉ cũng gọi là Hoàng Đông, Hoàng Đông huyện, Hoàng Đông thành, Hoàng Đông quận mỗi người có quản lý. Hoàng Đông thái thú là Đao Khiêm. Đào Khiêm cũng là văn võ gồm nhiều mà người, tính cách phóng đáng bất ham, làm việc thích làm gì thì làm, bá đạo hung hăng, tác phong cứng trắng, đời người quân lữ đặc lưu bí thí. Trước đây vẫn không được coi trọng, cho đến biên muội rộng dài chiêu thiên hạ năng chinh thiện người, Đao Kiếm lúc này mới đến Lập Dương, trước tiên mặc cho Dương Vũ lại mặc cho Hoàng Đông Thái thú, tư lịch so với Tang Hồng còn lão một ít. Đao phiến đến nhận trước sau khi, không dám thất lễ, tức cực chỉnh đốn binh mã quân giới, chuẩn bị chiến đấu chi tâm vô cùng mãnh liệt. Hắn cũng biết lưu giữ lợi hại. Nhưng Hoàng Đông thành cao to thâm hậu kiên cố mà phú thứ, là Dương thị đại bản doanh, dân tâm, quân tâm đều có lực liên kết, đấu chí càng dồi dào. Dương thị đem Hoàng Đông kinh doanh đến như giống như tường đồng mỹ sắt. Vì lẽ đó, hắn có lòng tin bảo vệ cho đến tu được Tang Hồng gửi tin. Một mũi tên chưa phát nương thành đầu hàng, Tang Tử Nguyên gọi danh sĩ, không hề tiếc khí có thể nói Người đến, lập tức hoấy mã phi bảo thái thú, lưu tặc xuất binh, rằng tự nguyên không chiến mà hàng, hô viện tất thủ. Liền nói đảo mỗ thể cùng Hoàng nông cùng chết sống, tha chết không tha lưu tặc một binh một tốt quá Hoàng Đông. Tâm phúc đội vã biết tin, quái mã đưa tới là Dương. Đào Kiên ngoài miệng gọi đến bao dội, trong lòng trên thực tế lo sợ bất an. Vậy cũng là lưu dụ. Hai năm quét ngang ba châu mà bắt to lớn thảo nguyên đại sát thần. Đối với kẻ địch cực hung ác, vì lẽ đó, trận chiến này chỉ có thể tử thủ. Có thể thủ bao lâu thủ bao lâu? Thực sự không thủ được, vậy cũng là năng lực không đủ. Thật lực dù sao cũng tốt hơn không chiến mà hàng. Đao Kiếm một bên cho mình quyết kích, một bên thúc dục sĩ tốt chuẩn bị chiến đấu, máy bắn đá, xe bắn tên, dầu hỏa, đá lăn, lôi bột một mạch địa chuyển lên thành đồ. Lại triệu tập Dương thị tộc lão, thương nghị mộ binh trong thành thành niên trai trắng, các gia gia đình người hầu chuẩn bị chiến đấu. Một ngày trong lúc đó, ba vạn quân chính quy cùng hai vạn thanh niên trai trắng liền đã chuẩn bị thỏa đáng. Đao Kiếm liền thu được tham báo đưa tới cô tỉnh, sứ quân, tác binh đã tới ngoài 30 dặm. Đao Kiếm vắt tay, lại thám. Buổi trưa, tham báo lại báo, quân, tác binh đã tới 20 dặm ở ngoài. Buổi chiều, mặt trời lặn về tây lúc, đám báo còn chưa có trở lại, nhưng Đào Khiêm đã nhìn thấy Tạ Quân. Dưới trời chiều, một nhánh tối om om quân đội bất chỉnh tề bất tiến từ phía tây vượt chiến đến, trầm trọng khí thế đặt ở đấu trường, tất cả mọi người gần như cùng lúc đó nghẹt thở. Hoàn hồn chiếu rọi ở tối om om giáp trụ cùng vũ khí trên, phản xạ xuất trận trận sắc bén ánh sáng, đánh vào đấu trường, choáng như vạn ngàn mũi tên ánh sáng, khí thế ép người. Đào Khiêm liền làm mấy cái hít sâu, đoạt lấy mấy lần, lớn tiếng quát lên, Tạ Quân nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Tập quân nhìn ánh, có thể như thế là máu thịt thân thể. Chúng ta sẽ bắn tên như thế có thể sẽ ra bọn họ áo giáp. Một môi dầu rọi đi đến, bọn họ như thế tiếng teo rên liên hồi biến thành than cốc. Châm lửa, hóa dầu. Bọn họ công thành, trực tiếp rọi dầu châm lửa, mặt bọn họ áo giáp lại tinh xảo cũng phải biến đi nướng. Đao kiếm này một trận vùng lên cùng gào thét, tình lại bị kinh sợ quân quấy giữ, lúc này ở đầu tướng châm lửa, đem từng khối từng khối độc lại dê bỏ dầu mỡ tập trung vào trong nồi, hơi hơi đun nóng liền hòa tan, một như chút nước xuống bực cái cây bốc, lập tức liền có thể lên lửa lớn rừng rực, bình thường thủ đoạn còn diễn không xong. Đây là hiệu suất cao nhất thủ thành thủ đoạn. Đối phó mạnh mẽ tấn công càng hữu hiệu, không riêng có thể thiêu người, còn có thể thiêu bị thang công thành loại hình quân giới. Chỉ có tiền vốn hơi cao, chỉ có phú thứ trong thành chỉ mới dám như thế dùng, tỉ như Hoàng Đông. Hoàng Đông vốn là trên đời này ít có vùng đất giàu có, lại có dương thị kinh doanh, càng thêm phú thứ. Đào khiêm thấy toàn quân động đi lên, tâm trạng an tâm một chút, thuận về phía tiếp tục vượt trên đến Lưu Dụ quân nổi giận gầm lên một tiếng, phản tặc. Đào khiêm ở đây, có loại liền công thành, nhưng người mở mang đảo mỗ người thủ đoạn. Lưu Dụ tự nhiên không nghe thấy Đào Kiếm tiếng nào, bên hai chỉ có chỉnh như một tiếng bước chân, tiếng ngựa Vô khi áo giáp tiếng va chạm, nhưng Hoàng Đông Tình báo đã sớm thông qua bộ phong ti đưa đến hắn trong tay một bên. "Đào Kiêm, cái này tồn tại cảm càng mạnh hơn." Diện nghĩa bên trong ba đệ tử châu, Trợ Lưu bị thành tựu một phen công lao. Đương nhiên, hắn rất biểu thị hoài nghi, bởi vì Đào khiêm người này chính là cái binh lưu manh, xử bí thư tại làm người hung hăng bá đạo thậm chí có chút ngang ngược vô lý, lúc trước vì mỗi binh thuộc hạ, trực tiếp đem người nắm lên đến, không đáp ứng liền giết. Này phong cách so với hắn còn bá đạo còn hung hăng. Một người như vậy, có hai nhi tử mà thiên hạ đã đại loạn tình huống. Sở đem khỏe mạnh từ Châu tặng không cho Lưu Bị, trong đó tất nhiên có không muốn người biết chi tiết, ngược lại cuối cùng Đào Khiêm chết rồi, hai nhi tử không biết kết cuộc ra sao, Từ Châu thì lại quy Lưu Bị sở hữu, cũng là Lưu Bị lần thứ nhất nắm giữ như vậy phú thứ, khổng lồ lãnh địa. Đối phó loại tính cách này người, không đạo lý gì có thể nói trực tiếp đọ thủ. Lưu Dụ lúc này phất tay, bán thanh doanh ra khỏi hàng, chuẩn bị máy bắn đá, trước tiên doanh hắn một vạn phát thành áo. Bán thanh doanh giáo uy lý lan đại hỉ, lúc này chỉ huy bán thanh doanh chuẩn bị chiến đấu. 200 giá máy bắn đá hiện trường lắp ráp. Từng xe từng xe thạch pháo bật đến máy bắn đá bên cạnh, đoàn thanh doanh sĩ si tốt hai vào chỗ đấy. Hiện tại bắn thanh doanh, cùng Lạc Dương bắn thanh doanh tên tương đồng, trang bị nhưng hoàn toàn khác nhau. Lấy máy bắn đá làm chủ, thứ hai chính là xe bắn tên, cuối cùng mới là phổ thông cung nỏ. Một chân 100 người, trừ một người một cái hoàn thủ đao ở ngoài, cộng phối 30 tấm phổ thông cung nỏ, 10 đài xe bắn tên, hai đài máy bắn đá, lâm chiến thời gian, theo, thần vũ, thập phân phối nhiệm vụ, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đào Kiếm thấy, trong lòng thoáng hoảng loạn. Sắp một trận chiến, phản tác dụng qua một lần máy bắn đá. Uy lực mạnh mẽ, tầm bắn vượt xa lạc dương máy bắn đá, theo may mắn còn sống sót sĩ tốt nói một lần phóng ra liền có che kín bầu trời thạch pháo nện xuống, nện ở trong trận, đập một cái một mảnh, uy lực khủng bố đến độ điểm. Có điều, hoàng đông thành cao to kiên cố, toàn dạng xanh xây thành, không sợ máy bắn đá. Liên lúc này hạ lệ, chuẩn bị tránh né thạch pháo. Ra bên ngoài đóa tường phía sau trốn, túi đầu không lưng, phần lưng về phía trước phía trên nghiêng có thể chỉnh độ lớn nhất lần tránh thạch pháo thương tổn. Thấm kiên toàn chi lăng lên, trước hết để cho hắn đánh mấy bổng, chờ bọn họ tiếp cận, để phản tắc cũng mở mang chúng ta máy bắn đá. Chúng ta ở trên cao nhìn xuống, đánh cho càng xa hơn cũng có thể đánh một mảnh. Vừa dứt lời, liền thấy một mảnh tối ong ong thạch pháo từ trên mặt đất bay lên, lít nhá lít nhít, khoang hoàng hôn tung hào quang, gào thét mà tới. Ầm ầm ầm, ầm ầm, 200 phát thạch pháo từ 200 bộ ở ngoài sông lên bầu trời, vẽ ra từng đạo từng đạo đường cong, mạnh mẽ đện ở đầu tường. Đập chúng binh sĩ, lúc này miệng phun máu tươi, cổ chặt đốn nát, chính là sượt một hồi cũng đau đớn khó qua. Nên ở trên tường, chấn động đến mức thành gì giảo Nên ở mới vừa nhấc lên đến trên, hoa nát sụt, dầu mỡ dàn rùa. Đao khiên lần đi nhanh, một viên thạch pháo nện ở bên người, tué mảnh vỡ đánh vào hắn khôi giáp trên lèn keng vang lên, có một khối đánh vào hắn xương lông mày trên, cắt ra một đạo thật dài lỗ hồng, máu tươi chảy một mặt. Đưa tay lau một cái, đầy tay máu tươi, nhưng không hề cảm giác đau đớn, đầu ong ong. Trong lòng chỉ có một cái nghi hoặc, phản tạp máy bắn đá có thể đánh xa như vậy. Vậy cũng là 200 bộ. Vẫn là từ dưới đi lên đánh. Hơn nữa lúc này mới phát thứ nhất liền đánh như thế chuẩn, không thử bắn mới phát. Nếu là bất khí, này đâu chỉ là hồng phúc thiên thiên, quả thực là thiên mệnh ở phản tạp. Nếu là kỹ xảo Này càng đáng sợ, cái gì kỹ xảo có thể để 200 đài máy bắn đá bắn ra thạch pháo như vậy chỉnh tế. Có này chỉ cái nào đánh cái nào kỹ xảo, chính là Thành Lạc Dương cũng chịu không được. Phản tắc đến cùng làm cái gì? Dĩ nhiên có thể lấy ra như thế lại như thế tân sự vật. Sóc cương, sóc phương chỉ, kiến nguyên thông bảo, máy bắn đá. Lạc Dương phàm là nắm giữ một loại trong đó, đều không đến nỗi bị động như thế. Khiếp sợ, nghi hoặc, sầu lo tầng tầng, lại một vòng thạch pháo đột tới. Đào kiếm nỗ lực nút ở trước đó tường phía sau, lấy đóa tường che chắn xuống đến thành hào, trong lòng càng thấy khiếp sợ. Này tốc độ bắn cũng càng nhanh hơn. Vòng thứ nhất quá khứ không đủ bách tức liền tới vòng thứ hai. Này tốc độ bắn so với Lạc Dương máy bắn đá nhanh hơn 3, năm lần không ngừng. Phản tác máy bắn đá, đánh cho càng xa hơn, càng nhanh hơn, càng chuẩn. Thế thì còn đánh như thế nào? Chỉ máy bắn đá liền có thể đem Hoàng Đông thành đánh thành phế tích. Chương 247, Thế lực Hoàng Ân. Chương 247, Thế được Hoàng Ân. Đao Kiêm ôm chặt đầu, lúc ở thân vệ tầng tầng bảo vệ bên trong, hoàn toàn không dám ngừng đầu, trong lòng càng hiện lên từng trận dự cảm không tốt. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng cứ có. Lưu Vũ mới điều động máy bắn đá Hơn nữa mới chỉ bắn hai vòng mà thôi, liền ép tới chúng ta không ngóc đầu lên được, như bốn phía bây công. Ai? Kiều Lẩm Tàng Tử Nguyên. Hối hận, bỗng nhiên nghe thấy có người lúc gần lúc hiện địa đang gọi, nổi lửa. Tường thành là gạch lũy, làm sao có khả năng nổi lửa? Chờ chút, những người mỡ. Mỗi một chiếc trong nổi có hơn trăm cân mỡ, phía dưới có củi lửa, lại vừa bận hòa tan. Đao kiếm xuyên thấu qua khe hở vừa nhìn, chỉ thấy một cái hỏa long ở trên tường thành lan tràn, vô tình tôn phệ may mắn tránh thoát thạch pháo binh lính, còn không cách nào giật tắt. Thiếu đến binh sĩ ở trên tường thành đấu đá lung tung. Tiến tới gợi ra hỗn loạn lớn hơn. Như vậy dày như vậy tường trên tường thành nhưng hầu như không có đất dung thần, đừng nói chiến đấu, đặt chân cũng khó khăn. Đao Kiếm Tuyệt vọng địa nhắm mắt lại, trong lòng buốc lên bốn chữ: Bất chiến tự tan. Đi Lưu vô cứu bên kia làm cái giáo úy cũng không sai. Nghe nói Lưu vô cứu đối với thuộc hạ rất độ lượng, đãi nộ cũng không sai, tuy rằng không thể tổn chữ thủ địa, Tư Binh, Nô buộc, nhưng cũng tốt hơn vì là viên Ngụy Lao Tạc và Đãng. Lao tặc tuyệt đối không phải là đối thủ của Lưu Bô cứu. Đao Kiếm Tiên Kỵ Dương thị đối với Hoàng Nông thành sức khống chế, không dám hiếu triệu toàn quân đầu hàng chỉ có thể xuất linh thân tín chạy tới bên dưới thành, trước tiên đem cổng thành mây quanh, mở cửa thành ra, lúc này mới hẳn cả giọng địa hô lớn, Viên Ngôi lao tặng hành tích đua soán quyền, tôi áp tay trời, Đảo Mộ xem thường vì là lao tặng hiệu lực. Hiện nay, Tần Vương Điện Hạ xuất linh thiên binh tiên tướng giáng lâm lấy thảo phạt quốc tộc, lúc này không hàng, càng chờ khi nào. Theo Đảo Mộ ra khỏi thành cung cấp Tần Vương Điện Hạ vào thành. Tư Phản Tắc đến Lưu dụ đến Lưu Vô cứu lại tới Tần Vương Điện Hạ, có điều nửa cái canh Bố linh đãng cấu doanh vào vào. Tiếp theo là Quan Vũ lệ phong doanh. Sau một cái giờ, chiến đấu kết thúc. Toàn thân giống như chết yên tĩnh. Đao khiêm bị giải đến lưu dụ trước mặt, cười theo túi đầu đuôi người, tội thần đào khiêm bái kiến tần vương điện hạ, cầu điện hạ trách phạt tội thần không có đúng lúc mở cửa thành đầu hàng chi tội. Đao khiêm lão này còn có như thế láu lỉnh một mặt, một câu nói, liền đem tội danh hời hợt địa đổi thành không có đúng lúc mở thành đầu hàng. Có điều hắn cũng lười cùng lão này tình vắng, vung vung tay, cùng tang hồng làm bạn đi thôi, cu ly doanh cần phải như ngươi vậy, ân, xem ra có một cái khí lực dám vẻ. Đao Kiếm kính hãi, điện hạ. Không được. Điện hạ. Giả chân tâm quý hàng. Cầu điện hạ minh giảm. Điện hạ, ta biết Dương thị ẩn thân khu vực, Lưu Dụ giơ tay, trở về. Đào khiêm đại hỉ, điện hạ, ta dẫn người đi. Lưu Vũ ánh mắt từ trên mặt mọi người đảo qua, cuối cùng rơi vào Chu Thái trên mặt, hô bình, dẫn người bắt lấy Dương thị tổng nhân, một cái không muốn ít, dám phản kháng, giết chết không cần luận tội. Chu Thái đại hỉ, lúc này mang bản bộ binh sĩ theo Đào khiêm đi bắt người. Lưu Dụ thì lại lĩnh đại quân bảo thành, từng nhà kiểm tra, lùng bắt Dương thị tổng nhân, không muốn đầu hàng quan lại xí tốt, lại phái binh sĩ quét dước chiến trường, đường phố, duy trì trật tự, gián báo cáo, nghiêm phong nhà kho, quần Theo thường lệ phái hai cái tù binh hướng về lạc Dương đưa tin sau hai cách giờ Chu Thái mang theo đảo khiêm cùng với một đám Dương thị tộc nhân trở về hướng lưu dụ hành lễ về chỗ công thuộc hạ may mắn không làm được bệnh bắt sống Dương thị trực hệ tộc nhân hệ thứ cộng 632 người càng làm bên người tiểu lão đầu đẩy lên lưu dụ trước mặt đây là Dương Thị tộc lão một trong cùng Dương Tứ cùng thế hệ so với Dương Tứ lớn tuổi 12 tuổi Dương Dươngân ở dương gia địa vị tối cao Dương Tứ là dương điều tra Dương Tứ mấy năm trước mới chết nhưng khi chết đã có 72 tuổi Thụy Hào Văn liệt ông lão này cùng Dương Tứ cùng thế hệ còn lớn tuổi 12 tuổi, cũng chính là đã sắp 90 tuổi. Ở thời đại này, ở độ tuổi này còn thai mắt thanh minh, đúng là hiếm thấy, là người thủy, bối phận lại cao, ở trong tộc địa vị xác thực không thể chê. Thuấn hổ xem ý này, ông lão không chỉ là tính chất tượng chương địa vị cao, mà là ở Dương thị bộ tộc bên trong thật sự có quyền lên tiếng. Nghĩ tới đây, người nói, xem ngươi lớn tuổi, ta không làm khó dễ ngươi, cho Dương Bưu viết một phong tin, để hắn đầu hàng, ta liền tha cho ngươi bộ tộc, bằng không, ngươi biết hậu quả. Vô vô chém sạc kiếm, ta người này làm việc, luôn, luôn lòng dạ độc ác. Dương Quân nhưng trừng hai mắt tức giận mắng, loạn thần tạt tử, thiên hạ hữu chí chi sĩ hoàn toàn khất vọng ăn sống ngươi thịt, ta Dương thị trên cửa hoàn ngôn, dưới bình giận vọng, có thể nào đấu hạng. Mơ Hạo, có loại tốc chém lao Phu thủ cấp. Lao Phu hôn một tiếng đau, liền không họ Dương. Lưu Vũ nghe vậy, lộ ra ôn hòa đủ cười, ngươi sống lớn tuổi như vậy, thực tại không dễ, chính là mắng ta vài cậu, ta cũng nhận, ngươi là trưởng mối mà. Có điều, ngươi Dương gia. Hướng Chu Thái lạnh nhạt nói, đem Dương gia bất luận nữ toàn bộ đánh vào khu ly doanh, ra quản giảng, không muốn khiến cho bọn họ âm loạn. Thứ nhất cái kia mấy cái đưa đến tối hẳn Lạnh địa phương, núi xanh quan bắc không phải chính sửa được sao? Đưa chỗ nào đi?" Chu Thái cao giọng lĩnh mệnh. Dương Quân biến sắc, bỗng nhiên quát lên, phản tặng: Người dám? Ta Dương ra chuyển thừa mấy trăm năm, thế được Hà Lân hạ cho phép ngươi như vậy làm đủ. Ta Dương ra cả đời đời được người đọc sách tôn sùng, là thiên hạ tầm gương. Người dám như thế, tất nhiên bị người trong thiên hạ thóa mạ. Khuyên ngươi tôn kính chút." Lời kia vừa thốt ra, Lưu Vũ thực sự không được, trực tiếp cười ra tiếng. Lữ Bối quan Vũ mấy người cũng vội theo cười to. Liền ngay cả giả hạ cũng khà khà vui vẻ. Con nha trong đại sảnh, tràn ngập khoái hoạt không khí. Dương Quân nhưng chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, lại cảm thấy tức giận, phản tặng, chết dáng lâm đầu, có gì khuôn mặt cười. Lữ Bố cười ha ha nói, nguyên tưởng rằng ngươi ông lão này thân là Dương thị tộc Lao Hát sẽ có cao luận, không hề nghĩ rằng càng là cái bô trì, đối với thiên hạ đại thế không biết gì cả. Hiện nay người trong thiên hạ người nào không biết nhà ta chúa công hận nhất sĩ tộc hào tộc đã sớm không nể mặt mũi. Vừa người ngươi ông lão này còn nắm món đồ này nhà ta chúa công, quả thực buồn cười đến cực điểm. Nhà ta chúa công nếu như em ngại kẻ sĩ uy hiếp, có thể có hôm nay. Chúng ta cười, là cười ngươi lão đầu nhi này mới thật sự là chết đến nơi rồi vẫn cứ không biết. Kha kha, ngươi như vậy chống đối lục mã điện hạ nhà ta, ngươi những người đời đời con cháu có thể có đắc tội chịu. Không cần nhà ta chúa công căn dặn, các nơi Bạch tính quân dân thậm chí bọn đệ tớ biết được việc này, liền nhất định sẽ chăm sóc thật tốt bọn họ. Kha kha kha kha. Lời này lại dẫn tới mọi người cười phá lên. Dương quân thì lại nghe được sắc mặt bạch lúc thì đỏ một trận, trong lòng nổi lên từng trận loạn. Trước đây, Hoàng nông Dương thị tên tuổi có thể thông hành thiên hạ, chính là đến trên Thảo Nguyên Những người cái thảo nguyên quý tộc cũng sẽ lấy lễ để tiếp đón. Hoàng nông Dương thị chính là một khối vàng trói loại hộ thân bằng hiệu. Có thể hiện tại, có người bỗng nhiên nói cho hắn, tấm chiêu bài này không có tác dụng. Có một loại tỉnh lại sau giấc ngủ chờ trời, trời rồi địa cảm giác. Lưu dụ vung vung tay, lưng lại mọi người cởi bàn, lạnh nhạt nói, Hoàng nông Dương thị làm sao lập nghiệp, đó là mấy trăm năm trước sự tình, ta không cùng ngươi vào tay, nhưng ngươi nói Hoàng nông Dương thị thế được Hoàng Lân, đúng không? Dương Quân lập tức gật đầu, ngậm lên nói, không sai. Lưu dụ cười nhạt một tiếng, ngươi Hoàng nông Dương thị chân chính địa xuất hiện tại triều đường đầu mối, cũng có điều ba. Bốn thế hệ mà thôi, thấy Hàn Dương thượng là một trong số đó, sau đó chính là Dương Sượng chi tôn Dương trấn động, Dương trấn chi tử Dương Bình, Dương Bình chi tử Dương Tứ, Dương Tứ chi tử Dương Mưu. Tính toán đâu ra đấy, các người lão Dương ra cũng là hương thịnh năm đời người, hơn nữa đều hưng thịnh ở Hoàn Quan, ngoại thích, sĩ tộc tranh quyền thời gian. Nói đơn giản, hoàn quyền cường thịnh, các ngươi Dương thị liền phía sau cánh cửa đóng kín canh đọc, hoàn quyền suy sụp, các ngươi liền nhảy ra ngoài tranh quyền đoạt lợi. Đặc biệt là hoàn linh cầm quyền trong lúc, sĩ tộc đặng người thế to lớn nhất, các ngươi Dương thị cũng mới thừa thế lên, trở thành khắp thiên hạ thịnh nhất sĩ một trong. Đừng nói các người Dương thị không có tham dự đàng tranh, lừa gạt lừa gạt người bình thường vẫn được, lừa gạt không được chúng ta những người tình tường này. Một cái Dương thị, một cái Viên thị, ở bề ngoài cùng đảng người không có quan hệ, lén lút nhưng là đảng người cùng hò quan, ngoại thích tranh chấp to lớn nhất được lại người. Các ngươi không phải đảng người, nhưng so với đảng người càng Ca Minh, đem những người đảng người đùa bỡn trong lòng bàn tay, bọn họ ở phía trước sông pha chiến đấu, các ngươi ở phía sau một bên quét dứt chiến trường ăn được đầy buồn đầy bát. Nói tới chỗ này, sát mặt hơi lạnh, nghe nói ngươi Dương gia diễn kịch hoàng nông quận 4 10 thổ địa, là thật hay giả? Dương Quân hơi biến sắc mặt, theo bản năng phủ nhận, lời đồn. Lưu Dụ ngoắc ngoắc tay. Trương Lưu đưa đến một đại loa khế đất. Lưu Dụ tiện tay cầm lấy một phần nhìn lướt qua, bước tại Dương Quân trước mặt, vùng đất này khế cũng là lời đồn. Dương Quân sắc mặt lại biến, ngoài mạnh trong yếu mà quát, đó là ta Dương thị dùng tiền lương vàng bạc mua bề, cho đủ giá thị trường, không phải diễn dịch. Lưu Dụ cười nhạt một tiếng, không phải diễn dịch. Mua về thổ địa thế nào cũng phải có người trồng trọt chứ, có phải là còn muốn tiếp tục mua nô lệ người hầu. Dương quân lập tức miệng, không nói một lời. Lưu Dụ lại phiên vài phần đất, mua trước đất đai của bọn họ lại mua vợ con của bọn họ già trẻ, người vẫn là những người kia, địa cũng vẫn là những người địa, sản xuất cũng vẫn là những người sản xuất, các ngươi nhưng chỉ cần cho bọn họ lưu một ít miễn cưỡng sống tạm lương thực, còn lại toàn tiến vào các ngươi hoàng nông dương thị nhà kho. Lại vu nhẹ thái trán, đúng, còn có thuế phú. Bọn họ là phổ thông nông hộ lúc, hàng năm còn muốn giao lương thuế phục lao dịch. Nhưng biến thành các ngươi nô bộ sau khi, làm việc nhi vẫn là những người việc, nhưng tất cả đều là vì ngươi dương thị làm việc, mà ngươi dương thị nhưng không cần một thuế, còn muốn từ đất phong nhận lấy nhiều như vậy phú, kha kha Cả lắm gia phong thuần khiết canh đọc truyền thế Hoàng nông Dương thị, mới nhìn vẫn đúng là không cái gì làm ác, có thể sau lưng nhưng phá hủy không biết bao nhiêu gia đình, càng cho triều đình mang đến không biết bao nhiêu tổn thất. Đứng ở triều đình bên kia xem, Hoàng nông quận thủ địa trước sau là những người thổ địa, có thể ở tịch nhân khẩu nhưng nhiều năm liên tục giảm điểu, nộp lên thuế phú cũng liền năm giảm điểu, thổ địa nhưng như cũ vẫn có người trùng chọn. Ai, liền này, ngươi còn dám nói thế được Hoàng ân? Thế được Hoàng ân các ngươi liền như thế báo lại tri tử. Nói tới chỗ này, không nhịn được lắc đầu một cái, một ít tiền lương, các ngươi tham ô cũng là tham ô có thể thiên tử cùng hoàng thất gặp nạn thời gian, thế được hoàng ân các ngươi lại đang nơi nào? Không nói hoàng đế, chỉ nói linh đế, linh đế tuổi nhỏ đang cơ cần trọng thần phụ trợ lúc ngươi Dương thị ở đâu? Linh đế giỏng giói cùng hoàng hậu bị tự dưng sát hại lúc, ngươi Dương thị ở đâu? Linh đế bị hoàng phủ tung tại chiều công đường lừa bịp lúc, ngươi Dương thị ở đâu? Linh đế cùng hoàng tử bị giết lúc, ngươi Dương thị ở đâu? Liền các ngươi những này hành động, sao được nói ra thế được hoàng ân bốn chữ tới? Dương Vân nghe được mồ hôi lạnh chề, thân run run rẩy mặt trắng bệnh không gặp chút nào màu máu. Lưu Vũ cười lạnh một tiếng, Ngươi cũng không cần ở trước mặt ta cố làm ra vẻ. Các ngươi làm việc những chuyện tiên nhi, ta đều biết. Những thứ không nói, còn nhớ Dương Nho không? Người cháu trai ruột, kha kha kha, ngươi có phải hay không còn không biết hắn là chết như thế nào. Ta cho ngươi biết, là Dương Vũ liên thủ với Viên Ngũ giết chết, bởi vì hắn dự định hướng về triều đình Bạch Trần ta biến thành phản tặc mà luôn. Dương Vũ cùng Viên Ngũ hai người lấy đánh dập danh nghĩa nắm giữ quyền to, hai người sợ không còn ta cái này chữ tiên số một phản tặc sẽ bị tức mất quyền thế, liền liên thủ chết Dương Nho, hung thủ là Viên Ngũ cái thứ hai cái chấp nhị. Hiện tại, nói một chút coi, trong lòng Tư vị gì Nhi, Dương Quân như bị sét đánh, lần này thật sự toàn thân run rẩy, giấy rủa đánh về phía Lưu Dụ, "Ngươi, ngươi nói Lưu nói bự." Lưu Dụ cười gằn, cùng Dương Nho cùng bị bắt làm tù binh còn có sĩ Tô Thụy, cái hơn, bọn họ biết được so với ta càng rõ ràng. Lại nói, "Đương nhiên, người yêu có tin hay không, ta cũng vô ý nuôi người này không cách nào phục khổ Dịch Sương gia." Hướng Chu Thái nói, "Tìm hai cái Dương thị tù binh, đưa ông Láo đi là Dương." Lại hướng Dương Quân nói, "Đến là Dương, nói với Dương Điều, hiện tại đầu hàng, ta còn có thể tha cho hắn mất ư." Bằng không. Nói xong, tướng một tên trong đó thân vệ nói, "Quan trường, cầm những này chứng từ nhà đi thu địa, thu sạch quy quyvarphi phủ, một lần nữa định ra khế đất, một lần nữa tìm kiếm nông hộ, hoặc tự canh, hoặc tự thuê. Đem những này điền sản sắp xếp cẩn thận, lại chắc lượng nó dùng cái ruộng, sớm ngày hoàn thành xác lượng cùng với một lần nữa phân phối. Hoàng nông là thiên hạ mấy đến vùng đất giàu có, nhất định phải coi trọng. Đem chuyện này hoàn thành, Hoàng nông thái thú chính là ngươi." Thân bệ Đỗ Viên trầm ổn ổn quyền, thuộc hạ Mệnh. Mệ. Đỗ Viễn là hắn thân bên trong tương đối xuất sắc. Trầm ổn, nhàn nhỗi, đối với dân sinh thống trị rất có kiến giải. Tương tự thân vệ, hắn dưới tay có hai bà người, còn chưa bao quát đã đi nhậm chức cái kia mấy ngàn người. Trước khi ra cửa Dương Quân nghe nói như thế, kêu rên một tiếng, lại hướng lưu dụ bộ nhàu, không, đó là ta Dương ra đời đời kiếp tiếp chuyển xuống điện sản. Các ngươi không có quyền xử trí. Các ngươi tự mình đoạt đều so với tặng không cho những người tiện dân cường a, bị người kéo dài tới ngoài cửa lớn vẫn như cũ đang gọi, thê thảm, bi thảm. Nhưng mà người ở chỗ này không một thay đổi sắc mặt. Chuyện như vậy, bọn họ nhìn nhiều lắm rồi, tập mãi thành quen. Lưu Vũ Càng Nội tâm không hề gần sóng. Từ lập ra chuỗi này chính sách bắt đầu, hắn thì có chuẩn bị tâm lý. Khắp thiên hạ thổ địa liền những thứ này, hoặc là cho Bạch Tính, hoặc là cho Sĩ tộc. Hắn có điều là lựa chọn cho Bạch Tính mà thôi. Nếu như lựa chọn cho Sĩ tộc, như vậy kêu lên khắp giống liền sẽ biến thành khắp thiên hạ Bạch Tính, giống nhau Hụ tấn Nam bắt chiều cùng với rất nhiều vương triều tận thế. Nghe vào là vẹn toàn đôi bên, trên thực tế vẫn là hướng về Sĩ tộc thỏa hiệp. Hôm nay có thể thỏa hiệp, tương lai tất nhiên gặp có một lần lại một lần địa thỏa hiệp, cho đến không còn chỗ để thỏa hiệp. Sĩ tộc mở rộng không bị cá nhân ý chí khống chế. Muốn ngăn chặn sĩ tộc mở rộng, chỉ có thể từ từ mới bắt đầu liền diện trừ tầm bổ bọn họ tổ nhóm. Đương nhiên, điều này cũng chỉ có thể hạn chế bọn họ ở thổ địa phương diện mở rộng, nhưng có thể làm được điều ấy, đã là khai thiên tích địa tới nay vĩ đại nhất thao tác. Lưu Vũ an bài xong hoàng đồng trên giới sự vụ, ở hoàng nông dừng lại ba ngày, ngày thứ tư xuất phát, thẳng đến Tiềm viện. Tiềm viện thủ tướng là Lưu Bị. Chương 248, hàng hàng, chạy chạy chương 248, hàng hàng, chạy chạy Lưu Bị cùng Trương Phi huynh đệ hai người ngồi đối diện nhau, từng người không nói gì, bầu không khí vô cùng nghiêm nghị. Lưu bị tự lần trước ở Sóc Phương chiến bại, làm mất đi quân ngũ, liền trở nên trầm mặc ít lời. Trở lại Lạc Dương cũng không có tìm kiếm những cái khác tiền đồ, số ngủ hơn 2 năm, lúc này mới bị Viên Ngoại một lần nữa đẩy bạc, lại làm cái giáo bí. Lạc Dương tụ tập gần 20 vạn binh mã, gấp thiếu quân binh, chỉ cần đã từng có lĩnh binh trải qua sĩ quan, mặc dù phạm vào tội, cũng bị Viên Ngoại bỏ bình, chỉ vì đối kháng lưu dụ. Lưu bị dựa vào ở khăn vàng cuộc chiến bên trong biểu hiện, lại có lưu thử quan hệ, xem như là miễn cưỡng bước vào Lạc Dương một đám đại nhân vật tầm nhìn, chí ít dùng người thời điểm có thể nghĩ tới đây sao số một người. Liên Lưu bị bị sắp xếp đến tiểm huyện làm việc lệnh. Tiểm huyện vị trí Trường An Lạc Dương ở chính giữa, nghiêm nhiên hai địa đường phân cách, vừa vận Hoàng Hà cũng là bắt đầu từ nơi này trở nên thuận buồm xuôi gió, từ tiểm huyện đi xuống mãi cho đến bột hải cũng có thể thông thuyền. Từ Hoàng Hà hạ du vận chuyển về Trường An lương thực, khách thương cũng ở tiểm huyện dừng lại lên bờ chuyển thành lục vận. Vì lẽ đó tiểm huyện vị trí địa lý còn rất trọng yếu, thu tới thuế cũng nhiều, là Hoàng nông quận khu trữ thuộc giàu nhất thứ huyện. Nhưng tương ứng, chịu trách nhiệm cũng trùng. Ngoài trừ phải tăng cường thành phòng thủ, còn muốn phụ trách lương thảo chuyển vận sự vụ, mỗi ngày bên trong vô cùng bận rộn vấn điệu thời điểm tất cả đều dễ nói chuyện. "Dành rồi, huynh đệ giữa hai người bầu không khí liền vô cùng quái lạ." Hai ngày nay, liên tục thu được tăng hùng, Đào khiêm đầu hàng tin tức, bầu không khí càng thêm quái lạ. Một lúc lâu, Lưu Bị thấp giọng nói, "Dư Đức, chúng ta đi thôi, đi Giang Đông, nhờ bà Lưu Diêu, hắn cũng là tổn thất, hơn nữa thế đơn lực bạc chính cần nhân thủ, chúng ta đầu hắn trong phủ vì hắn hiệu lực, cũng coi như công phủ hắn hết." Trương Phi hận hậnung quyền đánh ở trên bàn, chân bàn răng rắc một tiếng gây bỡ, tiếng trầm nói, "Không đánh mà chạy, không duyên, cứ khiến người ta chế nhạo." Lưu Bị trầm mặc, Hắn tự nhiên rõ ràng Trương Phi nói cái này nhân là ai, không phải những người người không liên quan, mà là Quan Vũ. Vị Quan Vũ liệu mình tử mạng, đất đoạn mất tình cảm, điều này cũng làm cho tôi, một mực quan vũ sống đến mức càng tốt hơn, ở Lưu dụ bên kia đánh đông dẹp tây liên tiếp lập chức công, hiện tại tuy rằng vẫn như cũng là cái dạ úy, nhưng thủ hạ binh tướng nhưng càng ngày càng nhiều, danh tiếng càng ngày càng vang, ở trong mắt người ngoài nghiễm nhiên là Lưu dụ dưới trướng chỉ đứng sau Lữ Bố số 2 tướng. Nhưng bọn họ hai huynh đệ nhưng chỉ có thể ở Lạc Dương sống cuộc thời gian, coi như làm tiệm viện lệnh, cũng xa xa không thể cùng Quan Vũ đánh đồng với nhau. Lạc Dương tình huống thế nào, người tinh tưởng đều rõ ràng. Cái gọi là Thiểm Huyền huyện lệnh càng trực diện Trường An, lúc nào cũng có thể sẽ không. Hiện tại, Lưu dụ Đại quân đến, quan vũ cũng ở trong trận, liền xuống Hồ huyện, Hoàng Đông hai tòa trọng trấn, thẳng đến Thiểm huyện mà tới. Hoặc là liều mạng một trận chiến, hoặc là học theo giam giáp. Lưu bị nghe thấy Trương Phi lời nói, cũng có chút bất bực, ta đồng ý không chiến mà hàng, ta là không muốn không công đổ mạng. Trương Phi rên lên một tiếng, vậy cũng không thể trực tiếp bỏ thành mà đi, như như vậy, coi như đi tới giang đồng, như cũng sẽ bị chế nhạo. Cũng là đạo lý này. Làm đạo binh không tính cái gì, kẻ địch hung hăng, trốn liền trốn, đều có thể lý giải. Làm đạo binh còn nghĩ tới chỗ khác cầu tiền đồ, thực sự là tự tìm luống đúng. Lưu Bị hít sâu một hơi, giữ đốc, lập tức triệu tập trong thành binh mã cùng Bạch Tính, "Ta có lời nói." Trương Phi không rõ, nhưng thấy Lưu Bị biểu hiện nghiêm túc, cũng không dám đùa tính tình, lẩm bẩm triệu tập binh mã cùng Bạch Tính. Người ngoài cùng đến, Lưu Bị đứng ở huyện nha trên tường rào, hướng về phía tối ầm ầm đầu người, chỉ chỉ phía tây, trầm giọng nói, "Phản thành, chính hướng về mà đến." Binh sĩ cùng Bạch Tính nhất thời ồ lên, Phải làm sao mới ở đây? Ta đời đời kiếp tiếp tiếp góp lại đến thổ địa a. Xong xuôi toàn xong xuôi tâm huyết của mấy lời người, toàn xong xuôi Thoát thân đi thôi. Lưu bị dưới hai tay ép, chờ mọi người yên tĩnh, tiếp tục trầm giọng nói, "Chư bị, phản tặc Lưu dụ từ trước đến giờ hung hăng bá đạo, thích nhất đoạt dân chi tài, hắn chân trước đánh hạ Hoàng nông thành, chân sau liền đem Hoàng nông Dương thị một nhà già trẻ một lũi bắt hết, không thu đủ bộ thổ địa, bất động sản, tốc sản, ngoại trừ năm gần 90 tuổi Dương quân lão tiên sinh, những người còn lại toàn bộ đánh vào khu doanh lót đường xây cầu khơi thông đường sông, làm khổ nhất công việc." nặng nhọc nhất kế, các ngươi khi hắn núi xanh quan hòa thảo nguyên năm thành làm sao tạo lên. Mọi người liền, nên đất bên trong tất cả đều là đầy dây bẫy cốt, vô cùng thế thảm. Những năm này, hắn tử trung nguyên khu vực chiêu mộ lưu dân, hầu như chết hết ở trên thảo nguyên. Càng không cần phải nói ra sản của bọn họ, thủ địa đều bị lưu dụ lấy các loại phương thức cưỡng đoạt thu làm của riêng. Các ngươi muốn cho lưu dụ điền nền đất sao? Mọi người nhất thời hô lớn, không muốn. Lưu bị cao đến đâu canh quát hỏi, các ngươi muốn cho lưu dụ cấp đi toàn bộ của các ngươi tài sản sao? Mọi người quần tình xúc động, không muốn. Lưu bị hỏi lại, Nhưng là lưu dụ mạnh mẽ, Tang Hồng, nào Kiếm trước sau đầu hàng, ta tiệm hiện binh thiếu vô lực trùng lối, làm sao bây giờ? Bạch Tính bình thường cùng binh sĩ nào có biết làm sao bây giờ? Cho đến có người hô một khẩu họng, Nam Tiên. Lưu bị tiếp theo cao giọng nói, kế trước mắt, chỉ có Nam Tiên một con đường, Lưu vốn là Hán thất dòng họ, cùng đời mới Dương Châu thứ sử Lưu Diêu Lưu Chính Lễ Đồng Tông, Dương Châu phú thứ mà Mã vắng, chúng ta Nam Tiên đến Dương Châu an cư lạc nghiệp mới có thể bảo toàn tính mạng cùng gia sản. Đợi đến triều đình tiêu diệt phạt đại gia muốn trở về liền rời về đến, không muốn trở về ở lại nơi đó cũng như thế truyền thừa hậu thế. Còn nữa Dương Châu có đại giang đại hạ, Lưu Vũ Kỵ binh không cách nào triệt hại, coi như triều đình không cách nào tiêu diệt, Dương Châu cũng đúng như Thái Sơn. Lại hướng về phía các binh sĩ hô, trong các ngươi có thật nhiều người đến tự Dương Châu cùng giang đồng khu vực, như đồng ý về nhà, Lưu Mộ nguyện ở đợi mới Dương Châu ngục trước mặt cầu xin, bảo vệ các ngươi vô tội. Như đồng ý xuôi nam Dương Châu người, lập tức thu thập bọc hành lý ra quyến, Lưu Mộ tự mình lĩnh binh hộ tống. Nếu không đồng ý xuôi nam, ra khỏi thành lưu dụ, lưu thời gian cấp ách, sớm ngày mai xuất phát. Ngày mai cửa thành nam ở ngoài kết. Lời kia vừa thốt ra, Đông Nạo Sĩ tốt cùng Bạch Tính lập tức chạy về đi thu thập gia sản chuẩn bị chạy nạn. Lưu Bị thì lại thở phào nhẹ nhõm. Mang mấy bà người xuê nam, có binh có dân, Lưu Jiêu bất luật làm sao cũng không cách nào từ chối ta. Ta dựa vào những người này, cũng đủ để ở Giang Đông đặt chân. Hơn nữa có thể không duyên cơ kiếm lợi một làn sóng danh tiếng tốt, không đến nỗi bị người hạ báng. Vừa mới sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Bị ở thành cổng phía nam nói, "Bạch Tính đi đầu, Lưu Mộ lót sau." Như phản tắc đối theo, Lưu Mổ chết cũng muốn ngăn trụ Trư Minh. Ra lệnh một tiếng, Chạy nạn đội ngũ Mên Ngông quần quẫn xuất phát, từ Thiệm huyện trực tiếp hướng Nam, thẳng đến Lư thị huyện. Ở Lư thị huyện vượt qua là thủy, lại dọc theo Phục Nưu Sơn đông nam lộc tiếp tục hướng Nam, liền có thể đi vào quận Nam Dương lãnh địa. Đến quận Nam Dương liền dễ nói, đi xuống một đường thông thuận. Khó nhất liền một đoạn, Phục Nưu Sơn đoạn này. Tuy rằng không cần xuyên biệt Phục Lưu Sơn, dọc theo chân núi cất bước liền có thể, nhưng chân núi không đường, cần vượt mọi trồng gai vượt qua rất nhiều rừng giòng sông thậm chí loại sơn mạch. Nhưng những người làm rồi bảo vệ tài sản, vì không bị chụp tới đảm nhiệm culi, buôn 3000 Nam Lưu bị tự mình ở đội ngũ cuối cùng một bên áp trận, không đương thời mã nâng đỡ lao nhân hài tử, kiếm lời đủ cảm tạng. Lưu dụ rất sớm thu được tình báo. Cười lạnh một tiếng, Lưu bị người này rất có mưu lược cùng thủ đoạn, tương lai tất cố ý bục lớn loạn. Giả hù gật đầu tán thành, người này dĩ nhiên có thể lại đến chiến thời gian nghĩ ra một chiêu như thế, mang theo quân dân cùng chạy trốn, rồi lại thoát được đại nghĩa như vậy lắm liệt, không đơn giản. Lưu dụ bổ sung một câu, không chỉ như vậy, hắn mang theo binh măng dân, đi tới cái nào đều là một luồng không thể khinh thường thế lực, nhờ và ai cũng cũng bị đánh giá cao vài lần, coi như nhờ và không được. Hình mình đoạt một tòa thành trì cũng không lo đặt chân, tính toán vô cùng tấu triệt. Giả Hủ không nhịn được lại tán, vẫn là chúa công nhìn tấu triệt, thuộc hạ vừa nãy dĩ nhiên không nghĩ đến tầng này. Lại cẩn thận xin chỉ thị, nếu lưu bị tất cố ý bục luyến hoạt, nếu không, phải lữ giáo úy truy sát. Lưu Vũ lắc đầu phủ quyết, này chính là Lưu Bị cao minh địa phương, hắn biết được ta cũng là bảo vệ dân sinh người, không chịu nhiều tạo giết chóc, vì lẽ đó mang theo dân khó thoát, ra như truy sát, tất nhiên dẫn đến đám này nam trốn chi dân tự thương rất nhiều, đến lúc đó, mọi người gặp khen hắn yêu dân như con mã mãng ta vị đại Giả Hủ hơi biến sắc mặt. Lần thứ nhất ý thức được Lưu bị tâm kế của người nọ, lúc này mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc, "Chúa công, như vậy tiêu hùng, càng không thể thả hắn rời đi." Thấy Lưu dụ vẫn như cũ lắc đầu, liền nói ngay, "Hủ có một kế." Lưu dụ đội vàng từ chối, người vẫn là dễ dàng không muốn hiến kế cho thỏa đáng. Lại nói, "Lưu bị đây là Dương Lưu, nắm đúng ta không đành lòng thương tồn mất tính, ta cũng xác thực không đành lòng. Bọn họ cho chúng ta lưu lại nhiều như vậy thổ địa, bất động sản không muốn cũng phải buồn ba năm trốn, cũng không muốn bất kỳ báo lại, lớn đến mức nào công vô tư à, ta làm sao nhẫn tâm tiếp tục truy sát bọn họ?" Ta nước dị sở hữu thành trì Bạch tính đều làm như vậy đây. Chớ đuổi, chớ đuổi, để bọn họ đi thôi. Không chỉ không truy, còn muốn vì bọn họ tuyên truyền dư danh, để càng nhiều người nói theo. Kha kha kha, ngược lại sớm muộn trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Già Hủ nghe được này, gật đầu tán thành, lúc này phái bộ Phong Ti tháo vắt mật thám đến phía trước huyện thành trong thôn trấn Tiên Dương về này, cũng ám đăm đăm điệu cổ vũ những người này nam trốn. Thổ địa liền những người thổ địa, thổ địa là mang không đi, nhưng người có thể. Có người nam trốn, có người bắt buôn, theo như nhu cầu mỗi bên, hoàn mỹ. Lưu Vũ dễ như ăn bánh tiếp Lưu hai trăm vệ thêm 500 binh lính bình thường tiếp quản, tiếp tục hướng đông. Như có chiến thuyền, có thể dọc theo sông mà xuống, thẳng đến Hà Dương. Nhưng lưu dụ một chiếc có thể dùng chi thuyền cũng không. Hạ Dương huyện có một nhóm, nhưng không cách nào kéo đến Tiểm huyện đến dùng. Tiểm huyện tuyền ở Hán Bắc Hoàng nông thành sau liền toàn bộ xuôi dòng mà lần tới Hà Dương. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể tiếp tục hướng đông đẩy mạnh. Lại phía đông là Thằng Trí huyện. Thang Chỉ là một tòa lịch sử lâu đời danh thành, đã xảy ra rất nhiều sự kiện lớn, như Thang Chỉ Cam chỉ thủ tướng Ngũ Quỳnh Ngũ Phu Minh đại hai người biết được Lưu bị bỏ thành mà đi, thương lượng một phen, cũng dẫn trong thành Bạch Tính cùng binh sĩ rời đi, nhưng không có năm trốn, mà là trực tiếp lui tới Hàm Cốc Quan, còn tiện thể gọi lên Tân An huyện thủ tướng Châu Tĩnh. Hàm Cốc Quan là Lạc Dương Tây kiên cố nhất cũng là cuối cùng một đạo háng phòng thủ. Hàm Cốc mất thì lại Lạc Dương lại không bình phòng, kỷ binh nửa ngày tới đến. Vì lẽ đó, Hàm Cốc thủ tướng là đương triều thái úy Hoàng Uyển. thể lên Bí, tự Quan ổn tâm, kiên, Mới bữa, Vương kỷ, Tào Tháo mọi người thêm vào ngũ Phu, ngũ binh, châu tế mọi người, chiến tướng mười mấy biên, binh sĩ gần mười bạn. Hoa Nguyên càng thân thiết hơn tự điều động dân phu ra cố hàm cấp quan, tiền tiền hậu hậu điều động hơn 10 bạn người. Gia cố sau hàm cấp quan cao 4 trượng, dài 6 trượng, dài 10 năm dặm, có lưu dự xây dựng núi xanh quan 1 phần 3. Dứt bỏ núi xanh quan không nói chuyện, thỏa thỏa đệ nhất thiên hạ hùng quan. Hoa Nguyên thu được hồ huyện, Hoàng nông, Thiểm huyện liên tục thất thủ tin tức, trong lòng chính trị, vẫn như cũ cổ vũ sĩ khí, hàm quan hùng vị bao la, lưu dự chính là có 10 bạn thiết kỵ cũng khó có thể vượt qua. Hơn nữa, tự hàm lên Lão phu không cho lại có thêm người lâm trận lùi bước thậm chí chạy trốn, người trái lệnh chém. Lao phu cũng như thế, coi như chết cũng phải chết ở Hàm cốc quan bên trong. Chư vị, Hàm cốc quan bờ bỡ, Lạc Dương tất nhiên không tổn, đến lúc đó các ngươi bây giờ có được hết thảy đều đem hóa thành bụi phi. Bao quát các ngươi mấy đời người tích góp thủ địa, đô bộ thậm chí danh vọng, các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo hợt tức, kinh điển, giao thiệp cũng đem toàn bộ cách các ngươi mà đi, cái gì đều không để lại. Vì lẽ đó, cho các ngươi, cũng vì các ngươi hậu thế, nhất định phải tự thủ hạm cốc quan. Bảo vệ hạm quan, chúng ta chính là trung hưng chi thần. Nói tới chỗ này, do dự một chút, thấp giọng nói, hiện tại có thể nói cho các người, tướng quốc đã hoàn thành bố cục, hiện tại đã phát động, Ích Châu cùng Vũ Châu đem cắt phái một nhánh tinh nhuệ phân biệt tự hành chung, đại quân đánh lén Trường An cùng Thái Nguyên, Thượng Đảng Chu tướng quân cũng sẽ phát động tổng tiến công đánh mạnh Thái Nguyên. Lưu Dụ chủ lực tất cả nơi này, Tịnh Châu, Trường An chống vững, mà chúng ta chỉ cần bảo vệ Hàm Cốc Quan, đem Lưu Dụ cùng hắn chủ lực ở lại chỗ này, liền nhất định có thể thắng lợi. Ích Châu là đời mới Châu mục chủ trì, Vũ Châu nhưng là Liêu Tây Hán tướng công Nhưng chốt ngay ở Hàm Quan. Hàm Cốc Quan thủ đến càng lâu, chúng ta khoảng cách thắng lợi liền càng gần. Mọi người nghe được tin tức này, nhất thời hỗn vấn. Nếu thật sự như vậy, thắng lợi trong tầm mắt vậy. Lưu Dụ là lợi hại, có thể Lưu Dụ đem hầu như sở hữu chủ lực đều điều đến tấn công lặng Dương, những nơi còn lại chống vắng, lưu lại nhiều như vậy kẽ hở khổng lồ, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Quân hộ Lưu Dụ vốn là không có bao nhiêu binh mã. Chính là Ngũ Quỷ, Ngũ Phu, Châu Tính ba cái đảo binh cũng thở phào nhẹ nhõm, một binh không ít địa trốn về Hàm Quan, không chỉ bố đội, trái lại có công, ngược lại vượt qua hao binh tổn tướng địa chết trợ. Nhiều hơn chút binh mã giữ cửa, phần thắng cũng càng cao hơn một điểm. Viên Ngụy Tử Thu được Tang Hồng phát tới cảnh báo tin bắt đầu, lông mày liền không buông lỏng, biểu hiện càng ngày càng nghiêm túc. Tang Hồng, Hàn rồi. Đao Kiếm cũng hàn rồi. Lưu bị càng lên tầm, dẫn binh sĩ cùng Bạch Tính trực tiếp trốn phía nam đi tới. Vũ Phu, Ngô Quỳnh hai huynh đệ cũng dẫn châu tính trốn về Hàm cấp oản. Bản ý là để những người này kéo dài lưu dụ tấn công tốc độ, kết quả một cái so với một cái chạy trốn nhanh. Lưu dụ không ngẩng một binh một tốt liền đẩy lên hầm cấp oản. Toàn bộ hành trình tốn thời gian không đủ 10 ngày. Nếu không có chính lưu dụ giữa đường dừng lại mấy ngày, 6 ngày liền đến. Nếu như mỗi một tòa thành kéo dài 5 ngày thậm chí 3 ngày, gộp lại cũng có thể kéo dài nửa tháng, tha đến thời gian càng lâu, Xâu cùng Vũ Châu chuẩn bị đến liền càng đầy đủ, phần thắng cũng càng cao. Viên Mỗn lẫn đến Hàm Dương Ngựa, nhưng chỉ có thể giả vờ bình tĩnh mà hạ lệnh, xin mời Dương Thái phó đến. Chờ Dương Vũ đi bảo, nói thẳng, Văn Tiên, chuẩn bị rời đô đi. Dương Vũ thở dài, một điểm phần thắng cũng không còn. Viên Mỗn lắc đầu, không, phần thắng bất có, nhưng Lạc Dương không cách nào lại trụ, Hàm Cấp Quan cách Lạc Dương quá gần. Mặt khác, không nên quên Hoàng Hạ, lưu dụ hiện tại không truyền, chỉ có thể mạnh mẽ tấn công hàm cơ quan, như quay đầu tạo thuyền, liền có thể ung dung vòng qua hàm cấp thẳng đến lạc dương thậm chí ký châu, thanh châu, u châu. Dương Bưu nghe đến đó, trầm mặt một lúc lâu, sắp thinh hỏi, rời đến nơi nào. Chương 249, rời đô. Chương 249, rời đô. Rời đô dễ dàng, rời đến ở đâu là cái vấn đề. Thiên hạ ngày nay, phương bắc khẳng định không tiếp tục chờ được nữa. Phía nam, thật giống nơi nào cũng có thể, nhưng thật giống cũng đều có chút vấn đề. Muốn nhất lao vĩnh tận, nhất định phải qua sông, lấy trưởng giang vì là lệnh trời mới có thể ngăn cản lưu dụ, nhưng trường giang chi nam thích hợp làm đồ thành liền như vậy mới tỏa, tương Dương toán một cái, Thọ Xuân toán một cái, nô Quận toán một cái. Tương Dương hiện tại ở lưu biểu trong tay, lưu biểu đồng ý sao? Lô Quận có chút quá xa, hơn nữa chỗ kia danh ra vọng tộc rất nhiều, sơn viện hung hăng ngang ngược, chuyển tới không hẳn có thể đứng bước góc chân. Thọ Xuân ngược lại không tệ, không xa không gần, thủy vận thuận tiện, cũng phú thứ, bách tính khai hóa trình độ cao, chiều định lực trưởng không có Nhưng Thọ Xuân địa vực chật hẹp, không giống có khí bô dạ. Ngoại trừ này ba thành Liên chỉ có ích Châu có thể tuyển ích Châu hiểu lánh, nhưng dễ thủ khó công cũng phú thứ thành đô bình nguyên đất màu mỡ ngang dặm không thể thích hợp hơn coi như đánh không lại lưu dụ cũng có thể phía sau cánh cửa đóng kín sinh sống lưu dùỵ bin hung mạnh hơn nữa cũng không thể bay vọt tầng tầng núi cao xuất hiện ở thành đô bình Nguyên nhưng đi điích Châu An phận chi tâm quá rõ ràng hầu như giống như là nói thiên hạ biết người bọn họ muốn từ bỏ những châu khác quận viên mối cùng dươngưu ai cũng không lên tiếng nhưng đều là người thông minh câu nói này đầu đồng thời ngay ở trong lòng tính toán do rõ rằng rằng cuối cùng đồng thời mở miệngô quận Viên Mối trầm giọng nói, trước tiên đi ngô còn đất chân, sau đó sẽ tìm tìm hoặc là kiến tạo cảng thích hợp đô thành, Giang Nam khu vực hoang vắng nhưng thổ địa màu mỡ, lấy 10 năm công lao có thể lại xây một tòa lặng dương, đủ để cùng lưu Dụ địa vị ngang nhau. Dương Vũ gật đầu, nghi sớm không nên chậm trễ. Viên Mối gật đầu lại lắc đầu, nhưng không thể giải tán lập tức, chuyện cũng nhất định phải đánh, từ hàm cấp qua lên, một thành một hồ cũng không thể ung dung tặng cho lưu Dụ, tất đất tất tranh, một bước cũng không lường. Dương Miu rõ ràng Viên Mối ý tứ. Giờ có thể mang hoàng đế, văn võ đại thần, ra quyến của cái nam thiên nhưng nhất định phải lưu đầy đủ nhân thủ tiếp tục chống lại, tốt nhất lưu mấy cái có trọng lượng đại thần toá chấn. Ngoài trừ hắn Dương Vũ, còn có người phương nào càng thích hợp? Dương Vũ trầm mặc chốc lát, chớp dãi gật đầu, "Con ta Dương tu thông tuệ có thiên tư." Miên môi lúc này đã cứng, đứa tổ có thể thành nô viện lệnh. Dương tu tuổi tác không lớn, mới năm hiếu liêm, liền mặc cho thọ xuân kiến, này khởi điểm không phải bình thường cao. Nô viện nhưng là tương lai đô thành, nô có thể không thấp. Thật không làm xong làm, xem hết làm sao làm. Mọi chuyện tích cực, sắp tức không dễ làm. Nhưng nếu mở một con mắt nhắm một con mắt Vậy thì là khắp thiên hạ hiếm thấy mỹ xoa. Dương Dưu thở một hơi, cái kia liền sớ ngay chuẩn bị, trước tiên phái người xôi Nam Thọ Xuân chuẩn bị, cùng Lưu Diêu câu thông rõ ràng. Nói đến đây, lại thở dài, thật đi tới Lô quận, còn có cái quở. Lô huyện làm đô thành, không thể chỉ có một tòa thành trong không, cũng không thể chỉ có nhất quận chi địa, ít nhất phải có ba, bốn quận lĩnh vực mới xứng đáng đô thành cách cục. Đất này này từ chỗ nào đến? Chỉ có thể từ liền nhau mấy châu phân cách, đặc biệt là phương bắc từ châu Quảng Lăng, bất luận làm sao cũng đến năm tới tay, vậy cũng lảng Lô quận bị đầu, Ta mang chiến tử, Văn Võ đại thần cùng với hai vạn binh mã xôi nam, những người còn lại bất động, ngươi có thể chống lại bao lâu liền chống lại bao lâu, thực sự không cách nào chống lại lại xôi nam. Dương Dưu lại bổ sung một câu, mang tới mất tính, càng nhiều càng tốt, Dương Châu Đông Nam còn có tảng lớn thổ địa chưa từng khai khẩn, đủ để chứa được trăm vạn chi chúng, thậm chí nhiều hơn. Viên mỗi ừ một tiếng, Lưu Huyền Đức đều hiểu đạo lý, ta tự nhiên hiểu. Như chỉ mang Văn Võ bá quan cùng thiên tử quá khứ, coi như có binh sĩ hộ tống, sức lực cũng không đủ. Nhưng nếu có trăm vạn tính tùy tùng, cái kia tất nhiên là một loại cảm giác. Dương Bưu lại nói, lại xuống khiến các nhà các tộc nhất định phải nam thiên, bằng không lấy thông tạc chi tội xử trí, cũng lệnh cưỡng chế bọn họ phụ trách dọc theo đường đi chi tiêu. Đang đang sát khí địa bù đắp một câu, ai cũng đừng nghĩ không đếm xửa đến. Đây là sĩ tộc cùng bá tính trong lúc đó không chết không thôi chiến tranh, nhất định phải liều mạng. Không liều mạng, đều phải chết. Viên Ngộ ử một tiếng, dài nhỏ trong đôi mắt tràn đầy sát khí. Sống còn thời khắc, chân trừ chẳng khác nào phản bội. Trung thành không tuyệt đối, chính là tuyệt đối không trung thành. Hai người mặt đạm hồi lâu, Lúc này triệu tập các nhà các tộc ở Lạc Dương gia chủ, lệnh ngật nói, bổ tướng quốc cùng thiên tử thương nghị qua đi, quyết định rời Đông Nô quận, phòng ngừa thiên tử bị phản tặc sát hại. Viên mỗi cũng không để ý không để ý địa tiếp tục nói, lần này rời đô, sở hữu văn võ quan chức đều phải thâm dự, nó tộc nhân, tộc sản, từ đường, nô bộc đều phải nam thiên đến nô quận, chỉ trừ sĩ si tốt cùng văn võ lấy chống lại phản tặc. Liên bốn chữ, vườn không nhà trống, không cho lưu một cái bách tính cho phản tặc. Không có bách tính, hắn có nhiều hơn nữa thổ địa cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Trờ thiên tử thanh niên, nắm giữ quyền to, lại trung cử chỉ lên phía bắc đánh giặc nhất thống thiên hạ. Nói tới chỗ này, dừng một chút, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét mọi người, lại nhặt nói, làm dự tính xấu nhất, Lạc Dương không thủ được, Vũ Châu, Khi Châu, Dự Châu, Duyên Châu, Thanh Châu, Từ Châu đều không thủ được, chúng ta cũng có thể hòa giang mà trị, lấy trường giang nơi hiểm yếu cự tắc với giang bắc. Lưu ta không hăng đến đâu, càng có lao một ngày, có chết một ngày. Lưu Tặc như chết, bên trên giới tất nhiên sổ đổ, đến lúc đó chúng ta hậu bối tự có thể hưng binh bắc phạt thu phục trung nguyên khu vực khôi phục cố đô. Đến lúc đó, nên chúng ta vẫn là chúng ta. Như thế nào thế tộc? Chuyện thừa lâu dài vì là thế, chuyện thừa không mất, tử tôn không ngừng, không tranh nhất thời chi được mất, chỉ lự ngàn năm truyền tụ, người ở, chuyện thừa ở, thế tộc liền vĩnh tồn hậu thế. Chư quân, làm ra kế hoạch trăm năm, như mê mội với trước mắt những này cực nhỏ tiểu lợi, tại sao ngàn năm thế tộc? Thú hồ Lưu dụ Am hiểu nhất lấy cực nhỏ tiểu dụ dỗ hoặc ánh mắt thiện cận hàng người, như lúc này vẫn như cũ tính toán chi lý do dự không quyết định, liền rơi vào lưu dụ tính toán bên trong, vì là lưu dụ từ lúc chư quân cần nhắc. Khi sâu một hơi, không chờ mọi người nói chuyện, trực tiếp đánh nhịp, chư quân chuẩn bị sớm. Lựa tháng sau xuất phát, bổ tướng quốc tự mình dẫn 2 vạn tinh nhuệ hộ tống chư vị xuôi nam, Thiếu tử, Văn Võ bá quan cũng cùng đi theo. Dương Thái phó sẽ xuất lĩnh 10 bạn tinh nhuệ lưu thủ là Dương, cùng phản tắc quyết một trận tự chiến, tiểm hộ chúng ta xuôi nam. Quá hạn bất động thân người, đừng trách binh hoàng mã loạn. Nói xong, phất tay áo, xoay người rời đi. Viên mối lại phái binh sĩ với vùng ngoại ô gián báo cáo, khuyến cáo thậm chí xua đuổi Bạch Tính xuôi nam. Văn Võ quan chức, danh có 15 ngày thu thập gia sản, bình thường có thể không đó, bản, không muốn đi dọa thậm chí đánh đậm. Binh sĩ thu được mệnh lệnh chính là vườn không nhà trống, không cho lưu dụ lưu dụ cho một cái bất tính. Trong lúc nhất thời, Lạc Dương trong ngoài lòng người bàng hoàng, hỏng, đâu đâu cũng có buôn bà kêu khóc nam nữ già trẻ, dọc theo đường đi tùy ý có thể thấy được vứt bỏ tạp vật thậm chí thi thể. Mùa đông khắc nghiệt, trời giá rét đóng băng, rất nhiều bất tính liền dày điểm y phục đều không, nơi nào gánh vác được như vậy đại di chuyển. Chương 250, huynh chó ta. Chương 250, huynh chó ta. Lưu dụ ngay lập tức nhận được tin tức. Lúc này hạ lệnh, tấn công hàm quốc quan. Sở Hưu may bắn đá điều động. Huynh chó ta. Một hơi đánh quan toàn bộ thạch phố. Mọi người không rõ nhưng làm theo, lúc này đẩy ra toàn bộ máy bắn đá, cỡ 300 đại, xếp hàng ngang, cố định lại vị trí, một xe một xe thạch pháo vận đến trước trận. Bán Thanh giáo úy Lý Lan bước nhỏ chạy đến lưu dụ trước người, ổn quyền hành lễ, cao giọng xin chỉ thị, điện hạ, bán thanh doanh chuẩn bị xong xuôi, bất cứ lúc nào có thể nổ súng, xin chỉ thị. Lưu dụ gật đầu, nổ súng. Lý Lan lớn tiếng đáp lại, tuân mệnh. Chạy trở về trận địa, hít sâu một hơi, cưỡng chế kích động trong lòng, giơ lên quân kỳ, đột nhiên hướng phía dưới bung lên, đồng thời sử dụng sức lực toàn thân hướng một cổ họng, nổ súng. Ra lệnh một tiếng, bán thanh doanh lập tức lập thủ, vung mấy cây búa nhỏ đánh mạnh cổ súng. Có két, ao ao nào, lên ken, mấy bắn đá tụ lập tiếng ma sát. Thạch pháo tiếng giết. Đối trọng khối rơi xuống đất thanh. 100 viên thạch pháo gào thét mà ra, xẹt qua trời cao, bay lên cao cao, lập ầm ầm ở hàm cốc quan trên tường thành, tường thành sau. Lý Lan lại vung lên quân kỳ, nổ súng. Lại 100 viên thạch pháo gào thét mà ra. Lại 100 viên thạch pháo gào thét mà ra. 300 đại máy bắn đá, lần lượt phóng ra. Mỗi lần 100 viên thạch pháo, khoảng cách 10 cái hô hấp, tuần hoàn đền đáp lại không gián đoạn. Trùng trước khí thế áp chế, không cho kẻ địch cơ hội thở lấy hơi. Ầm ầm ầm, thạch phán nện ở Hàm Cốc Quan đồn tượng, ầm ầm vang vọng, tuy rằng khó thương từng đệch, nhưng đánh đến tường thành hơi rung nhẹ, thành thế dọa người. Nện ở binh sĩ trên người, gân xương gãy chiết khấu phá dòng máu thậm chí tại chỗ mất mạng. Nện ở trong thành phòng góc trên, nóc nhà sụp xuống, vách tường quân đảo, xa nhà bể gãy, bắn lên từng trận bụi đất, lực phá hoại cả binh người, sợ đến trong thành mạch tính buôn tẩu nơi. Nện ở trong quân doanh, cũng chế tạo rất nhiều màn loạn. Hàm Quan quan gia tăng, thêm cao, nhưng hàm Cốc Quan chiếm diện tích lại không biến, cũng không rộng lắm trong thành nhà dân, quân doanh đều ở lưu trữ quân máy bắn đá tầm bắn trong phạm vi. Một vòng tiếp một vòng thạch pháo đánh 30 vòng. Một vòng 100 viên, một hơi đánh ra đi 3000 viên. Lưu dụ lắp đầu, đổi dấu pháo. Dấu pháo là lấy bình gốm làm chủ, bình gốm bên trong rót đầy dầu, cấm khẩu, hình như thạch pháo, nhưng nện ở cái nào nát ở đâu, đập một cái một bao dầu. Lý Lan tuân lệ, thay đổi dấu pháo. Bụ bụ, từng cái từng cái dấu pháo gào thét đập vào hầm cơ quan, nổ tung, chảy ra vùng luẩn dầu, tỏa ra đồng hồ ma dầu vị. Mỡ động vật nhiệt độ thấp lại, bất lợi cho quy tán. Nhưng hồ ma dầu không sợ. Vì lẽ đó dầu tháo bên trong lấy 7 phần 10 dê bỏ dầu bỡ làm chủ, 3 phần 10 hồ ma dầu là phụ. Tôn Kiên ở quan tường dưới chênh lẽ thạch hào, nghe âm thanh không đúng, lại người được gọi vị, lúc này đổi sắc mặt, dầu. Phản tắc muốn phóng hỏa. Báo biết hoàng thái Bí, mau bỏ đi, bằng không toàn bộ muốn chôn thây biển lửa. Hàm Cấp quát điều, nhưng trên mấy bạn bác tính cùng gần 10 bạn binh sĩ, một khi nổi lửa, thiêu không chết cũng không chết. Hoa Nguyên nhận được tin tức, cũng sát mặt đại biến, lưu thật ra độc thủ đoạn. Cao thao khẽ nhủ, hoàng công, chuẩn đi. Tầm, tầm thở dài. Lão phu bản ý ở đây ngăn chặn Lưu Tặc chí ít nửa tháng, lúc này mới ngày thứ nhất. Tao Tháo cũng theo thở dài, ai có thể nghĩ tới Lưu Tặc lại có loại thủ đoạn này, quả thực khó lòng phán bị, tất cả đều là trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ đến chiến thuật, triều đình máy bắn đá có thể đầu không được xa như vậy. Châu Tính cũng phụ họa, phàm là Lưu Tặc máy bắn đá lại gần như vậy mấy chục bộ, chúng ta máy bắn đá, xe bắn tên đều có thể bắn tới, đáng tiếc. Vũ Phu thì lại lo lắng cái đủ, "Hoàng công, chết đi, không nữa chuyện, chúng ta đều phải chết ở đây." Hoa Nguyên sâu một hơi, biểu hiện nghiêm túc nói, "Truyền lệnh toàn quân, rút khỏi hàng cơ quan." Với hàm cấp quan ở ngoài lịch trận, tiếp tục ngăn chặn lưu tạm. Chiến đến cuối cùng một binh một tốt. Mọi người nghe mệnh lệnh này, đồng thời đổi sắc mặt. Dựa vào hàm cấp quan đều không thủ được, giá ngoại tác chiến có thể được. Có thể đỡ được lưu dụ kỵ binh mấy lần được ích. Hoa Nguyên tự nhiên rõ ràng đạo lý này, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Hàm cấp quan sau, lại không quan hệ ải, một mã bình xuyên nối thẳng Lạc Dương, bỏ mặc lưu dụ kỵ binh liền như thế không hề ngăn cản điệp vào tới Lạc Dương, cái kia chính là một hồi khủng bố kiếp nạn. Có thể cản bao lâu toán bao lâu. Vì là Lạc Dương bên kia tranh thủ càng nhiều thời gian. Bằng không Cuộc chiến đấu này đem trực tiếp liền như vậy chung kết, thiên hạ tận quy lưu dụ. Bọn họ những thế gia này, hào tộc, kẻ sĩ, đảng người đem toàn bộ rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh giới, liền hậu thế đều muốn hết thảy gặp xui xẻo, thậm chí sẽ liên lụy tổ tiên. Lưu dụ đã không chỉ một lần thả ra lời hung ác, không chỉ thả ra lời hung ác, cũng xuống tay ác động. Nói tịch thu thổ địa liền tịch thu thổ địa. Nói cơ hết ra sản liền cơ hết giá sản. Hoàng nông dương thị chính là điển hình, không chỉ ra sản xung công, liền ngay cả tộc nhân cũng bị kéo đi làm cu ly. Hoàng Nông Dương thị danh vọng càng bị Lưu Dụ vốn cợt không đáng giá một đồng, đem Hoàng Nông Dương thị mắng được không nhân bất nghĩa ham muốn hơn tầm hạ người. Như để Lưu Dụ được rồi thiên hạ, Hoàng Nông Dương thị danh vọng đem cũng không còn cách nào cứu vãn, bệnh viện bị giẫm tiến vào vũng bùn bên trong bị người phỉ nhổ. Hậu nhân đem lấy Hoàng Nông Dương thị thành sỉ nhục. Như để Lưu Dụ được rồi thiên hạ, không ngừng Hoàng Nông Dương thị, bọn họ Hoàng thị cũng sẽ rơi vào đồng dạng hạ trạng. Vì lẽ đó, bất luận làm sao đều muốn ngăn trở Lưu dụ. Vì là cả chiều văn võ, tranh thủ có đủ nhiều lui lại thời gian. Nhưng không có nói những này, chỉ lạnh lùng nói Lão phu tuy không thể cùng hàm cấp quan cùng tồn vong, nhưng thà chết không lùi. Chết cũng muốn chết ở hàm cấp quan trước. Truyền lệnh toàn quân, người thối lui chém. Vừa nhìn về phía Tào Tháo, Lưu Tật thấy ta quân hư ra, không nhất định gặp châm lửa. Mạnh Đức, người lưu một đội tử sĩ ở quan nội, như Lưu Tật không châm lửa, liền chờ ta quân nhập quan lúc tiêu đốt, lấy đối phương chi dầu, tiêu đối phương chỉ quân. Tào Tháo lĩnh mệnh, phái giam chết binh lính ở lại quan nội. Chính mình nhưng dẫn huynh đệ mấy cái tùy tùng đại bộ đội rút khỏi Nghe thấy đầu kia có tiếng hoan hồ, Tào Tháo không nhịn được nói, nếu có thể một cây tiêu chết lưu dụ, không thể tốt hơn. Mọi người không nhịn được gật đầu, cùng nhau nhìn hàm cấp quan, chờ đợi kỷ tích phát sinh. Thiếu chết Lưu Dụ, trận này thanh thế bùng bị khí thế bảng bạc phản loạn cũng đem tùy theo chung kết. Có binh sĩ đến báo, điện hạ, kẻ địch đã toàn bộ rút khỏi hàm cấp quan, quan nội đã không có một bóng người. Chúng tướng nghe được này, nhất thời hoan hô. Không uổng một binh một tốt bắt hầm cấp ăn, chiến tích này đủ để ghi vào sử sách, tuy rằng không có công lao của bọn họ. Lữ Bố càng hương phấn nói, chúa công, thuộc hạ vậy thì nhập quan, truy sát kẻ địch. Lưu Dụ lắc đầu một cái, "Không, châm lửa." Lữ Bố ngạc nhiên, "Châm lửa?" Lưu Dụ hỏi ngược lại, Ngươi sẽ không thật sự cho rằng kẻ địch gặp như vậy nhân tử, chủ động nhường ra hàm cốc quan để chúng ta ung dung chiếm linh thậm chí thông qua chứ?" Lữ Bố nhất thời không biết trả lời như thế nào, chuyện này, vấn đề này có chút siêu cương. Lưu dụ cười lạnh một tiếng, "Trở xuống ba chỉ điểm hàm cốc có quan hệ, ta không giữ được, cũng không giữ cho kẻ địch, đây mới là bình thường tư duy." Thuở hội lúc này quan nội có lượng lớn dầu, bọn họ chỉ cần một đội tử sĩ, đợi ta quân nhập quan lúc tiêu đốt. Vì lẽ đó, cái này hỏa hay là chúng ta chủ động tiêu đốt được. Mà bọn họ có bao nhiêu tình ván, một cây đều cho hắn đốt sạch sẽ. Lý Lan, châm lửa. Chương 251, nát đấu chương 251, nát đấu Lý Lan linh mệnh, lấy chính mình thiết hai sừng châu trưởng cung ở tay, thiêu đốt đến lửa, tiến lên vài bước, xuất chuyển, cái tên, dương cung. Co kẹt, thân là bắn thanh doanh giáo húy, Lý Lan trong lịch sử không có lưu danh, nhưng xạ thuật nhưng tương đương bất phạm, thể lực càng ki ngợi, có thể mở hai thạch giữa trùng cung, tiến pháp ở trong quân chỉ đứng sau lưu dụ, lưu bố hai người. Co kẹt, tiến như sao băng, bắn thẳng đến chiếc không, vẽ ra một đạo tươi đẹp đường vòng cung, mang theo một đám lửa một đầu đâm vào trong thành. Một đoàn liệt diễm phóng lên trời. Phá sinh nặng nề bạ văn thành, càng có một luồng khí lưu mãnh liệt địa vỗ vào quan chế tượng, đánh cho hầm cốc quan mãnh liệt rung run dậy. Lửa cháy bừng bừng càng ngày càng mãnh liệt, cấp tốc lan tràn toàn bộ hàm cốc quan, xa xa nhìn tới, hàm cốc quan biến thành một cái cỡ lớn lương hương, phản vật có người tập trung vào rất nhiều tiền giấy, ngọn lửa hực hực, xám đen rung run rợn, run run, lấy thế điện hầm cốc quan thậm chí lạc dương nga xuống. Hầm cốc ló bảo, Lạc Dương không sao vậy. Hàm cốc quan bên trong đại hỏa đốt lửa này, trong thành tất cả có thể đốt vật đều đốt thành tro bụi, từ bên này cũng thành có thể nhìn đối diện thành. Hai chi nhân mã, cách chống rồng cùng thành giao lẫn nhau gặp. Lưu Dụ nhìn hàm cốc quan người bên ngoài mã, phất tay một cái, nhập quan. Đãng khấu doanh đi đầu. Lệ phong doanh đổi tới. Nhập quan sau khi trước tiên tiếp quản quan môn cùng quan tường, làm tốt phòng thủ. Lữ bố tuân lệ, xông lên trước và vào. Quản vũ theo sát phía sau, cũng lập tức xuất lĩnh lệ phong doanh bộ binh xông lên quan tường, ở trên cao nhìn xuống để phòng. Hàm cốc quan thay chủ. Công thủ tư thế lập tức xoay chuyển. Xác nhận quan nội an toàn, Lưu Dụ lúc này mới nhập quan. Leo lên quan tường, đưa mắt biến vọng. Bên ngum quần quần Hoàng Hà chỉ dẫn tầm mắt của Hàn Hung Đông, còn có Như Ảnh Như Hiện quan đạo vẫn kéo dài tới chiều cao núi non chập trùng bên trong. Thành Lạc Dương vẫn lạc quá xa. 300 dặm đường, kỵ binh cũng phải vài ngày đây. Thu hồi ánh mắt, rơi vào quan ngoại bên ngum quần quần trong quân đội, còn rất chỉnh tề, thế nhưng không có lương thảo, không có lều trại, có thể đánh trận. Khi trời tối, đông cũng đông chết bọn họ. Hoa Huyền sắc mặt âm trầm nhìn đầu tường lưu dụ, dĩ nhiên cẩn thận như vậy, trước tiên châm lửa, lại vào quan, không để lại chút nào kẽ hở. Lẽ nào, trận chiến này, Lạc Dương muốn thua? Tuyệt đối không thể thả Lưu Dụ ung dung quá khứ. nhưng nhất định phải ở Nam Tiên sau khi, nhất định phải bảo đảm thiết tử, văn võ ba quan, các tộc các nhà gia quyến nô bộc cùng với Lạc Dương bách tính thuận lợi xuôi nam. Tướng quốc nói đúng, có thể thua, nhưng không thể chết được. Như chết, truyền nhiều như vậy đại của cải, họ bẩn, danh vọng đều sẽ biến thành cho bụi. Nhất định phải bảo lưu một phần mồi lửa, dù cho an phận ở một góc, dù cho lưu vong hải ngoại, chỉ cần ngoài lửa bất diệt, liền sớm muộn có thể giết trở về. Mà sứ mạng của ta, chính là ngăn trở hùng tàn Lưu Dụ, vì là ngòi lửa tranh thủ nhiều thời gian hơn nghi tới đây, hướng về phía trên tường thành hô một câu họ, phản tặc. Vương sư ngay mặt, cũng dám cản rỡ. Mau chóng xuất quan đến hàng. Hoa Nguyên âm thanh yếu, các thân vệ cùng kêu lên la lên, mới đem nói đưa đến đóng lại. Lưu dụ nghe thấy, không nhịn được cười ra tiếng, Hoa Nguyên mỡ heo làm tâm trí mê muội. Chuyện đến lúc này, có thể hô lên như vậy hoang đường buồn cười lời nói. Hoa Nguyên như vậy, càng cũng ngồi ở vị trí cao, có thể thấy được Lạc Dương Triều đỉnh mục nát đến mức độ nào. Mọi người không nhịn được gật đầu. Mặc dù thân là đối địch hai bên, nghe thấy đối diện gọi hàng, cũng cảm thấy không nói gì. Đặt trước đây, khả năng không có cảm giác, nhưng tùy tùng Lưu dụ những năm này, tiếp tục nghe lời này, liền cảm thấy rất xuẩn. Vào lúc này nói lời này có ích lợi gì, còn không bằng thoải mái địa mắng một trận đây, còn có thể tăng lên sĩ phí. Hơn nữa lấy Hoa Nguyên Linh binh, Hoa Nguyên là cái kia vật liệu, coi như muốn tìm đức cao vọng trọng người tọa chấn, cũng nên tuyển cái có lĩnh binh trải qua mới thích hợp. Lưu dụ lắc đầu một cái, cảm cái nói, nát ấu. "Thật nát ấu. Nên chúng ta bình định này mục nát suy yếu hỗn loạn triều đình, cải thiên hoán nhật, thiên hạ một cái sáng sủa càng côn. Hóa muôn hướng về phía bên dưới thành hồ lớn phản tự diễm, chuyện đến nước này, ngươi có gì quân mặt ở ta quân trước trận nói nói tà. nam đi. Xem ngươi tuổi già sức yếu không còn giống lâu nữa phân như trên, tha cho ngươi một mạng. Bằng không, sớm ngày mai xuất binh, tất chém ngươi thủ cấp. Lại hướng về phía các binh sĩ hô lớn, các ngươi ở đây phấn khởi chiến đấu, cũng không biết cả chiều văn võ bao quốc viên ngôi đã mật nưu Hắn mang theo gia quyến, tiền hàng, nô bộc, bộ khúc đạo các ngươi đây, người nhà của các ngươi đây. các ngươi thổ địa cùng phòng đây, các ngươi tiền hàng đây, các ngươi trốn không trốn, chạy trốn. Liên muốn từ bỏ các ngươi cái kia vốn là không nhiều tài sản đến mấy ngàn dặm ở ngoài phía Nam một lần nữa cảm dễ không trốn không trốn có thể muốn ở địa bàn của ta trên xin cơm ăn hiện tại bỏ vũ khí xuống áo giáp đầu hàng ta cho phép các ngươi cởi giáp về quê vì là bình dân đợi đến ngày mai đại chiến bắt đầu hết thể coi là kẻ địch chính là lâm trận đầu hàng cũng phải đánh vào khu ly doanh phục lao dịch chỉ ít 3 năm này hứa hẹn hết hạng ngày mai tam thương cổ trước lưu mô đến đây là hết lời chưa bị có thể tưởng tượng rõ ràng lưu dụ gọi hàng kết thúc hướng giả hủ như mày nhắc ý nói đây mới là ưu hiệu trước trận chiến gọi hàng Giả hủ thuận theo phối hợp linh hoạt, chúa công với giao động quân tâm một chuyện rất có trình độ, có không đánh mà thắng binh lính uy năng, giamba câu vượt qua thiên quân vận mã, thủ cảm giác sâu sắc khâm phục. Lưu dụ tiếng gọi hàng vang vọng khắp nơi, vang dội, rõ ràng, nhiều tiếng lọt vào thai, hầu như sở hữu binh sĩ đều nghe thấy. Hoa Nguyên nghe thấy, nhất thời vừa giận vừa sợ. Lưu dụ làm sao biết được tướng quốc muốn nam thiên việc? Coi như hắn ở Lạc Dương xếp vào gián điệp bí mật, có thể có hàm quan cách trở, gián bí mật cũng không thể như vậy mo đưa tin tức đưa tới. Kinh nộ, nghe thấy chu vi tiếng bàn luận xôn xao, càng ý thức được không ổn. Binh lính bình thường môn cũng không biết điều đình mật như các loại, đột nhiên nghe thấy, tất nhiên lòng sinh bất mãn thậm chí chạy trốn. Lúc này hướng về phía Tôn Kiên Tào Tháo mọi người quát lên, dàn buộc tốt từng người binh mã, không cho rối loạn, bằng không tất chém chi. Tào Tháo nhưng tiến đến Hoàng Nguyện bên người, chậm giọng hỏi, "Hoàng công, lưu dụ nói là thật?" Hoàng Uyển muốn phủ nhận, nhưng đối mặt Tào Tháo hùng hổ dọa người khí thế, lúc này hoảng hốt, chậm chậm không thể nói. Tào Tháo thấy thế, lúc này nắm chặt chu đao, nghiến nghiến lợi điệu nhìn chậm từ trong hàm bỏ ra bốn chữ, "Gian tặc nô Càng mắng cả chiều văn võ. đều, sớm tiên a nhất định phải đợi đến Lưu Dụ liên phá mấy thành mới nhớ tới đến rời đô. Hiện tại rời đô, chẳng phải là bằng nói thiên hạ biết người bọn họ sợ, coi như mặc kệ những người bá tính mách tính binh sĩ đây. Người thiên tử hòa cả Triều Văn Vũ đô chạy, lưu các binh sĩ đối kháng lưu dụ. Đừng nói binh lính bình thường bất mãn, lượng lớn trung thấp cấp sĩ quan cũng bất mãn. Tin tức này vừa ra, trận chiến này căn bản không có cách nào đánh. Không phải lưu dụ thật lợi hại, mà là cả Triều Văn Võ. Quá mu, vụ về đến không thể cứu chữa. Tào Tháo cố nén sát khí, trở về chính mình trong trận, hướng Tào Hồng, Tào Nhân, Tào Tuần, Hạ Hâu Đôn. Hạ Hầu duyên mấy người nói nhỏ, đợi đến vào đêm, Linh Quân liền đi, về trần Lưu Khác Mưu Sinh đường. Hạ Hầu Đôn Kinh Hải, Mạnh Đức, cớ gì như vậy? Tào tháo nheo mắt lại, tìm đòi trong lòng bàn tay bảo đao, Lưu dụ nói đúng, hiện nay triều đình mục nát không thể tả, đã không còn cách xoay chuyển đất trời, nhất định phải bắt đầu từ số 0. Lại lẩm bẩm nói, thiên hạ này, muốn rối loạn, quân hùng tranh giành thời khắc, có thể nào ít đi tà tạo Mạnh Đức. Chương 252, bán thanh doanh đại hiện thần uy chương 252 Bản thân doanh đại diện thần uy tạo thảo lấy tuần tra trực đêm chi danh đội binh quân ngoài trận uy, đợi đến nửa đêm, trực tiếp hướng nam xuất phát, dẫn 5000 người trực tiếp lưng đông, thẳng đến Trần Lưu mà đi. Tôn Tiên cũng dẫn chi bộ, tổ ngộ cũng 3000 nhân mã theo sát phía sau, tính đầu Dương Châu. Rất nhiều trung cấp sĩ quan, phổ thông sĩ tốt cũng lặng lẽ rời đi. Thiên tử đều chạy, bọn họ ở lại chỗ này làm gì? Chờ cho Lưu Dụ bỏ thêm vào Culi doanh. Vậy còn không như về nhà chờ Lưu Dụ chiếm đây, đến lúc đó Thích Nênh Vương sư nói không chừng còn có thể nhiều thuê vài mẫu giỏi tốt, gần 10 vạn đại quân, trong một đêm chạy một nửa. Hoàn Nguyên tỉnh lại sau giấc ngủ, trong lòng phút hầu hạ dưới mặt chỉnh tề, ra liệu bãi, leo lên đài cao chỉ huy chiến đấu, phóng tầm mắt nhìn, bỗng nhiên sử suốt, ta 10 bạn đại quân đây, làm sao chỉ còn như thế điểm? Làm đạo binh, phản ứng lại, vừa giận vừa sợ, lúc này lớn tiếng quát lên, truyền lệnh các trưởng quân đội bí đến đài mây tập kết. Đài mây chính là đại chỉ huy. Đến chốc lúc, chủ tướng thường thường muốn ở trên cao nhìn xuống quan sát trận hình thế cuộc làm ra chính xác chỉ huy, chỉ là có đơn sơ, chính là cái khúc gỗ cái giá, có thì lại lấy thổ thạch xếp thành, xoáy kỳ, tướng cờ, chỉ huy kỳ đều ở bên cạnh tấm bảo cho tiện phe mình quan binh quan sát lấy tiếp thu chỉ lệ. Nếu như là di động chiến trường thì lại lấy đại kỳ thay thế làm mây. Cái gọi là đại kỳ, bình thường chỉ là kỳ, nhưng trên thực tế là một bộ đầy đủ, do một chiếc khổng lồ mà cao gấp xe ngựa tạo thành, xem một tòa có thể di động cái mây, chủ cơ sĩ cắm vào với đỉnh cao nhất, cao hai, ba trượng, chủ sói cũng có thể leo lên nóc xe quan sát thế cuộc hoặc là gọi nói cổ vũ sĩ khí. Đại kỳ trước ép, liền để cho phe mình binh sĩ biết chủ sói cũng ở sông về phía trước. Như đại kỳ khứ chính mình mới quan binh tầm nhìn bên trong biến mất, người tâm phúc liền không còn, cô tâm tăng giá. Đấu trí hoàn toàn không có trực tiếp thất bại thả hại chém tướng vàờ muốn chính là hiệu quả này hoa huyện lúc này lập đài mây là vội vàng lấy đất vàng xây thành cao một triệu nữa đỉnh bằng thẳng có thể đứng lên hơn 20 người nhưng là hắn ra lệnh một tiếng nhưng chỉ đến rồi 7 tá người tối hôm qua còn có mười mấy cái giáo bí chỉ đến rồi một nửa không tới có có lương tâm độc thân chạy trốn không mang binh sĩ có thiếu đạo đức mang gói liền binh mang lương mang giới một khối mang đi như tôn Kiên Tào Tháo hoa huyện không dám tin tưởng con mắt của chính mình thú dục thân vệ tiếp tục tìm kiếm tim đường này thân vệ chỉ được báo lại, Minh Công, Tà Mãnh Đức, Tôn Văn Đài, Nghiêm Tử Chính mọi người xác thực trong đêm hướng đông chạy trốn, còn mang đi 48,0000 còn lại bị mã. Hoa Nguyên nghe vậy, tức giận đến run rẩy, run run rẩy rẩy địa duỗi ra bàn tay gậy ngược chỉ vào thân vệ, nửa ngày tầng tầng đập xuống, tức chết ta rồi. Lập tức truyền tin ra dương, lấy Lâm trận bỏ chạy chi tội truy bắt tầng áo, Tôn Yên, Nghiêm Bương, Lý Hân, Vương Hổ mọi người. Chính là giời đô, bọn họ cũng đừng muốn nhân nhở ngoài vòng pháp luật. Lưu Vũ ở chúng tướng 3B dưới leo lên thành, nhìn thấy co lại một nửa trận địa địch, không nhịn được cười to, quả nhiên không ngoại sở liệu của ta, có người làm đạo binh." Giản Hộ lập tức nối liền câu chuyện, hủ hôm qua liền nói, "Chúa công có không đánh mà thắng binh lính khả năng, Zamba câu lùi địch binh mấy bạn, từ cổ chí kim, không người nào có thể so bới." Lữ Bố cũng theo bản năng phụ họa, "Chúa công khả năng, không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán, nếu là lĩnh quân xu phòng, này 5 bạn người đến giết cái 2 đến 3 ngày đây." Quan Vũ làm nóng người, "Chúa công, hiện tại nên chúng ta xuất binh chứ?" Lưu Vũ gật đầu, lại lắc đầu, "Phương lý là nói, đem mày bắn đá cùng xe bắn tên kéo lên, huynh chờ ta." Lúc này, Quan viện liệt trận quan trước 200 bộ quân trừng, trái phải, mà máy bắn đá tự trên tường thành phóng, tờ bắn tiếp cận 300 bộ. Lý Lan lúc này lĩnh mệnh, bán thanh doanh sĩ tốt lập tức đem máy bắn đá phá thành lĩnh viện, từng đóm bận đến đầu tường, một lần nữa lắp ráp. Lưu dụ thì lại tự mình bị trống. Một trận vùng lên, tỉnh lại sở hữu binh sĩ tinh khí thần. Hai thông vùng lên, sở hữu binh sĩ tiến vào trạng thái chiến đấu. Tam thôn cổ, 100 đài máy bắn đá đứng ở trên thành tường, đối trọng kéo, pháo bao đâu, thủ thế chờ đợi. Lưu dụ nhịp trống biến đổi, đột nhiên trở nên vừa nhanh vừa độ, ngắn mà gấp gáp nhịp bên trong. Một trăm viên thạch pháo bay ra, phi đến so với ở trên đất bằng càng cao hơn, vẽ ra đường còn càng dài, gào thét đập vào quan ngoại trong trận địa định. Ầm ầm ầm, phốc phốc, một viên thạch pháo nện ở đài mây trên, tự Hoàng Nguyên bên người sẽ qua, nện ở phía sau thân vệ ngực. Thân vệ lúc này phun ra một ngụm máu tươi, thẳng tắp ngã xuống, áo giáp ngực lon xuống nửa thước. Nện ở trong trận, ào ào ào ngã xuống một mảnh. Nguyên bản vẫn tính chỉnh tề trận hình, nhất thời tán loạn, cũng lại không lo được bố lệnh, quay đầu chạy, chen lấn địa thoát đi mấy bắn đá tở bắn. Vòng thứ hai pháo theo sát mà tới, lại đập ngã hơn 60 người. Càng có một viên thạch pháo thẳng đến Hoàng Uyển mà đi, một cái thân vệ phấn đấu quên mình điệu giơ lên tấm khiên che ở Hoàng Uyển trước mặt. Kình liệt đánh trúng, tấm khiên cũng ao háng xuống một khối, thân vệ càng liền lùi mấy bước, lắc lắc đau nhức cánh tay, hướng về phía Hoàng Uyển la hét, "Binh công, mau bỏ đi." Hoàng Uyển ngây người như phỗng, dường như không nghe thấy, vẫn không có từ bỏ ý nhất thạch pháo tập kích bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn là văn thần, lần thứ nhất lĩnh binh, lần thứ nhất ra chiến trường, càng lần thứ nhất trải qua thực chiến, lần thứ nhất cảm thụ ở bên bờ sinh tử đổi hồi trải nghiệm. Vừa nãy cái viên thạch pháo gào thét mà tới linh ảnh, đem hắn kinh sợ cho tới trong đầu chỉ có cái kia viên thạch pháo gào thét mà tới hình ảnh. Cho đến bị thân vệ gánh lao xuống bảy mây, mới chậm rãi tỉnh táo, cũng không dãy rủa, một hơi chạy ra máy bắn đá tầm bắn, lúc này mới thở dài, thả ta hạ xuống. Đứng vững, nhìn lại chính mình ra cố thêm cao hàm cấp quan, thật lâu không nói gì. Lúc này, hàm cấp quan môn mở ra, lữ bố dục ngựa lao ra, nhưng liệt trận hỗn trừng, trái phải. Sau đó là Lý Lan lĩnh bắn thanh doanh đẩy ra một đài đài xe bắn tên, phổ biến hơn 100 bộ sau cố địch lại. Sếp hàng ngang, thượng yển, chiến tiễn. Quá kẹt, cùng cánh tay phát sinh tối nghĩa chói hài thành. Cùng cây giáo bình thường to dài đỏ tiến gào thét đuổi theo chạy trốn bên trong quân địch. CC, số cương chế tạo xuyên giáp mũi tên xé rách chắc, giáp, xé rách máu thịt, xé nát xương, xuyên thân mà ra, lại không chút lưu tình đĩa xuyên thấu người thứ hai, người thứ ba. Bị nỏ tiễn xuyên qua binh lính phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng không cách nào chạy trốn, cũng không có người cứu giúp. 50 đài xe bán tên, trong nháy mắt tạo thành hơn 170 thôn vòng. Lý Lan mắt thấy tình cảnh này, trên mặt tràn đầy không che lớp được hơn phấn. Trước đây, bán thanh trong doanh trại tất cả đều là cung nỏ. Mỗi người khổ luyện xạ thuật cùng lực cánh tay, sức chiến đấu cũng là như vậy. Đồng dạng là bắn thanh rành, nhưng có 5000 người, trang bị 300 đài máy bắn đá, 50 đài xe bắn tên, quen thuộc nhất cường cung mạnh nhỏ trái lại trở thành phó vũ khí. Máy bắn đá là kiểu mới, vận tải thuận tiện, lắp đặt đơn giản, tập bắn nhưng hai lần với lạc dương máy bắn đá, độ chính xác cũng càng cao hơn. Xe bắn tên uy lực càng mạnh hơn, cung cánh tay là sắt thép chế tạo, bàn kéo thượng bền, cò súng phóng ra, tập bắn cùng uy lực đều là chưa từng nhìn thấy cùng bố. Liền ngay cả mũi tên hình thức cũng là trước đây chưa từng gặp, châm hình, hình, hình tròn còn có cái khác hình dạng, phá giáp hiệu quả một cái so với một cái cùng bố, tạo thành thương tổn một cái so với đi một lần vũ. Cùng với trước so sánh, một cái trên trời một cái dưới đất. Lý Lan một bên đẩy xe bắn tên truy đuổi gắt gao, một bên tầng khái, đây mới là ta cái này bắn thanh doanh giáo úy nên có bi năng. Chương 253, nhanh gọi đại phu chương 253, nhanh gọi đại phu Lý Lan xuất lệnh bắn thanh doanh sĩ tốt đẩy công thành nọ truy đuổi gắt gao, truy một trận, bắn một vòng. Mỗi một vòng sạc kích, chí ít có thể tạo thành hơn trăm người thương vong. Đối với hơn 5 vạn kẻ địch đến nói, thương thế kia vong không coi là nhiều có thể tạo thành uy hiếp hiệu quả nhưng cực kỳ khủng bố. Rơi vào phía sau binh lính tận mắt nhìn dài một trượng to lớn nọ tiến gầm thét lên xé nát thi thể của chiến hữu cũng xuyên thành một chỗ thôi, mảnh liệt hoảng sợ điều động bọn họ bỏ mạng chạy trốn. Một cái đuổi một cái, biến thành tan tác tư thế. Lý Lan đuổi hai giặm địa, mắt thấy kẻ địch trận thế không còn, lúc này mới dừng lại, Thu Minh bề doanh hướng về Lưu dụ báo cáo, "Chúa công, thuộc hạ may mắn không làm được mệnh, triệt để đánh tan kẻ địch." Lữ Bố thì lại nóng lòng muốn tự địa sĩ chiến, "Chúa công, truy kích sao?" Lưu Vũ lắc đầu, "Không, tiêu diệt bọn họ không phải mục đích." Lữ Bố ngậm nhiên Cái kia. Lưu Dụ chỉ chỉ phương đông xa xôi, đem bọn họ chạy tới lạc giường, để những người này tự mình chuyển tụng ta quân mạnh mẽ, như vậy, kẻ địch bất chiến tự tan vậy. Lưu bố gai đầu một cái, kẻ địch gặp giúp ta nói chuyện. Lưu Dụ gật đầu, sẽ, nhất định sẽ, bọn họ chắc chắn liều mạng miêu tả ta quân mạnh mẽ, lấy này che lấp sự bất lực của chính mình. Lưu bố nghe được này, nhất thời bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Lưu Dụ phất tay, truyền lệnh toàn quân, nghỉ ngơi nửa ngày, nửa ngày sau xuất quan tiếp tục hành quân. Lưu Vũ Linh quân rời đi hàm Cốc Quan, không nhanh không chậm địa duy trì trận hình hướng Đông đĩnh đảnh, không nhanh không chậm, một ngày không ngừng, mục tiêu sáng tỏ, thẳng đến Lạc Dương. Về Lạc Dương trên quân đạo, một chiếc bốn chiếc xe ngựa hướng về Lạc Dương lao nhanh. Hoa Nguyên ngồi yên ở trong xe ngựa, hai mắt si nóc, sắc mặt trắng bệnh, hoàn toàn không có chút tinh khí thần, cũng không hô muốn cùng hàm Cốc Quan cùng chết sống, thậm chí không dám quá nhiều nghỉ ngơi, lại không dám lĩnh binh ngăn cản đệ phỏng, chỉ muốn sớm ngày về Lạc Dương. Bị quân đội, dù sao cũng tốt hơn bị pháo độc chết. Mấy ngày nay, nhắm mắt lại, trước mắt thì có một viên pháo gào thét mà tới huyện bị nổ ra bóng ma trong lòng một đường lao nhanh về là Dương, thấy ven đường binh hoang mã loạn tâm tình càng thêm trầm trọng như vậy là Dương làm sao cùng lưu dụ tranh bá chưa từng kiến thức lưu dụ quân đội lúc chỉ làm các binh sĩ nói nóiòa lần này tận mắt nhìn thấy mới biết những người tếm mùi thất bại binh lính sĩ quan nói không lo thậm chí so với những binh sĩ kia nói càng đáng sợ áo giáp sáng sủa vũ khí sắp bén nghiêm chỉnh huấn luyện quân dung vi Nghiêm mấy bạn nhân mã liệt trận quan chức nhưng có thái sơn áp đỉnh bình thường lực hiếp nhìn đến sinh ra sợ hãi càngêm may bắn đá cùng xe bắn tên đặc biệt sắp bén quy lực Tầm bắn vượt xa là dương, có thể lạc dương những này binh mã. Quân kỷ tan rã, quân không đấu trí, vũ khí áo giáp cổ xưa rất nát, nhìn như người đông thế mạnh, nhưng quân không được quân, liền hộ cần bảo đảm cũng vấn đề tầm thần. Có thể đánh được Lưu Dụ mới là lạ đây. Triều đình Lưu lạc đến đây, tất cả đều là gieo gió gặt báo. Trong vòng một năm dẹp điên khăn vàng đã là vương triều đại hán cuối cùng đi quang. Từ đó sau khi, lại không một trận thắng. Trốn đi, trốn đi, đi trưởng Giang chi Nam an Phận ở một góc. Chỉ là này một trốn, sau đó e sợ lại không trở về ngày. Ngạo chết Lưu Vũ, nói tới lẫn giản, Lưu dự mới chừng 20, còn có chi ít 50, 60 năm ngày tốt. Coi như ngao chết rồi lưu dụ, ai dám bảo đảm lưu dụ dòng dõi liền nhất định là Huyên quân. Coi như lưu dụ dòng dõi là Huyên quân, có như thế phong phú gốc gác, cũng có thể chống đỡ một 200 năm quốc độ, trung gian ra cái trung hưng chi quân, có thể kéo dài quốc độ 100 năm. Ngược lại là Lạc Dương những người này rời đô sau khi, e sợ chỉ có thể càng ngày càng nát, không nói cái khác, đế vị thì có tranh. Tướng quốc tất nhiên gặp sứ đế, đến lúc đó, lại làm một phen minh tranh ám đấu thậm chí một trường máu me. Nhìn xuống không sứ đế, theo thiên tử từ từ trưởng thành, Ta có thể trước sau cảm tâm làm cô lỗi. Sớm muộn vẫn có một phen minh tranh ám đấu cùng một trường máu me. Này Lạc Dương Triều đỉnh. không cứu nha. Hoa Uyển càng nghĩ càng bị thương, mắt thấy đã đến thành Lạc Dương dưới, đống nhiên mở miệng, đi Lạc Thủy Bắc ngạ. Thân bệ không dám vi phạm, lái xe đến Lạc Thủy bên cạnh. Hoa Uyển run run rẩy rẩy xuống xe, đứng ở bờ sông phóng tầm mắt tới chốc lát, đống nhiên hướng về phía Tâm Phúc gọi, nói cho viên tướng quốc, ta làm mất đi hàm cốc, nghiệp chướng nặng nề, khuôn mặt mũi nào lại vào thành Lạc Dương, chỉ có thể lấy chết minh chí. Dứt tiếng chả người nhảy vào cuộn cuộn lạc thủy bên trong, trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi. Tâm Phúc Nơ ngác mà nhìn, một lát sau bi thương trở về thành, đến tướng quốc phủ như thực chất dàn giải. Viên mỗi nghe xong, sắc mặt đại biến, dùng cái gì bại vong như vậy tốc độ? Hàng quốc quan nhưng là thiên hạ hùng quan, thủ bước nửa tháng có như vậy khó. Lúc này Triệu Tập của thần, nhanh nhanh nhanh, lập tức xuất phát. Một khắc không thể nhiều ngừng, bằng không, chúng ta đem chết vào phản tập bàn tay. Trùng Tập lập tức vào cung tiếp thiên tử xe ngựa. Sau một canh giờ với cổng phía nam ở ngoài hội hợp, Nói xong, vội vàng triệu tập người nhà nô buộc hộ vệ tiếp cơ rời đi tướng Quốc phủ, leo lên lâm thời chế tạo loại cơ lớn xe ngựa. Xe ngựa này trắng lệ, phân thượng hạ 2 tầng, trong ngoài trạm chỗ dẫm vượng, cần 16 con tuấn mã mới có thể kéo động. Sau nửa canh giờ, trung tập thất kinh địa tìm tới bên ngôi, mồ hôi lẩm địa, tướng, tướng Quốc, thiên tử không gặp. Viên ngôi sắc mặt kỳ biến, ý gì? Trung tập suốt sáng mà trực nuốt nước miếng, chính là không gặp, trong cung cung ở ngoài không có thiên tử bóng người, thiên tử bên cạnh người cung nữ thái giám cũng toàn bộ biến mất, thủ vệ cửa cung hộ vệ nhưng hoàn toàn không biết chuyện, không nghe thấy dị thường âm thanh cũng không những người khác qua lại, liền, liền như vậy biến mất không còn tăng hơi. Viên mỗi chỉ vào chúng tập, bàn tay gầy gộc run lặc cập, sát mặt xanh một hồi hồng một trận, mơ hồ đoán được một loại nào đó khả năng. Nhất định là lưu dụ. Lưu dụ ở thành lạc dương xếp vào gián điệp, trước một bước trợ tiểu thiên tử ra đầu. Lưu dụ vốn là có hà thái hậu ở tay, thêm vào thiên tử, chẳng những có thể thuận lợi khống chế lạc dương, càng có thể mang thiên tử theo lệnh thiên hạ. Mà ta thì lại tất nhiên gặp bị trở thành bọn họ trong miệng của cả. Tất cả mưu tính toàn bộ thất bại. Không có tiên tử ở tay, ta cái này tướng quốc, vẫn tính cái gì tướng quốc? Chỉ có thể bị trở thành thiên hạ trò cười. Không chỉ chính ta một đời anh danh hủy hoại trong một ngày, liền ngay cả viên thị vậy. Nghĩ đến lưu dụ thác trương ôn mang về cái kia lời nói, viên mỗi bông nhiên sờn cả tóc gáy, lớn lao hoảng sợ sông tới trong lòng, chiếm lĩnh toàn thân hắn tâm. Hắn nói được là làm được. Hắn thật sự dám diệt viên thị cả nhà. Hắn thật sự dám diệt tận viên thị môn sinh cố lại học sinh lao sư thân bằng bạn tốt. Hắn cũng có thể làm được. Lấy thiên tử chi mệnh làm việc, không người nào có thể phản bác mỗi càng càng nghĩ càng sợ Toàn thân run rẩy, lúc này một luồng gió lạnh thổi mở cửa sổ liêm, thổi tới trên mặt hắn, đau nhức tùy theo vọt vào đầu lâu. So với kim đâm còn đau, phản phất có người cầm thiêu hồng châm sắt ở trong đầu đâm mạnh, một hồi lại một hồi. Viên Ngôi ôm đầu phát sinh thống khổ tiếng kêu rên. Tâm phúc quản gia kinh hãi, "Chủ nhân, ngài đây là?" Nhanh gọi lại phu. Viên Ngôi đầu càng ngày càng đau, ý thức càng ngày càng mơ hồ, trước mắt một chút biến thành đen. Lần này, rốt cuộc cũng bị lưu dụ tất chết rồi. Trong đầu né qua câu nói này, run run dậy dậy địa bàn tay ra, đưa về phía quản gia, răng nan há mổn chuẩn môi cho bà sơ, vài chữ mơ hổ không rõ thanh như muỗi đốt. Quản gia vội vàng tiến đến trước mặt, "Chủ nhân, ngài nói cái gì?" Viên Ngũi cũng đã ngất đi. Chương 254, "Tướng Quốc, tỉnh rồi!" Chương 254, "Tướng Quốc, tỉnh rồi!" Viên ngôi thiếp cơ nô buột muôn tiếng khóc rung trời. Dương Ngưu chạy tới hiện trường, lên xe cẩn thận kiểm tra chốc lát, đồng nhiên hướng về phía Viên ngôi quản gia quấn lên, "Tướng Quốc còn có thể cứu." Lập tức trở về thành cứu chữa. Đóng chặt cửa sổ, không cho để Tướng Quốc lại được một tia gió lạnh. Chờ Tướng Quốc tỉnh áo, lại xui nam Những người còn lại như thường lệ hộ thống Thiên tử xôi Nam. Chúng tập đội vã chạy đến Dương Vũ bên người, nhỏ giọng nói rằng: "Dương công, Thiên tử không gặp." Dương Vũ hơi biên sắc mặt, ánh mắt lấp lóe chốc lát, hướng chủ tập thập giọng nói: "Việc này không thể lộ ra, lập tức tìm một năm linh xấp xỉ tri hài đồng, nhét vào long đội bên trong, lấy hiệu lệnh văn võ bá quan tiếp tục Suối Nam." Lời nói ý vị sâu xa điểm nắm chặt chúng tập bản tay, loại tướng quân phương Bắc đã không chúng ta dung thân địa phương, nhất định phải Suối Nam, bằng không trong khoảnh khắc bỏ mình diện, vì đó, Suối Nam việc nhất định phải dựa theo nguyên kế hoạch chấp hành." Chúng tập đội bọn nói: "Dương công, thuộc hạ chỉ là giáo úy, Dương Bưu đánh gãy, "Không, Người hiện tại là Phấn Vũ tướng quân, chuyên trách hộ tống Tiên tử Xuân Nam, ven đường không cho người ngoài tới gần tiên tử Long Đởi, cũng phụ trách tiên tử tất cả sinh hoạt thường ngày thực tốt." Chúng tập bị bất thình lình phủ úy đánh hôn mê đầu. Tuy rằng không bằng trước sau trái phải bốn chích bốn trấn, nhưng cũng không phải Tạm Hảo tướng quân, xen vào Tạm Hảo tướng quân cùng Trùng Hảo tướng quân trong lúc đó, hàm kim lượng khá cao, là hắn trước đây nghĩ cũng không dám đến. Dương Bưu nói, "Đến sau, lại tăng trí ít nhất một tập nghe được này, cũng lại không nhẫn lại được, chọp chọp đầu thuộc hạ lĩnh mệnh. Dương Bưu lại trầm giọng nói, tướng quốc sinh tử chưa biết, Thái Úy ngã xuống sông tự sát, lão phu đem gánh vác lên xuất lĩnh văn võ bá quan hộ tống tiên tử xuôi nam trọng trách. Loại tướng quân quân, ngươi ta rắc tay, cùng hộ tống tiên tử thuận lợi xuôi nam. Như có gan dám trở ngại xuôi nam đại của người, chém tất cả. Dừng một chút, lại bổ sung một câu, ngươi lưu một tiêu tâm phúc ở trong thành, hộ vệ tướng quốc, không cho bất luận người nào ra vào tướng quốc phủ. vậy, nhất thời sợ hãi. Đây chính là cao cấp tranh chấp. Dương Hải nhìn như ôn điều, trong phát, có thể hơi một tí như nô đỉnh lấy chữa bệnh chi danh cường lưu tướng quốc ở Lạc Dương, lại tùy ý tìm người giả trang thiên tử, lại lấy hộ tống thiên tử xuôi Nam Chi danh tiếp quản quân to. cuối cùng còn muốn giam cầm tướng quốc, đem tướng quốc triệt để ở lại Lạc Dương, chờ chết, thật ác độc thủ đoạn. So với tướng quốc trước các loại không kém chút nào, thậm chí càng tự nhiên, tất cả thuận thế mà làm, càng hiện ra cao minh. Dương Hưu sâu xa nói, Lưu dụ đem người mà đến, tất nhiên muốn giết người thế cơ, Lưu tướng quốc cho Lưu Vũ, có thể tiêu Lưu Vũ khí, vì là chúng ta tranh thủ càng nhiều thời gian. Bằng không, chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết chủ tập theo bản năng gật đầu. Cái này cũng là biện pháp tốt. Lưu Dụ hận nhất Viên tướng quốc, Lưu Viên tướng quốc ở Lạc Dương, chỉ ít có thể kéo dài Lưu Dụ ba năm ngày thời gian, đầy đủ văn võ bá quan đi ra hơn trăm đạm. Tha thời gian càng lâu càng tốt. Nếu có thể lấy Viên, Viên quốc tặc cái chết triệt để tiêu trừ Lưu Dụ sát tâm, càng đáng giá. Ngược lại Viên quốc tặc hành động cũng xứng đáng như vậy cái cục. Nghĩ tới đây, trùng tập lập tức thản nhiên tiếp thu Dương Bưu Niểu tính tất cả. Mọi người đều là sĩ tộc hoặc thế tộc xuất thân, tối không ăn thua cũng là có cái giáo binh giỏi, cùng tiên tử tranh quyền lợi này không cái gì có thể nói. Nhưng người Viên thị hành thích đua soán quyền tự tại có chút quá đáng. Hiện tại, người nhà lao lưu tìm người tính sổ, đến người Viên thị trả nợ thời điểm. Chúng tập xuất lĩnh mấy ngàn tinh nhuệ quân quân, cùng thái phó đương Dương Triều Dương Dụ cùng hộ thống thiên tử Xuân Nam. Còn lại sắp xếp bất biến. Viên thị có tộc nhân cung phụng, có thể viên mỗi không do sống chết, nắm quyền lớn biết điệu, viên vật không ở Lạc Dương, thái bộ viên cơ tay không binh quyền mà làm người vô chủ thấy, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Tướng quốc trong phủ Đông Đạo phủ tá cũng giải tán lực lưỡng, theo Xuân Nam đại bộ đội đội vãn rời đi, hoặc là nhờ bà hắn ơi. Liên ngay cả viên thị một ít tộc nhân cũng cảm giác được không ổn, nỗ lực rời đi, lại bị chủng tập lưu thân tín lĩnh binh ngăn cản. Chỉ có vệ ý Trương Ôn một bên chủ trì phòng thủ đại cùng, một bên đến tướng quốc phủ tham viếng, còn Siêu tầm danh ý vì là viên ngôi trị liệu. Trương Ôn mặc dù nhiều thứ lĩnh binh đều lấy chiến bại cáo chung, nhưng đúng là có chân thật lĩnh binh trải qua, chất bị cũng cao, phát hiệu lệnh rất có danh tướng phong độ, bận bịu mà không loạn, đều đâu vào đấy, dĩ nhiên thật trong khoảng thời gian ngắn ổn định lạc Dương thế cuộc, khiến Thành Lạc Dương tiến vào phòng thủ trận thái. Thành Lạc Dương bên trong vốn là có không ít binh mã, thêm vào từ Hàm Quốc quân lui lại đến lại tập hợp 10 bạn tri chúng. Trương Ôn thâm nhập trên tường thành, trong quân doanh cùng phổ thông sĩ tốt, cấp thấp sĩ quan Hàn Nguyên, thỉnh thoảng nói cổ vũ, trấn an, cổ vũ sĩ khí, tăng lên đấu chí. Trải qua mấy ngày, nghiễm nhiên là thành lạc dương người tâm Phúc. Cho đến có thân binh hướng về hẳn báo cáo, "Chúa công, viên tướng quốc tỉnh rồi." Trương Ôn đột nhiên trợn mắt lên, đầy mặt khó mà tin nổi, "Thật tỉnh rồi." Thân binh trọng trọng gật đầu, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, tuy rằng không thể đứng dậy, nhưng miễn cưỡng có thể nói, đầu óc cũng rõ ràng. Trương Ôn biến sắc, trong lòng nhưng âm thầm khổ. Lão tật dĩ nhiên tỉnh rồi. Nay đều không chết, vẫn tỉnh táo lại đây, còn có thể nói chuyện. Nhưng bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn chút anh, nhất thời hào hùng đầy cõi lòng. Hiện nay, Lạc Dương ta trương ôn làm đầu, ra lệnh một tiếng, mười vạn binh mã tề ứng, sao phải sợ chỉ là viên đặc. Viên đặc hiện tại trong tay có mấy cái bình. Nghĩ đến đây, lúc này bắt chuyện thân tín Gia Úy, lĩnh 2000 người theo ta đến tướng quốc phủ một chuyến. Ở 2000 người bảo vệ giới, quần dưới, bên Ngung quân quần trắng đến tướng quốc phủ, vào cửa, đổi một mặt sắc mặt vui mừng, bước nhanh gọn tràn đầy bụi thuốc còn có một chút mùi hôi thối phòng ngủ. Tướng quốc, ngài tỉnh rồi. Đại hiệp. Viên mỗi nghi mặt, mơ hồ không rõ địa quan lên, hộ tà Suối Nam. Trương Ôn cẩn thận nhận biết chốc lát mới nghe rõ ràng bốn chữ này, trong lòng xem thượng, nhưng đầy mặt ngượng nghịu, tướng quốc, Dương Thái phó có lễ, đóng kín Thành Lạc Dương, nghiêm cấm bất luận người nào ra vào, phòng ngừa lưu dụ gián điệp mật báo tin tức. Lại làm cẩn thận trạng, hiện tại Thành Lạc Dương đã giới nghiêm, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Lại chỉ chỉ phương tây, Lưu dụ đại quân đã tới Hà Nam huyện, nhiều nhất 2 ngày liền đến Lạc Dương, hiện tại ra khỏi thành, vô cùng nguy hiểm, vẫn là ở lại trong thành đi, chờ thuộc hạ đẩy lùi Lưu dụ lại phải trọng binh hộ tống ngài xuê nam. Viên mỗi nghe vậy, tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ vào Trương Ôn tức giận mắng, cầm thú. Trương Ôn tỏ giải, tướng quốc, không phải không muốn bậy, thứ không thể vậy, đại cục như vậy, tất cả lấy thủ thành làm trọng, ngài thân là tướng quốc, há có thể không phân năm nhẹ. Đi tới đầu giường, năm chặt viên mỗi bàn tay gầy đồ theo, ấn về ổ chăn, Hòa Thanh nói, ngài tuyệt đối đừng tức giận, tức chết rồi thân thể có thể không đáng, thuộc hạ còn chờ ngài về chiều đường đây. Viên mỗi giật quá, hai mắt khó khăn phun ra hai chữ, kẻ phản bội. Trương vẫn như cũ không tức giận. Tướng quốc, ngài thật oan uổng thuộc hạ, ngài có thể tỉnh lại, còn nhiều thiệt thòi thuộc hạ khắp thành vơ vét thân y cứu chữa, bằng không à, ngài hiện tại thật không tinh thần đầu mang ta. Hơn nữa, ngài mang ta cũng vô dụng. Hiện tại toàn thành binh mã đều ở ta trong lòng bàn tay, ngài biết điều này có ý vị gì. Vì lẽ đó, tướng quốc, an tâm giữ bệnh, ta quá hai ngày trở lại, nhất định cho ngài cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Chương 255, cung nên điện hạ làm chủ lạc dương chương 255, cung nên điện hạ làm chủ lạc dương chương ôn cười to mà đi. Viên tức giận đến run nhưng không thể ra sức chỉ có thể dùng mơ hồ không rõ ngôn ngữ chửi bới Trương Ôn, lại thúc dục người nhà đi mau, lại bị chủng tập lưu lại tâm phúc ngăn cản, liền môn đều không ra được. Viên Ngụy run run rẩy rẩy địa tự mình đứng ra, bày ra tướng quốc tư thế đều không dùng. Trùng tập tâm phúc có thể không tiếp thu cái gì tướng quốc bất tướng quốc, chỉ nhận trùng tập. Viên Ngụy tức giận, rồi lại không thể làm gì, chỉ có thể bắt hết óc suy tư phá cục kế sách, có thể nghĩ đến biện pháp đều thử nghiệm một lần, thậm chí từng tự xuyên chuột chó đều bị chặn trở lại. Tháng 3 27, một nhánh quân đội Mên Ngông quần quật Dương cửa phía tây. Ôn ở đầu tường xa xa thấy, Đông nhiên hướng mới đệ bạc lên tâm phúc giáo úy lắc đầu, xin mời văn võ bá quan đến thành bắt tụ tập, người kháng mệnh chào. Văn võ bá quan không rõ vì sao, còn tưởng rằng Trương Ôn muốn bọn họ cùng thủ thành, tuy rằng bất mãn nhưng cũng miễn cưỡng tiếp thu. Đối đầu kẻ địch mạnh, ở đầu tường giả vợ giả vị địa cổ Vũ Hạ sĩ thí, cũng không tính mất thân phận. Tụ hội cửa Tây khẩu, đã thấy Trương Ôn vắt tay, mở cửa thành. Toàn trường đều kinh, chớp mắt ngoác mồm mà nhìn Trương Ôn. Một lát sau so ầm mở cửa thành. Không nghe lầm chứ? Trương công, đây là cái gì ý? Phản tặc đã đến ngoài thành, lúc này mở cửa thành? Chẳng phải Trương Ôn, ngươi ý muốn như thế nào? Không cho mở cửa thành." Trương Ôn xoay người đối mặt Văn Võ Bá Quan, trên mặt mang theo nụ cười, "Chư vị, bình tĩnh đừng nóng, mời theo Trương Mộ gia khỏi thành lên tiếp Vĩ Đại Trung Ương chi chủ, Tần Vương điện hạ." Có người tức giận mắng, "Trương Ôn, ngươi dám nương nhờ vào lưu dụ." Trương Ôn mỉm cười, "Tổ vượn qua cùng quốc tộc đồng làm vậy chứ." Có người nghiến răng nghiến lợi địa quát lớn, "Ngươi phản bội sĩ tộc!" Chết chán mang mùi vẫn không tức giận, nhưng chưa từng phản bội Đại Hiệp trợ Tần Vương Điện hạ thành quân chấp châu quốc đẳng, Trương Mộ không thẹn với Lâm Tâm. Có người cầu xin, "Chư công, ngài nương nhờ vào Tần Vương Điện hạ không đáng kể, đừng mang tới chúng ta, thả chúng ta đi, có được hay không?" Trương Ôn cười dịu dàng địa lập viên, "Tần Vương Điện hạ làm người hòa ái, sẽ không đem các ngươi thế nào, các ngươi thật muốn rời đi, Điện hạ sẽ không cưỡng lưu, cứ yên tâm đi." Có người ý thiết, "Trương Ôn, ngươi dám hành này để ti biệt, há gặp sĩ tộc cộng đồng thảo phạt." Trương vui cô "Vậy các ngươi tốt nhất một chút ra tay, miễn cho Điện hạ đem sĩ tộc một lũi bắt hết lúc còn không ra tay." Dương cửa tây ầm ầm ầm ra. Trương Ôn xoay người, thu dọn cổ áo ống tay áo, vừa bước, bước chân tư thả cái thứ nhất bước ra cổng thành. Phía sau, binh sĩ áp lưu thủ văn võ bá quan nối đuôi nhau mà ra. Xếp thành hàng với đạo xin đợi lưu dụ đại giá. Trông thấy mênh mông quần quận quân đội, Trương Ôn đi mau vài bước, tiến lên, quỳ xuống, hành lễ ba lễ chín bái đại lễ, cất cao giọng nói, "Thần, Trương Ôn, cung nên tần vương điện hạ làm chủ lật Dương." Trương Ôn tu phục đám tâm phúc cũng học theo giam giấc, quỳ xuống, lễ điện làm chủ Dương." Những người bị binh sĩ mẽ mang đến võ chức, cũng lục tục xuống, mồm năm địa lớn Cung Nguyên Tần Vương điện hạ làm chủ Lạc Dương. Cửa phía tây ở ngoài, nhưng lại không có một người còn đứng, bao quát mới vừa rồi còn ở lớn tiếng quát mắng Trương Ôn những người kia. Lưu dụ cưới ngựa mà tới, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống Trương Ôn cùng với Lạc Dương văn võ con trước, biểu hiện uy nghiêm điệu giơ tay, các khanh bình thân. Lại phát tay, vào thành. Trương Ôn mọi người vội vàng lùi tới con đường hai bên, nhìn theo Lưu Vũ cưỡi ngựa vào thành. Các đem cùng với binh sĩ nối đuôi nhau mà vào, mỗi người mắt nhìn thẳng. Vào thành sau khi lập tức thiết quản thành phòng thủ, kho vũ khí, thái thương, các đại nha nam bắc hai cung mấy chỗ cửa cùng phủ đạo cùng với xuyên thành mã qua mấy cái đường sông. Trưởng thôn mọi người nhìn theo sở hữu binh sĩ bảo thành, mỗi người hai mặt nhìn nhau, chấn động đến tận đỉnh. Đây chính là Liêu Dụ binh mã. Chẳng trách đánh đâu thắng đó. Thiên hạ chi tinh nguyện. so với hổ bị doanh, Vũ Lâm doanh tinh huyễn gấp trăm lần. Kỷ luật minh, quân giới tinh xảo, tiến lên hàng ngũ nhìn như tùy vẫn như cũng chỉnh như một, tiếng bước chân, tiếng vó ngựa vào hoàn toàn giống một người mọt con ngựa. Vô hình trung tản mát ra dũng mãnh khí càng kinh sợ tất cả mọi người tâm thần. Lưu thủ Lạc Dương những binh sĩ kia cũng coi như tinh nhuệ, mong muốn số lượng càng thiếu lưu dự quân, nhưng cơm như hến, lợn dừng thấy mảnh hổ bình thường, nội tâm không dám sinh ra chút nào đề ý cho đến sở hữu quân đội vào thành, chứ ôn các nhân tài chậm rãi tổ một hơi, từng người chờ mặc, đối với lưu dự cùng lưu dụ quân đội, hoàn toàn không lợi nào để nói, cũng không dám mở miệng. càng hoàn toàn không hứng thú mở miệng, không để đi sự thực địa nhanh hắc, bọn họ còn không làm được. Có thể khích lệ Tán Dương, cũng không phải chuyện như vậy, có vẻ rất trước nạo sau kính, liền mỗi người mất hết cả hứng thậm chí tâm cho ý lệ. Đối mặt như vậy cử quân, Lạc Dương bên này đáng đời bị bại rối tính rối mù. Lưu Vũ Quân mang đến cảm giác đột ngột, trực tiếp để Lạc Dương từ trên xuống dưới mất đi đối kháng hứng thú, chết để nhận mệnh. Bất động một mình một tốt. Lưu Dụ trực tiếp làm chủ thành Lạc Dương, về nhà như thế ung dung tự tại. Đồng thời trực tiếp vào ở Bắc cung. Hai bạn thân vệ các hành việc, đem Bắc cung trong ngoài tìm một lần, quét tước vệ sinh, thanh lý rác rưởi, bố trí phòng vệ, dĩ nhiên từ xóa xỉnh bên trong tìm ra đến mười mấy cái thái giám, là trốn tránh viên mỗ tàn sát lúc cần đi. To lớn trong cung điện, mấy người, sát thực không có. Thân vệ hỏi lưu dụ sự trí như thế nào, lưu dụ tiện tay vung lên, ném cho kiện thạc sự trí. Nói tới chỗ này, lại nói, đem tiểu thiên tử mời đến. Hai cái thân vệ dẫn 10 tuổi ra mặt đứa nhỏ vào cửa. Đứa nhỏ vừa vào cửa trực tiếp không mình hành lễ, lưu hiệp bái kiến hoàng thúc, đa tạo hoàng thúc ân thứ mạng. Lưu dụ trên giới đánh giá đứa cháu này hoàng đế, không nhịn được gật đầu, đứa nhỏ quả thật có như vậy chút trưởng thành sớm hình ảnh, gặp này là biến, nhưng không sợ hãi, không sợ đúng mực, tâm thái không tầm thường. Không tệ là lưu hoàng loại. Đáng tiếc han trước vài vị hoàng đế lưu lại hỗn loạn thực sự quá lớn, bằng không lưu chí Lưu Hồng lại thêm cái Lưu Hiệp không hẳn không thể phục hưng. Trong lịch sử, Lưu Hiệp ở hứa xương chỗ kia đều có thể nhấc lên một hồi trừ tặc vận động. Biến thành người khác, e sợ liền ý tưởng kia cũng không dám có. Dù sao đối mặt là tráng nghiên kỳ tào tháo. Coi như tư mã ý, đối mặt tráng nghiên kỳ tào tháo cũng không dám có một tia một hào ý đồ không an phận. Vẫn là câu nói kia, nhà lão Lưu những hoàng đế này môn, có lẽ có món ăn, nhưng không túng, không phục chính là làm, đông hán nhiều như vậy hoàng đế bù nhìn có thượng vị thành công giết chết quyền thần, có thượng vị thành công nhưng bị quyền thần giết chết, có còn chưa lên vị rồi cùng quyền thần bật tay, chỉ có không có nằm thẳng nhận mệnh, liền ngay cả công nhận mềm yếu Lưu Biện cũng lại đến trước khi chết để lại một bài thơ ca vạch trần động chật tàn bạo. Cùng một số năm sau những người cái hoàng đế bù nhìn môn so với so sánh, Lưu Bang giới cựu tuyển cũng phải cười ra tiếng. Nhà lao Lưu không loại nhắc an. Nghĩ tới đây, Thượng Lưu Hiệp ngắt ngứt tay, lại đây, nhượp thúc thúc hảo hảo nhìn một cái. Lưu Hiệp đi tới Lưu trước người, lại không người, thúc phụ, viên ngồi lao tặc có thể đã đi đội. Lưu Vũ cười nói: Công đội, chờ một lúc trừng trị hắn. Lại hỏi, đúng là ngươi, không sợ ta. Chương 256, nhìn hắn là ai chương 256, nhìn hắn là ai Lưu Hiệp lúc đầu, phụ hoàng từng cũng chất nhi mà nói, như có biến, có thể đầu tịnh châu cầu tốc phụ che chở. Cũng từng nói tốc phụ hùng tài đại lực văn trị võ công đều vì là thế gian hiếm có, có thể ba hưng biên hắn lại nối tiếp hắn tổ. Là lấy chất nhi không sợ, bất luận thuốc phụ muốn làm cái gì, chất nhi cũng không có ý kiến. Ba quát. xương đế. Lưu dụ nghe được này, càng trà, trà tán thưởng. Lưu Hiệp mới 11 tuổi, Hai năm năm sau 11 12 tuổi tiểu hài tử đang làm gì? Chẳng trách Đồng chắc cũng sẽ đối với Lưu Hiệp tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Đứa nhỏ này, sát thực trưởng thành sớm, trong xương thậm chí có như vậy điểm trời sinh chính trị phiu giác, nếu là hảo hảo bồi dưỡng, tất nhiên cũng là gia tính như vậy chính trị cơ khí, thật sự có khả năng lại hưng hẳn thất. Này bốn câu nói, ngoại trừ câu thứ nhất, còn lại 3 câu liền không thể xuất từ Lưu Hồng lời nói, chỉ có thể là chính Lưu Hiệp nói, mặc kệ là từ nơi khác nghe tới vẫn là nghĩ như thế nào đến, tại hiện tại trường hợp này nói ra, can đảm, dũng khí, nhu lực đã vượt qua 99 người trưởng thành là bảo mệnh ngôn ngữ. Đừng nói lưu dụ, chính là biến thành người khác đến vậy không đành lòng làm hại. Lưu dụ kéo Lưu Hiệp bàn tay, cười bộ vô vụ hắn mu bàn tay, "A đuổi, ngươi không cần lo lắng, ta đã đáp ứng người nào đó, không thương ngươi mày may. Lại nói, "Nhưng hoàng đế mà, ở trong mắt người ngoài, ngươi đã tùy tùng Dương Bưu cùng với cả Triều văn võ bá quan, các gia tộc lớn, Lạc Dương Bạch tính xuôi nam. Vì lẽ đó, ngươi người hoàng đế này là làm không được. Làm cái phú ra ung đi, ta bảo vệ cho ngươi bình an phú quý nhiều con nhiều tôn." Lại nói, "Mà khác, ta cũng cùng ngươi nói rõ, ta sẽ xứng đế." nhưng công khế ngươi họ phụ thân ngươi có tổ, mà là tự vũ nhị tổ, thiệu Tu tăng tổ chi nghiệp, có thể rõ ý nghĩa. Lưu Hiệp cung cung kính kính đáp lễ, chất nhi rõ ràng, thuộc phụ muốn noi theo cao tổ thế tổ lại mở đại hán tân thiên điệp, thành tam tổ chi cơ nghiệp. Lưu Dụ thỏa mãn gật đầu. Lưu Hiệp quả nhiên là cái thông tuệ, vừa nghe liền hiểu. Cái gọi là tự vũ nhị tổ, chính là nhận cao tổ thế tổ hai vị lao tổ vì là tổ tông, biểu thị chính mình kế thừa chính là hai vị này cơ nghiệp, cùng Lưu Hồng, Lưu Hiệp hai vị này gần nhất hoàng đế không có hệ, muốn chính mình khai tông gọi tổ. Bởi vì dựa theo thường kế thừa hoàng đế quy trình, Hoặc là truy phong cha ruột của mình, tổ phụ vì là hoàng đế, sau đó chính mình lại kế thừa ngôi vị hoàng đế, rất nhiều khai quốc hoàng đế đều là như vậy. Nhưng cũng có ngoại lệ, quan Vũ đế Lưu Tú đăng cơ không lâu, cùng cha đẻ Lưu Khâm đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, nhận hán nguyên đế Lưu thích vì phụ thân, tuyên bố chính mình là Hán Nguyên đế Lưu thích thái tử, kế thừa chính là Hán Nguyên đế ngôi vị hoàng đế, lấy này đến chứng minh đế bị chính thống tính. Cái này cũng là bất đắc dĩ mà thôi, bởi vì Lưu Tú tuy rằng cũng là đánh xuống tiến hạ, nhưng đăng cơ ban đầu vị cũng không tính vững chắc, triều đình trong ngoài to nhỏ thế lực rắc rối phức tạp hắn vô cùng cần thiết như vậy một cái danh nghĩa đến bức chắc địa vị của chính mình cùng quyền lực. Hán Triệu chính quyền người khai sáng lưu đên vì chính quyền quốc chắc, thậm chí nhận lưu tiền vì là tổ tông, truy phong lưu tiền vì là hiếu hoài hoàng đế. Vì lẽ đó, hoàng đế đăng cơ, thế tự ai vì là tổ tông, đây là cái rất trọng yếu vấn đề. Quốc tri lịch sự, ở tự cùng dung. Nhưng người bình thường vẫn đúng là không hiểu bên trong con con nhíu nhíu, đặc biệt là tiểu hai tử. Có thể lưu hiệp nghe hiểu, này thật không đơn giản. Lưu dụ cảm giác sâu sắc vui mừng, vỗ vỗ lưu hiệp đầu, người rõ ràng là tốt rồi, miễn cho người khác nói ta bắt tiểu hài tử lại nói, ngươi trước tiên ở Lạc Dương ở, qua mấy ngày đưa ngươi đi Trường An hoặc là Sóc Phương, này hai nơi đều xây dựng đến tương đối khá, ở thoải mái, mà Lạc Dương muốn đánh trận, muốn làm xây dựng, người hoang mã loạn không yên ổn. Lại hướng thân vệ lắc đầu, gọi kiện Thạch đến. Lưu Hiệp nghe được Kiển Thạch tên, ngây người, nguyên mắt một chút đỏ chót, kiện Thạch còn sống sót. Lưu Vũ cười nói, viên muội lao tác hành hung đêm đó, hắn vừa vặn tránh thoát một kiếp, còn tiện đường cứu Hà Thái Hầu, một đường chạy trốn đến Tịch Châu, may mắn mạng sống, hôm nay cũng theo đến, đến rồi. Lưu Vũ sắc mặt lại biến, Thái Hầu. Lưu Vũ gần đầu, đúng, đương nhiên Ngươi không cần phải để ý đến nàng, nàng cũng là lúc lắc dáng vẻ, đợi ta xuống đế, nàng đem bị giam cầm ở Thâm cung bên trong vượt qua cuối đời, lại không gây sóng gió cơ hội. Lưu Hiệp há ha mọm, lần nữa nói tạm, đà tạ chúc phụ. Lúc này, Tiễn Thạc vội đội vàng vàng chạy vào, nhìn thấy Lưu Hiệp, thất thanh khóc giống, "Bệ hạ." Lưu Hiệp nào tới Tiễn Thạc trong lòng ngực, cũng gào khóc. Tiễn Thạc là Lưu Hồng để cho Lưu Hiệp tân phúc, Tiễn Thạc quan trọng nhất sứ mệnh chính là nâng đỡ Lưu Hiệp đăng cơ, trở thành Lưu Hiệp trọng yếu nhất giúp đỡ, giống như Lưu Hồng nhất đại thái giám đưa Hán hoàng đế muốn tri lăng lên Nhất định phải có đáng tin thái giám sai khiến. Hiện thực chính là Lưu Hồng vì là Lưu Hiệp chuẩn bị người như vậy, chỉ là nên chết quá sớm, thua một nước cờ, tất cả mưu tính sẽ thành không. Bằng không, thật làm cho kiện Thạc Chu Diệt Hà tiến mọi người, lại xuất linh tây viện quân hỗn định lại lạc dương thế quốc, Lưu Hiệp thật là có cơ hội chi lăng lên, đại hán cũng không đến nội vong đến như vậy nhanh. Hiện tại mà, hết thảy đều thành không. Hiện thực cùng Lưu Hiệp cặp đôi này chủ tớ có thể sống đoàn tụ đã là vận hạnh. Hiện thực cùng Lưu Hiệp đã khóc, lúc này mới nhớ tới hướng về Lưu Dụ cảm ơn, khấu tạ điện hạ ân tứ cùng cùng Lưu Vũ vùng bụng này, Lưu Hiệp cũng là làm qua hoàng đế người, ngươi như cứ gọi hắn bệ hạ cũng không sao, chỉ là muốn tránh một chút người ngoài, miễn cho cho các ngươi chủ tớ hai cái giúp lấy phiền phức. Tiễn Thạc càng cảm động, bang bang giật đầu, đa tạ điện hạ tất thành. Lại nói, nô tỳ vậy thì cùng bệ hạ ẩn cư hương dã, không nữa ra đời chuyện, càng không bại lộ thân phận, không tham dự thế gian các loại, cũng vì điện hạ cầu phúc, cầu khẩn điện hạ vạn sự trôi chạy phước thọ đức cố. Lưu Vũ cười cười, được rồi, ngươi nảy lao cẩu chờ ở trước mặt ta khoe khoang, lời ta từng nói như cũ chắc chắn, cứ yên tâm đi, trước tiên ở Lạc Dương ở. Sau vài ngày lại đi trường ăn hoặc là Sóc phương, "Ân, ta sẽ phái thân vệ bảo vệ các ngươi." Tiền Thạc thật dài mà thở một hơi. Tuy rằng tín nhiệm lưu dụ, nhưng không quá tin tưởng đế vương tâm tư, người một khi làm hoàng đế hoặc là sinh ra muốn làm hoàng đế tâm tư, trong ngoài liền hoàn toàn thay đổi, gặp từ người bình thường biến thành lòng tràn đầy quyền như cùng đấu tranh quái vật, lật lọc là thường có việc. Lưu dụ lại nói, "Đi, chúng ta đi tướng quốc phủ, gặp gỡ Viên Ngói." Tiền Thạc sử sốt, "Viên Ngói không đi." Lưu Hiệp cũng đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Lưu dụ gật đầu, Lão Tặc tính toán rất sâu, nhưng trời tính không bằng người tính, tính ra toán đi, người khác đều đi rồi, hắn cái này kẻ cầm đầu trái lại lưu lại, tuy rằng hắn muốn là cũng chạy không thoát, nhưng ma xui quỷ khiến địa bất đi ta rất nhiều thủ đoạn. Tiễn Thạc miến răng nghiến lợi hỏi, "Điện hạ, xử trí như thế nào viên mỗi lao Tặc?" Lưu Dụ cười cười, "Ta chuyến này đến Lạc Dương, chỉ vì Thanh quân chắc chu có cặc, đương nhiên sẽ không dung tha lão gia hỏa. Không chỉ lão gia hỏa, viên thị cả nhà đều muốn đi tội." Lời ta nói giữ lời. Lưu Vũ dẫn một đội binh mã cùng một chiếc xe ngựa tiến vào tướng quốc phủ. Tướng quốc bên trong phủ trong ngoài ở ngoài đã bị hắn thân binh quản. Viên thị bộ tộc già trẻ cũng đã nắm lên đến. Chỉ có Viên Ngũ nằm ở trên giường, Lưu Dụ vào cửa, bưng mùi ghét bỏ địa hừ một tiếng, lao tặc, có từng nghĩ tới hôm nay. Viên Ngũ nhìn thấy Lưu Dụ, ánh mắt có trong nháy mắt hoàng hốt, sau đó nhắm mắt lại, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi rằng rớp. Lưu Dụ cũng không tức giận, ngoắc ngón tay, đem Lưu Hiệp thét lên bên người, nhìn hắn là ai. Chương 257, ta nói được là làm được chương 257, ta nói được là làm được Viên Ngũ nhìn thấy Lưu Hiệp, đột nhiên mắt lên, khô héo, vận nhãn cầu bên trong bùng nổ ra mảnh liệt hoảng sợ cùng khó mà đi nổi. Thiên tử không có theo Dương Bưu xuôi nam. Bọn họ rõ ràng nói thiên tử cùng xuôi nam, cưới thiên tử sẽ ngựa. Lẽ nào, bọn họ nói dối? Bọn họ không phải tìm tới thiên tử, mà là tùy tiện tìm cá nhân giả mạo thiên tử. Dương Bưu thật là to gan, nhưng rất nhanh ý thức đến lửa xém lông mày nguy hiểm, sử dụng sức lực toàn thân bỏ ra vẻ tươi cười, run run rẩy rẩy nói: lao, lão thần khấu tiến bệ hạ." Lưu Hiệp thì lại trong nháy mắt hôn mặt giữ tận và bẹo, gầm thầm thiết một tiếng, đánh về phía Viếng Mối, vùng quần Lưu dụ một cái chặt Lưu Hiệp sau cổ áo, đem hắn kéo trở về, lạnh nhạt nói: "Không đợi" chậm rãi chỉnh chỉ trị hắn, lại hướng về phía Viên Ngô nói, "Lão tặng, có từng nghĩ tới hôm nay?" Lại nói, "Ngươi soạn quyền liền soạn quyền, nhưng nhất định phải coi ta là cường đạo chơi dưỡng khấu tự trọng bộ kia, liền bị đánh bại còn chưa bỏ qua, trái lại càng ngày càng hăng hái nhi, hiện tại thoải mái. Ngươi luôn mồm luôn miệng muốn tổ chức lần thứ ba bắc phạt, hiện tại ta đều đánh tới là dương, ngươi bắc phạt đây. Ngươi giết quân chủ, sát hại trung lương, sớm nên nghĩ đến có một ngày như thế." Đương nhiên, loại người như ngươi, bất nhân bất nghĩa, nói với ngươi những này không có ý nghĩa. Hiện tại, ta chỉ muốn đem lôi kẻ thù đều gọi tới để bọn họ trừng trị ngươi. Hướng ra phía ngoài ngoắc ngoắt tay, tất cả vào đi. Tiễn Thạc người đầu tiên xông vào đến, nhìn chằm chằm vào Viên Muội, không hề che giấu chút nào nội tâm sát ý, lòng lực chập trùng kịch liệt, phàm không thể đem Viên Muội an toàn nuốt sống, nếu không có lưu dụ ở chỗ này, cũng đã nhào tới. Tiếp theo là Hà Thái Hậu, Hà Thái Hậu ánh mắt càng thêm ấm lãnh, dáng độc như thế cũng không che giấu đối với Viên ngôi sát ý, Viên Muội giết nàng con trai duy nhất, giết nàng hai cái cả, đứt đoạn mất nàng toàn bộ hi vọng. Sau đó là Lư Thức, Lư Thức sát ý không quá rõ ràng, nhưng ánh mắt cũng tương đương không quen. Nhưng thật làm cho mấy người này động thủ báo thủ, phòng trường Lưu thực thủ đoạn đắc nhất. Lưu thực là người đọc sách mà. Viên mỗi nhìn thấy mấy người này, sợ hai nan sen, liều mạng hướng về góc giường di chuyển, trong miệng à tạc ca địa nói mơ hồ không rõ lời nói, xem vẻ mặt là xin ha. Lý dụ nhìn thú vị, người nói, không phải sợ, không phải sợ, bọn họ hiện tại sẽ không động thủ, muốn động thủ cũng là ta động thủ trước. Chỉ chỉ Chu vi Viên thị tổng nhân, ta nói rồi, muốn làm cả nhà ngươi, làm ngươi toàn tộc, làm các ngươi sinh cố lại sư sinh kết đảng, ta nói được là làm được. Hơn nữa Ta muốn những người lão này chớ mắt nhìn ta trừng trị bọn họ. Không nên gấp, tuyệt đối không nên gấp, trận này áp đủ đến mấy năm báo thủ vợ cực lớn, cẩn chậm rãi triển khai. Hừ, trước hết tự ngươi tối tâm phúc quản gia bắt đầu đi. Điển Vi một cái tóm chặt viên mỗi tâm phúc quản gia, xuất gà con như thế ném tới Lưu Vũ trước mặt, tăng lang một tiếng rút ra trường đao, "Chú công, làm sao thu thập?" Lưu Vũ lắp đầu một cái, đem điện Vi trường đao cắm vào, vào gò bên trong, ngược lại nắm quá hắn đột kích. Xoong chít chít, trò chơi xuất phẩm, sức chiến đấu hai. Sắc bén kiếm cố, đặc biệt là hai con hình trắng lưỡi liềm lưỡi kích, sáng lấp lánh vô cùng loa mắt, vung tay khẽ gảy lưỡi kích, vang vọng bùng bong. Lệnh Nhất nói, dùng đao quá tiện nghi hắn, dùng kích, có thể câu, có thể đâm, có thể chém, có thể tước, có thể chọn, có thể mạt, có thể học người làm thịt dê như vậy trước tiên rồi ra, lại phá cốt, một chút, từng khối từng khối, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem hắn phá thành một số khối, một khối quy nhất khối, không phá không hư, để hắn hảo hảo hưởng thụ một chút. Vừa nói, một bên khoát tay. Sẽ đem tiết để trả lại Điền bi, để Lý Khang độc thủ, hắn là đồ tệ xuất thân, có như thế một thân hảo nghệ. Viên Mối quản gia sợ đến hồn đại mạo, liều dập đầu xin tha. Điện hạ tha mạng, điện hạ tham mạng, tiểu nhân hành động toàn phục biến ngôi chi mệnh, cầu điện hạ tha mạng, giả hủ ở một bên phụ họa, thành thật khai báo viên ngôi phạm đầy giấy tội ác, toàn bộ bằng rào, không chỉ tha cho ngươi khỏi chết, còn thả ngươi xuôi nam. Viên ngôi quản gia đại hỉ, dù muốn hay không niệm mở miệng, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, viên nguôi sai khiến viên thuật viên triệu giết bệ hạ cùng hoàng tử, đại tướng quân, sa thị tướng quân. Viên nguôi nghe được muốn rách cả mí mắt, giấy đến, chỉ vào mắng, tặc, dưới thế cấp bách, đến dĩ nhiên rõ rất nhiều, lập tức khỏi hẳn. Quản gia nhưng hoàn toàn không để ý tới tự mình tự kể lệ viên mỗi hành động. Viên muội vừa tức vừa đội, đóng hai mắt một phen, hôn mê. Mọi người nhất thời dừng lại, nhìn về phía Lưu dụ. Lưu Vũ cười gằn, "Muốn chết? Không cửa." Lúc này rút ra một cái châm nang, tiến lên vài bước, tại trên người viên muội thi trầm, một trận hổ làm chân phát xuống, viên muội run run dậy dậy đi mở mắt ra, nhìn thấy gần trong gang tấc Lưu Vũ, vẻ điệu lại có lại góc tưởng, "Ngươi, ngươi ý muốn như thế nào?" Lưu Vũ lắp lắc ngân châm trong tay, không nhanh không chậm nói, "Chị bệnh cho ngươi quốc, ngươi không cảm thấy đến thân thể so với trước lênh lẹ rất nhiều?" Viên muội lúc này mới phát hiện, chính mình dĩ nhiên trực tiếp ngồi dậy đến đến rồi, nói chuyện cũng càng lưu loát thông thuận, thân thể cũng càng thoải mái, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, "Ngươi, ngươi tốt như vậy thơm." Lưu Vũ ha ha cười nói, "Đương nhiên, trận này báo thủ vợ kịch lớn vừa mới bắt đầu, ngươi cái này chủ yếu phản phái có thể nào liền như vậy tắt thở." Viên muội vẻ mặt ngượng chế, "Ngươi." Lưu dụ thu hồi ngân trầm, lùi về sau vài bước, một lần nữa ngồi xuống, lắc đầu, tiếp tục. Viên muội quản gia tiếp tục giảng giải, sự không lớn nhỏ, đến nơi đến chốn như thế có cái gì nói cái gì. Từ nghiêm trọng nhất hành thích đua lên, vẫn nói đến Viên Ngôi mỗi làm sao cấu kết Dương Bưu sát hại Dương Nho. Còn bồi thêm một câu, vài ngày trước Tử Dương Bưu tập thúc đến là Dương, cũng là Viên Ngôi lao tập giúp Dương Bưu sát hại. Viên Ngôi quản gia nói được thao thao bất tuyệt. Giả Hủ thư ta viết đến bút đi long xà, ký một tờ lại một tờ. Viên Ngôi không cách nào ngăn cản, chỉ có thể hướng về phía Lưu dụ cả dần nói, là ta làm thì lại làm sao. Ngươi làm một hán tử lập tức giết ta. Nếu không chỉ lên cho ta hình. Việc đã đến nước này, ta chết còn không sợ, sợ ngươi những này. Từ xưa tới nay, được làm thua làm rằng Ngươi nỗ lực lấy nhân nghĩa trung hiếu việc thẩm phán ta, quả thực buồn cười." Lưu Vũ ngay vậy, khoát khoát tay chỉ, "Ngươi cho rằng ta ở thẩm phán ngươi? Mười phần sai, ta ở nhờ ngươi thưởng thức bị người mình phản bội tứ vị, từ ngươi quản gia bắt đầu, thân nhân của ngươi, nô bột của ngươi, ngươi môn sinh cố lại, ngươi sư sinh cái đẳng, đem toàn bộ phản bội ngươi, bán đi ngươi, nghị trăm phương ngàn tế địa cùng ngươi mỗi người đi một ngạ. "Hả? Còn có mẹ ngươi nhà, mã ra đúng không?" Ta biết mã gia tiếng tăng càng to lớn hơn, uy vọng càng cao hơn, nhưng ta không để ý, ta cũng như thế trừng trị bọn họ. "Ta nói rồi, cùng ngươi dính dáng một cái không đúng thả. Ngươi không phải am hiểu dư luận thế tiến công sao? Ta liền để ngươi mở mang chân chính dư luận thế thế công. Ta sẽ để Viên thị trở thành trong lịch sử nhất tối tội ác tại trời chi sĩ tộc, để người trong thiên hạ lấy họ Viên thành sĩ nhục, cho đến cái họ này hoàn toàn biến mất. Biết cái gì gọi là vong tộc diệt chủng sao? Ta biết, ta trải qua, đối với người tiên ti cùng người hùng nô trải qua, hiệu quả rất tốt. Hiện tại, thêm người Viên thị một cái. Lưu dụ biểu hiện cân nhắc địa hướng về phía Viên muội nhỏ nhẹ nói, "Ta Lưu dụ, muốn ngươi Viên thị, vong tộc diệt chủng." Viên muội nghe nói như thế, nội tâm sợ hãi đến mức tự cùng Toàn thân đều đang run rẩy, vong tộc diệt chủng bốn chữ biến thành bốn cái đao, ở hắn trái tim một đao lại một đao đĩa mãnh chặt, thẩm nhập linh hồn. Hắn chi đang đánh tạo vạn niên bất hủ thế gian tộc, để viên thị bộ tộc từ đó bắt đầu đời đời hưng ổn đại đại huy hoàng. Thế tộc thế tộc, đem gia tộc chuyển thừa nhìn ra so với sinh mệnh càng nặng. Có thể hiện tại, lưu dụ nhưng phải đem hắn diệt tộc vong loại tương đương với triệt để đánh tan hắn duy nhất mà tối cứng chắc trụ cột tinh thần. Hắn một lần lại một khắp nơi tự nói với mình, lưu dụ chỉ là hù dọa hắn, đe dọa hắn, hắn. Có thể người tiên tri cùng người hùng nô tao ngộ rồi lại nói cho hắn Lưu Vũ nói được là làm được. Chu cột tinh thần ở hai cổ sức mạnh trùng tiếp vào, rốt cục đổ nát, gào lên thế thảm, thả người đánh về phía Lưu Dụ, "La Phu cùng ngươi liều mạng." Điển Vy vung tay lên, bấm gà con như thế bóp lấy bí ngòi, giơ tay vứt trở lại. Lưu Dụ cười gần, "Không nổi, từ từ đi." Đem lão tật bó lên, để hắn nhìn hắn những này, người bên cạnh tiếp thu thẩm vấn, để hắn tận mắt những người này từng cái từng cái bán đi hắn phản bội hắn chửi với hắn. Nói xong, đứng dậy liền đi. Hắn có thể không kiên trì xem vẫn nhìn, để lưu hiệp, tiễn thản, Hà Thái Hầu. Lương thực những người này nhìn được rồi, bọn họ mới là người trong cuộc. Hắn còn có chuyện quan trọng hơn, xây dựng Lạc Dương. Lạc Dương là địa phương tốt, sơn hoàn thủy nhiễu, thổ địa màu mỡ, càng có vận chuyển đường sông chi tiện lợi, đem Hoàng hà thống trị được, làm 2000 năm đô thành cũng chưa chắc không thể. Đương nhiên, tất cả đều là đại công trình, cần tiêu tốn càng nhiều tâm tư cùng tinh lực. Đặc biệt là thống trị Hoàng Hà khối này, từ thủy đường bắt đầu xuất lực thống trị, nhưng mãi cho đến dân quốc kết thúc đều không thống trị ra cái răng rắc, thậm chí càng chậm lý càng gay go cùng sức sản xuất có rất lớn quan hệ, rất nhiều công trình rựượi vào nhân lực không cách nào hoàn thành. Nhưng cũng có chỗ tốt, cái kia chính là hiện tại Hoàng Hà thượng du đất màu bị trôi vẫn không tính là nghiêm trọng, hạ du nước bùn chống chất cũng không nghiêm trọng, vẫn không có biến thành đất trên huyền hà, càng không có nhiều lần đổi đường. Vào lúc này phát lực thống trị, có cơ hội nhất lao vĩnh giật ngăn chặn Hoàng Hà chi hại. Nhưng làm sao thống trị, còn cần cẩn thận đắn đo. Ngoại trừ thống trị Hoàng Hà, xây dựng thêm thành lạc dương chính là quan trọng nhất công trình. Lại lần nữa chính là khai hoang đồn điền thổ chính cải cách những thứ này. Còn có một hạng chuyện vô cùng trọng yếu, chính là ở Lạc Dương mở các loại nhà xưởng, đem sóc phương cái kia một bộ chuyện nơi này đến, hơn nữa quy mô muốn càng to lớn hơn, lựa chọn địa điểm, xây dựng, bồi dưỡng nhân tài cũng đều rất phiền phức. Nếu như không có hệ thống giá trị, càng phiền toái, thậm chí khả năng tiêu hao thời gian mấy chục năm cũng làm không được. Lại hiện ra bây giờ giáo dục hoàn cảnh, trình độ khoa học kỹ thuật bên trong, tùy điện thứ nào sự tình đều muốn tiêu hao mấy đời người thời gian. Mà khác còn muốn chuẩn bị đăng cơ xứng đế việc. Đương nhiên, cái kia không đợi, chờ Lạc Dương tân thành Lạc Thành chi sau lại xử lý vừa vặn thích hợp. Từng việc từng việc từng kiện ở lưu dụ trong đầu quá một lần, sau đó bắt đầu sắp xếp lạc dương phòng ngự, Quan Vũ, Từ Hoàng, Chu Thái những người này đi nhộm trước, phân biệt đóng quân lạc dương chu vì trọng yếu quân hải, hổ lao quan càng trực tiếp ném cho cao thuận. Sau đó dẫn người thâm nhập vùng đồng ruộng Tam Biếng, dẹp an định dân tâm. Nhiều lần phát động trị an đặc kỹ, nguyên bản lòng người bảng hoàng lạc dương khu vực, mắt Trần có thể thấy địa khôi phục yên tĩnh, so với mấy năm trước còn yên tĩnh an lành. Từ khi viên muối lưu tính lần thứ 3 phạt bắt đầu, Lạc Dương liền trước sau tùm la tù lôn, loạn binh manh với phỉ, mười mấy bạn các nơi đến binh lính tụ hội Lạc Dương, tình cảnh đó Ngắm lại cũng biết phòng trừng chỉ so với trong lịch sử đồng chắc cầm quyền trong lúc khá một chút là tốt rồi một tí tíẹo như thế ngược lại viên muối cũng được đồng chắc cũng được đều chưa từng có chân chính quan tâm tới tầng dưới chốt mách tính chết sống tầng dưới chốt máy tính ở trong mắt những người kia thậm chí không tính là một chuỗi con số mà là tiện dân hai chữ lưu dù cùng dưới trướng đơn giản chúc mừng một phèn cho văn Võ quan chức cùng với binh sĩ đều phát ra một bút quan hệ tiền giả hù Lắc Lưu thông thả tìm tớiưu dụ cười nói chúa công viên ngồi lên rồi lưu dù cười cười giả điên mà tôi tiếp tục thu thập lao ra hỏa Hắn thưởng được rồi phản bội tư vị, lại để hắn nếm thử từng cái từng cái mất đi trí thân tư vị. Giả Hủ nháy mắt mấy cái, thật rét. Lưu Vũ tùy ý gật đầu, rét. Giả Hủ lại lần nữa xác nhận, "Chúa công, mấy trăm người đâu?" Lưu dụ hỏi ngược lại, "Ngươi cũng làm ta hủ dọa hắn?" Cười cười, "Cũng đúng, ta nói quá ác, tàn nhận đến các ngươi đều không tin tưởng, phòng trưởng viên ngôi Lao Tặc cũng không tin tưởng ta thật sự dám làm như vậy tuyện. Nhưng con người của ta, thật sự luôn luôn nói là làm, nói được là làm được. Ta nói muốn biên thị vong tộc diệt chủng, liền nhất định phải làm cho hắn vong tộc diệt chủng." Đây là phản bội đánh đổi. Tự thương chu đến nay, đê đế hèn như Viên thị người, chỉ cái này đồng loạn. Như Viên thị không bị phạt nặng thậm chí vì vậy mà được rồi chỗ tốt, sau đó đem tất cả đều là noi theo người. Này phong không thể trường. Giả Hủ nghe được này, trầm mặt chốc lát, trọng trọng gật đầu, dài nhỏ trong mắt nhỏ né qua một tia sắc khí, "Chủ công, hủ đã hiểu, vậy thì an bài song xuôi, để người trong thiên hạ biết được Viên Ngụy lao tác hành động." Thu thập Viên Ngụy, đương nhiên muốn trước tiên mấy tội lỗi hình, lại xuống oan thủ phạt nặng. Đương nhiên, thu thập Viên Ngụy, lưu dụ như cũng không có hứng thú thăm dự chỉ cần biết rằng viên Ngôi lao tập những ngày qua trải qua cực thảm là được. Xem Lưu Hiệp đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ liền biết không phải bình thường thảm. Liền ngay cả Hà Thái Hậu trên mặt cũng không gặp ngày xưa bất thường vẻ, có thêm vài tia quy rũ, gặp mặt liền tạ hắn cho nàng báo thủ rửa hận cơ hội. Tiền thạc mặt trắng càng cười đến xem đóa hoa. Cha cha, hai tử, Thái giám, nữ nhân, viên ngôi đồng thời rơi vào ba người này trong tay. Hà Thái Hậu vốn là đầu các người, Thái giám thủ đoạn càng không cần nói tỉ mỉ. đông hắn hoạn phát minh rất nhiều cực hình tới. Cho đến ra tháng riêng. Giả hữu lại lần nữa đến báo, chúa công Viên mỗi Lao Tặc lần này thật đến đèn cạn dầu thời điểm. Lưu Dù gật đầu, ta biết, Lao Tặc vốn là khí số không đủ, ta cái kia châm pháp cũng chỉ là miễn cưỡng vì hắn kéo dài tuổi thọ ít ngày mà thôi, tính toán cũng nên. Giả Hủ kinh ngạc, chúa công dĩ nhiên thật sự có thần tiên giống như y thuật. Lại trêu nói, thần già rồi sau đó cũng không đi đâu cả, liền ở lại chúa công bên người, để người bảo nhất, thần sợ chết nhất. Lưu Dù cười ha ha. Giả Hủ lúc này mới hỏi, chúa công, muốn gặp gỡ Lao Tặc sao? Lưu Vũ gật đầu, đi, cùng Lao Tặc nói lời chào, lại cho Tiểu Lưu hiệp một cái đâm kẻ thủ cơ hội lại nói, lại chuẩn bị kỹ càng tuyên bố bố cáo. Ta hô thành quân Trachu quốc tập khẩu hiệu mà đến, làm việc chung vì vi phải có kết quả. Nói thiên hạ biết người, ta chu diệt quốc tập viên mỗi. Đúng, còn muốn tế tự các đời tiên đế. Quay lại đem cao tổ miếu từ trường an rời đến, hai miếu hợp nhất, tế bái lúc cũng thuận tiện. Suy nghĩ một chút, trực tiếp điểm địa chỉ, liền tạo ở mang dưới chân núi đi, tạo đến đại điểm, khí thế điểm, phân hai tòa đại điện, một trước một sau, một điện một tông. Bổ sung lại một câu, không đúng, tạo ba cái đại điện, đến cho ta này một tông lưu cái vị trí, Chương 258 Không may mắn A điện hạ trường 258, không may mắn A điện hạ giả hủ nghe được lưu dụ lời nói, chố mắt ngoan mồm, trong lúc nhất thời không biết làm sao đánh giá loại hành vi này. Còn không xứng đế, trước hết cho mình bị dưới tổ miếu. Có muốn hay không cũng sớm khởi công. Lấy hiện nay thi công trình độ, hiện tại khởi công kiến tạo, tạo cái 70, 80 năm, cái kia mô ngẫm lại liền hùng vĩ, gấp ba với tần thủy hoàng lăng, không quá đáng chứ. Giả hủ đông nhiên động lòng. Lớn như vậy công trình, thật muốn kiến tạo lên, trong nghìn năm sau hậu thế gặp làm sao đánh giá tham dự kiến tạo người, nhưng là sẽ hộ tống cái kia vĩ đại công trình cùng bị ghi khắc đây. Chân chính thiên thu vĩ nghiệp. So với là một người bộ phong thi cục trưởng cường trăm lần, ngàn lần. Giả Hủ kích động chốc lát, cuối cùng vẫn là tỉnh táo lại, càng hắn một cái, "Chúa công, từ xưa tới nay, chỉ có cho mình tu lang thẩm, không, có cho mình tu tổ miếu, có thể hay không không may mắn à. Khi ta này tiên nhân đặc kỹ là mà đến, gặp giữ hóa lành không phải là đùa giỡn. Ở trong đêm, cái gì không may mắn nội dung vợ kịch đều có thể xoay chuyển. Trên thực tế, từ trưa ăn đến lạc dương, không hưởng một mình một tốt, nơi đi qua hoặc là nghe tiếng mà hàng, hoặc là nghe tiếng mà chạy, còn chưa đủ giải thích vấn đề. Hơn nữa điều này cũng không tính cái gì không may mắn a. Giả Hủ lại tăng hắng một cái, "Ngài nếu thật sự nên vì chính mình xây dựng tổ biểu, vậy thì nhiều tu mấy tòa đại điện, tượng trưng hậu thế tử tôn cũng có thể xem ngài cùng với cao tổ. Thế tổ như vậy lại mở ra tân thiên điệu kéo dài lưu thị ra sơn." Lưu dụ lần này rơi hiểu. Thời đại này, Sấm vi chi phong tình hành, liền giả Hủ như vậy định cấp nhiu sĩ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Không chỉ không thể may mắn thoát khỏi, thậm chí đặc biệt coi trọng. Nhìn thấy cái cái gì đều muốn hướng về Sấm Vĩ trên dự vào, Lưu dụ nhưng theo lời nói, Lưu thị Ba Hưng đã là trời cao chăm sóc, sao dám đòi hỏi Lưu thị Vân Nghiên. Gọi hô khẩu hiệu được rồi, thật dự định làm bạn Niên cơ nghiệp, đó là mơ háo, chính như xây dựng lâu đài trên không. Có thể đem han cái này quốc hiệu chuyển xuống là tốt lắm rồi còn tính không họ Lưu, cái kia không trọng yếu. Chỉ cần không phải vượt mọi người hổ, bách tính đều có thể. Nói không chừng một số năm sau gặp có cái họ giả lật đổ ta tử tôn đăng cơ xứng đến đây. Giả Hủ nghe được câu nói sau cùng, cả kinh bậy hồn tản đi cự khiếu, phụ phụ xuống, chú công, thần đối với ngài trung thành tuyệt đối, tuyệt không lòng phản nghịch. Lưu Vũ cười nâng dậy giả hủ, "Đừng đa tâm, ta đùa giỡn, ngươi a, tâm tư quá nặng." Giả hủ cũng đã là mồ hôi lạnh tràn trề. Cái này chỗ công, tuổi trẻ nhưng uy trùng, nhìn như không câu nội tiểu tiết, hàng ngày lẫm lâm liên liên, có thể từ trên xuống dưới trong ngoài sự tình sẽ không có cái gì có thể giấu giếm được ánh mắt hắn. Hơn nữa thủ đoạn vô cùng đáo độc. Nhìn Viên mỗi cái kia hạ trạng, ta đều mặc cảm cứ bằng, ngược lại không là nhiều tàn bạo, mà là chu tâm. Đem Viên mỗi để ý nhất đồ vật, một chút từ hắn mắt trước mặt cứ đi. Buổi bị đó, chỉ muốn vừa nghĩ liền tổn khổ. Đó cũng không là Viên mỗi một người lưu ý mà là viên thị mấy đời nhân số ngàn tên tộc nhân cộng đồng kinh doanh trăm năm kết quả. Nhiều như vậy chờ đợi, toàn hội tụ với viên mỗi một thần một người. Giả Hủ xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, lòng tràn đầy nghĩ mà sợ, "Chúa công, như vậy chuyện cười, thần chịu đựng không xuống, trở lại hai lần tất nhiên đi đời nhà ma." Lưu dụ vô vũ giả Hủ mu bàn tay, "Lão giả, ta sẽ xem tướng, ngươi là cái trường tộc." Lại cười nói, coi như ngươi không giải thọ, ta cũng có thể đem ngươi trị trường tộc. Y thuật của ta, làm người chết sống lại, đến môn quan ta đều có thể đem người kéo trở về. Ngươi là tận mắt chứng kiến quá." Lư Thức chính là cái ví dụ sống sơ sở. Lư Thức coi như không có bị đổi giết, cũng không còn sống lâu nữa, nhưng ở thủ hạ ta, kha kha, hắn chí ít còn có 10 năm sống tốt. Giả Hủ không tin tưởng cái gì làm người chết sống lại, có thể trước tiên cứu lưu thực, lại chặt viên mối, sát thực thật kỳ. Liên biết thời biết thế địa hành lễ, có chúa công người này, thủ chính là đem này cuối đời toàn giao cho chúa công thì lại làm sao. Cũng giả Hủ như vậy người thông minh đấu tâm nhãn, chơi thật vui. Nó vui vô cùng vậy. Ông giả bay, đi, gặp gỡ viên mối lão tặc, đưa lão ra đi. Viên mối đã gãy thành bộ xương giáng xuống thít vào thì ít, thở ra thì nhiều, lồng ngực nhanh chóng chập trùng, con mắt trận thật lớn, nhìn chằm trọc vào ngay phía trên rừng Duy, trong con ngươi tràn đầy thống khổ, tuyệt vọng, bi thống, bi thường, còn có ngưng tụ không tiêu tan cử hận, phức tạp cực điểm. Rất khó tưởng tượng, một cái ánh mắt có thể chất chứa đa tình như vậy tự. Cho đến Lưu dụ dẫn Lưu Hiệp, kiến hạ, Hà Thái Hầu, lưu thực tiến vào phòng. Viên mỗi gian nàng quay đầu, chừng chừng nhìn chằm chằm Lưu Vũ, há há mồm, nhưng một chữ đều không nói ra được. Lưu củ, tận đèn tắt, là thời điểm. Viên muội nghe được dầu tận đèn tắt bốn chữ, trong mắt bắn ra một trận ánh sáng. Sở Hữu Tâm tình hết thể hóa thành cầu sinh dục vọng, rũa ra bàn tay gầy guộc, gian nan phun ra cứu ta hai chữ, khốc khắc khẩn khan đối bài. Lưu dụ cười nhạo một tiếng, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ cứu ngươi? Thất liên cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Di Tâm, ta không phải tới cứu ngươi, cũng sẽ không cứu ngươi, tới chỗ này chỉ vì đưa ngươi cuối cùng là đường. Vô Bồ Lưu Hiệp sau gáy, vậy hạ, động thủ đi, một hồi sẽ qua nhì, ngươi đem mất đi tự tay vì cha báo thủ cơ hội. Lại đưa cho Lưu Hiệp một cái hoàn thủ đao. Lưu Hiệp nắm hoàn thủ đao, về phía trước hai bước, giơ lên thật cao nhưng chậm chạp không cách nào giối đạo. Viên Môi thấy thế, lộ ra một chút nụ cười đắc ý, phản phất đang cười nhạo Lưu Hiệp mềm yếu khi dễ tiếng cười còn càng lúc càng lớn, thanh như cú đêm. Lưu Hiệp nhắm mắt lại, nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên chém xuống. Xì xì, máu tươi tung tóe ở trên tường, tiếng gọi như cú đêm tiêu im bặt đi. Lưu Hiệp buông tay, lảo đảo lùi về sau vài bước, nút ở kiện thạch trong lòng. Viên Môi ánh mắt tùy bảo ý biến thành không thể tưởng, cũng một chút mất đi thái. Chết vào Lưu Hiệp bàn tay, một đời người ra tâm liền như vậy kết thúc. Kiện Hiệp thanh giống. Hà Thái Hậu xem thường dự lệnh, tiện nghi người lão tật này. Lưu thực thì lại thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Quân Quân thận thận, thận thận an đoán, từ đó có một kết thúc. Thế tổ Lưu Tú một mạch, từ đó lui ra vũ đài lịch sử. Còn lại, tất cả đều là lưu dụ việc. Thu thập cũ sân hạ, lại chiều Thiên cung. Lưu Dụ hướng Tiễn Thạc nói, nghỉ ngơi mấy ngày đi sóc phương đi, để bệ hạ mở mang cùng trung nguyên khu vực không giống phong thổ núi non sông suối. xuống, ầm đầu, khấu tại điện hạ. Lưu Dụ khẽ đầu, nói, sứ mạng của đã kết thúc. Nhưng phía Nam còn có cái giả thiết tử, bọn họ biết đánh ngươi tên tuổi làm rất nhiều chuyện, trong lòng ngươi có cân đọn, ổn điểm, chớ bị người dao động. Thật sự có ngày ấy, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lưu hiệp trọng trọng gật đầu, đa tạ Ngâm Quốc. Lưu dụ lại cười nói, đợi đến thiên hạ ổn định lúc, ta sẽ đúng lúc công bố đoạn lịch sử này, cũng ở ngươi chết rồi chuẩn bị cho ngươi cái cũng không tệ lắm thủy hào. bất kể nói thế nào, ngươi cũng là làm mấy năm hoàng đế người, nên có đều sẽ không thiếu, thế tổ miếu bên trong cũng có ngươi một hùng. Bổ sung lại một câu, chính là hoàng lăng đừng nghĩ, cùng phụ thân ngươi táng một khối đi. Lưu Hiệp lại lần nữa có người thi lễ, hoàn thúc độc lòng, đại ân đại đức, chất nhi suốt nổi khó quên. Điển Thạc lôi kéo Lưu Hiệp rời đi. Lưu Vũ Hướng Lư thử nói, "Từ Càn Tiên Sinh, phiền thúc ngươi khởi thảo một phần thông cáo, giải thích việc này, lại khắp thiên hạ đuổi bắt viên thị tộc nhân cùng với môn khách học đồ, tái thiết tiền tượng, cùng viên ngôi huyết thống càng gần, tiền tượng càng cao." Lư Thật thần sắc phất tạm, "Chúa công, thật muốn làm như vậy tuyết." Lư lại lần nữa điệu, thông cáo vừa ra, chúa công thật sự cùng thiên hạ sĩ tộc đứng ở phía đối lập trên, lại không điều chỗ trống." Nói bổ sung, "Viên thị với giới trí thức bên trong địa vị, Danh vọng, sức ảnh hưởng có 102, nó nhại phụ Mã Dung, có thể nói là thiên hạ sĩ tử chi sư, sức ảnh hưởng không hề tầm thường, hiện nay Đại Nho Trịnh Huyền cũng là Mã Dung học sinh, cùng viên Ngụy giao tình rất dày. Liền ngay cả thần cũng từng sư từ Mã Dung. Mã Dung, Trịnh Huyền, cuối thời nhà Hán tiếng tăm tăng to lớn nhất hai vị kinh học đại nho, phàm là học tập kinh học, liền tất nhiên nghiên cứu bọn họ trừ tác. Hơn nữa lưu thực, ba người này là cổ văn kinh học trọng yếu truyền thường người. Nói như thế, đem Mã Dung dính vào, liền đem hầu như sở hữu học giả thậm chí người đọc sách đều dính vào, hầu như không ai có thể không đếm xỉa đến. Bởi vì cái thời đại này học thức chỉ nắm giữ tại đây chút nhân thủ bên trong, bao quát giải thích quyền. Mã Dung một câu nói, nhà ngươi truyền ra kinh điển bất chính tông, như vậy các ngươi người một nhà ở giới trí thức bên trong liền cũng lại không ngóc đầu lên được. Ngươi muốn học Mã Dung chú thích kinh thư, ngươi phải nhận Mã Dung vi sư, bất luận ngươi thấy chưa từng thấy Mã Dung, đảng ngươi là cái gì dám cùng Triệu Đình chống lại, liền bởi vì đảng người chính là thiên hạ người đọc sách đại biểu. Những người này sức ảnh hưởng lớn đến người bình thường không thể nào tưởng tượng được. Lưu Vũ cũng mới biết Lư Thực dĩ nhiên là Mã Dung đệ đệ. Như thế toán, viên mối cùng Lư Thực quan hệ còn rất gần. Lưu dụ suy tư chốc lát vẫn là lắc đầu một cái từ chối lưu thực lòng tốt từ càng tiến sinh ta làm sự tỉnh là từ đầu đến chân từ trong đến ngoài từ trên xuống dưới từ đầu đến bôi địa thành tẩy cũng thay đổi kẻ sĩ lấy bát tự, chi thức khống chế thiên hạ thời đại cuối cùng rồi sẽ một đi không trở về bọn họ con bôi là người cũng là thôi dám nhảy ra cùng thời đại đối nghịch ta sẽ để bọn họ biết cái gì gọi là tàn nhẫn lưu thực ngay vậy vẫn như cũ tâm có không đành lòng không phải sở hữu kẻ sĩ đều như vậy hỏi thế kỷ cũng có đạo đức con người lưu dù gần đầu ta biết càn tiên sinh chính là trong đó đạo đức tốt nhân nghĩa trung tiền giả nhưng ta năng lực có hạn không cách nào từng cái nhận biết chỉ có thể một lưới bắt hết thả rất nhầm không bỏ qua thân tiên hạ không thà cho cựu cạnn bằng không các bã nổi lên lại là một fan bà chỉ có thể liên lụy càng nhiều từ càn tiên sinh ta so với người càng rõ ràng những người kia đáng sợ cho nên mới coi trọng như vậy như bọn họ chỉ là một đám giặc còn như thế đồ bậ ta nhìn nhiều đều toán không cách củ lưu thực nhất thời không có gì để nói biết lợi hại cho nên mới dướiạ tay nói như vậy cũng không sai Tuy nhiên quá năm chứ Lưu giữ vô vô lực cánh tay, tự cản tiên sinh, ngươi cứ việc sáng tác bố cáo, còn lại sự tình không cần bận tâm, ngươi chỉ cần biết, những người này bị quán đến coi trời bằng vùng, là thời điểm để bọn họ biết như thế nào kính nghệ. Nói cách khác, hắn có thể không quen những người kia. Kỹ thuật làm giấy cũng vẫn không có công khai đây. In ấn thuật cũng đã thành tựu, chỉ chờ mở rộng. Thái ung tân biên tự điện cùng với thành hệ thống đơn giản hóa tự cũng đã hoàn công, sẽ chờ diện thế. Khoa cử còn không làm đây. Một hàng hạng, từng cái công khai mở rộng phổ cấp, đến lúc đó, người đọc sách cũng chỉ có thể là người đọc sách, tái biệt muốn dung dung thu được ngoại nghịch quy lực ngược lại phải từ từ địa, từng dọn nhỏ địa quét sạch sĩ tộc, đảng người lưu lại di động. Lưu Thực thầm than một tiếng, tuy nhiên không có kiên trì nữa, bởi vì hắn biết, lưu dụ là đúng. Trương An, Sóc Vương, Thảo Uyên, hắn tận mắt nhìn thấy các loại, hoàn toàn chứng minh lưu dụ vĩ đại cùng chính xác. So với cứu vớt những người đọc sách kia, hắn càng khát vọng nhìn thấy lưu dụ sáng lập thế giới hoàn toàn mới. Mã Sương, xin lỗi, lưu Thực tự lực. Từng Phong từng phong bố cáo gián là Dương, cũng tự lạc Dương phát hướng về toàn quốc các nơi. Bố cáo nội dung liền ba cái. 1. Tân Vương Lưu Dụ xuất quân bảo là Dương, then quân chắc Chu Quốc Tặc, hiện đã làm chủ Lật Dương, cũng chu diệt quốc tác viên Ngô Tào Động, vì tiền đế, hoàng tử biện, đại tướng quân, sa kỵ tướng quân cùng với Đông Đạo bị viện ngôi sát hại trung thần nghĩa sĩ báo thủ rửa hận. 2. Tân Vương Điện hạ treo giải thưởng quốc tác viên Ngô Tòng Nhân, Nhân Thần, Sư Sinh, muôn khách, nô bộc cùng với thân bằng bạc cũ, treo giải thưởng số tiền tại hạ. 3. Tân Vương Điện hạ hoàn thành lời thể, chính thức làm chủ lặng Dương, đem ở Hà Thái hậu phụ trợ giới trình đốn lại chính, khôi phục dân sinh, rộng anh tài, cũng rộng chiêu Dương, Trương An, Lương Châu, Châu thậm chí thảo cư. Bình thường. Này bố cáo vừa ra, thiên hạ bi thống. Không gì khác, biết chữ người nhiều lấy ma thị, viên thị, chính thị môn đồ tự xưng. nay bố cáo đệ nhất hai cái, đối với những người này mà nói chính là trời sập đại họa Tất cả mọi người đều không nghĩ đến lưu dụ sẽ như vậy tàn nhẫn. Không ngừng chu diệt viên ngôi toàn tộc, còn muốn liên lụy viên ngôi nhân thần, sư sinh, môn đồ thân bằng bạc cũ. Bố cáo chuyển đến Kỳ Châu. Viên thiệu xem xong, thất thanh khóc giống, thuốc phụ ai, liền khóc ba ngày, ngất mấy lần. Sau khi tỉnh lại rút kiếm nổi giận chém Lưu dụ chân dung, hắn răng nghiến lợi nói, ta cùng Lưu Tặc không đội trời chung, bất diệt Lưu Tặc, thể không là người. Từ hôm nay trở đi, Triêu Bình, không thiết hạ. Trần Lâm, sáng tác thủy văn, hiệu triệu anh hùng thiên hạ cộng thảo Lưu Tặc. Lại để bút viết liền nhau mấy phong tin nhắn riêng, phân biệt đưa tới Mã Giả, Chính Giả, Viên thuật, Viên Cừ, Tào tháo, Dương Châu cùng với thiên hạ các châu các nơi, nhận biết lợi và hại, cộng mời mọi người thảo phạt Lưu Vũ. Viên mỗi bị diệt tộc, Viên thị vẫn như cũ có mấy ngàn tộc nhân phân tán ở toàn quốc các nơi, hoặc xuất sĩ, hoặc xuống quân hóa giải học, hoặc người nông, hoặc kinh cương, thế lực trải rộng thiên hà. Dữ Châu Mục Viên cơ thu được thông cáo tương tự khóc lớn một hồi, cũng lập tức triệu tập binh mã, làm dáng tấn công Lạc Dương, xin thể nên vị viên ngôi báo thủ dự hận. Viên thuật thu được Lạc Dương thông cáo, cũng trước tiên khóc lớn một hồi, tiếp theo phát thông báo hiệu triệu người trong thiên hạ tụ hội Huyền Châu, cầu tương thảo lưu đại sự. Từ Châu Mục Trần Kỷ cùng biên mỗi giao tình thân mật tương tự nộm mà hưng xin thể phạt lưu dụ. Thanh biểu so với Viên Thiệu Viên còn bị thương, trước tiên bố cáo nói mình cùng biên mỗi làm sao làm sao thân dạy. Viên Ngụy nhân phẩm làm sao làm sao cao thượng, học thức làm sao làm sao uyên bác, nên chết làm sao làm sao oan uổng. Tiếp theo hiệu triệu các nơi châu mục đến thành châu đến Thương thảo đại sự. Lưu Biểu, Lưu Ngô, Lưu Hiền, Lưu Diêu không có phát ra tiếng, nhưng cũng đang bắt hẹp thời gian chiêu binh mãi mã. Bọn họ tuy là tổn thất, nhưng cùng Lưu Dụ không phải người cùng một con đường, trái lại cùng sĩ tộc, đảng người, thế ra, hào tộc quan hệ thân mật, coi như ý thức được viên Ngụy xác thực không phải thứ tốt, cũng không dám biểu hiện ra. Mới vừa tiến vào Dương Châu địa giới Dương Bưu thu được thông cáo, trái lại thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo liền tuyên bố thông cáo, bố cáo thiên hạ. Thiên tử rời đô Dương Châu nô quận, bắt đầu từ đó, nô quận vì là đô thành, thiên hạ các châu quận huyện tất cả công văn vãng lai yết kiến làm lễ đều muốn tới nô quận. Lại chiêu các châu châu mục đến Dương Châu cộng thương thảo tập đại sự. Lúc này đã có Dương Vũ, Vương Đoán, Viên Triệu, Viên Thuật 4 người hiệu triệu quần hùng đến ở địa bàn của mình cộng thương đại sự. Chương 259, chính gần đi về phía tây chương 259, chính gần đi về phía tây lưu dụ bố cáo vừa ra, thiên hạ kinh biến. Trương An, Lạc Dương hai tòa đế đô rơi vào phản bàn tay. Thiên tử Nam Thiên Dương Châu, Viên mỗi bị tộc. Viên thị thân tộc, nhân thân, môn sinh cố lại, sư sinh vết đảng bị truy nã. Thế bộ xoay chuyển nhanh chóng, để người trong thiên hạ trố mắt ngạc mộ. Tháng 10, Lưu Vũ còn ở trên thảo nguyên xây Công sự. Tháng chạp liền làm chủ Lạc Dương. Từ Trương An đến Lạc Dương, tốn thời gian gần nguyện, nhưng không uổng một bình một tốt, chỉ cần háo thạch pháo cùng nọ tiến một số. Như vậy thân tốc, quả thực khủng bố. Nhưng các châu mục cùng với hiện nay Thái Úy Dương bưu đáp lại, lại để cho thế nhân cân nhắc. Càng cân nhắc, càng cảm thấy đến thú vị. Nhưng đáng giá nhất cân nhắc trước sau là Lưu Vũ những này một cách không ngờ chính sách của mình lệnh. Hắn thật giống thật sự hoàn toàn không để ý sĩ tộc sức ảnh hưởng, quyết tâm muốn đem sĩ tộc đối tận giết tuyệt. Thanh Châu, Bắc Hải quận, Cao Mật huyện. Trịnh Huyền các học sinh độ có mấy ngàn người nhiều, tụ hội một đường, mỗi người biểu hiện kinh hoàng. Đợi đến Trịnh Huyền xuất hiện, dồn dập hành lễ, lao sư." Trịnh Huyền nhìn quét mọi người, trầm giọng nói, "Không cần kinh hoàng, ta đã có đối sách." Các học sinh nghe vậy lại hỉ, "Sư tôn, ứng đối ra sao?" Nhưng là phải Nam Tiên Dương Châu. Nô quận kỳ thực rất tốt, khí hậu hợp lòng người, khí hậu mỡ, là nhất dưỡng người. "Sư tôn, kế đem ăn ra." Trịnh Nguyên Lệnh lạnh nói, vi sư đem thân hướng về Lạc Dương, khuyên bảo Tần Vương điện hạ từ bỏ khí kinh tuyệt đạo mệnh lệnh, thả thiên hạ sĩ si tử một con đường sống. Các học sinh kinh hại đến biến sắc, không thể, tuyệt đối không thể. Sư tôn, Lưu tả Tâm Loan thủ tay giết người như ngoé, ngài tuyệt đối đừng đi. Lưu Tạt hạ lại là nghẹn quên người. Lưu Tạt rốt đặt cắn mai, ngài hướng về hắn giằng kinh, như đàn gậy thải châu. "Hơn sư, tuyệt đối không thể, lúc này đi chính như d vào miệng chính nói, "Các có thực sự hiểu rõ Lưu dụ người này?" Không chờ các học sinh trả lời, nói thẳng, "Lưu dụ người này xuất thân biên cảnh, Diệt Tề, Quách Hùng, Bình thảo Nguyên, trấn biên cảnh, càng khai khẩn tài ruộng, chiêu mộ lưu dân, xây dựng thành trì, thống trị đường sông, càng ở Âm Sơn phía bắc xây dựng quan hải cùng thành trì, đem thảo Nguyên triệt để nhét vào khống chế. Chỉ như này, nó công lao liền đủ để ghi danh sử sách, liền vệ hoắc cũng phải bái phục trị vua. Cho tới phản tạp việc, quy về quân nưu, cùng Triện Ác không quan hệ, không, có quan hệ gì với chúng ta. Như hắn có thể đoạt thiên hạ, đủ để cùng thủy hoàng đế, cao tổ, thế tổ khu ngang hàng thậm chí hơn một chút. Chỉ có một điểm, hắn thiếu một văn trị tu hành, từ cho tới dưới Công lợi tâm rất nặng, cá nhân tu dưỡng nhưng gần như không, mà này chính là vi sư Sở Trưởng. Lần này vào La Dương, đang muốn lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác, lấy xoay chuyển hắn đối với kẻ sĩ thành hiến, cùng với ở dưới trướng hắn rộng rãi chuyển cổ kim kinh học, lấy tạo phúc thiên hạ. Nói tới chỗ này, dừng một chút, nếu vi sư bất hạnh bỏ mình, bọn ngươi không vừa ý oai cử hận, làm ơn vì là kinh tuấn đạo chi tâm hướng Tây truyền kinh. Học cho ta mấy ngàn, muốn độ nhiều vô số kẻ, hoài tích thành tâm truyền kinh, cuối cùng sẽ có một ngày có thể truyền khắp thiên hạ. Thánh nhân chi học như ngòi lửa, chắc chắn binh tồn bên trong đất trời, có thể nhân một người mà hưng, nhưng không vì một người mà chết. Vi sư, lưu dụ, thiên tử cùng với bất luận người nào cũng không thể dập tắt kinh học ngọn lửa, tuy nhiên này bắn giết nhau không phải nhân thánh nhân mà lên, nhân lòng người mà lên, chỉ cần có người, này đoàn ngọn lửa bất cứ lúc nào đều có khả năng giấy lên. Mà chúng ta chỉ là người mang ngọn lửa chung quanh truyền bá, sinh tử vinh nhục hà tất coi trọng. Lời nói này, nói tới chúng học sinh lệ nóng doanh tròng lòng dạ quấy động. Sư tôn, học sinh theo ngài cùng đi đến Lạc Dương. Đàn sư, học sinh bị người dẫn ngựa. Học sinh nguyện cùng ngài đồng sinh cộng tử. Sư Tôn, Trình Huân buông tay, lần này đi về phía Tây, vị sư chỉ mang ba người một con ngựa, bọn ngươi tuổi trẻ, mỗi người có tiền đồ, tản đi đi. Sư Tôn, o o, đấn sư bảo trọng. Chính Huân nói đi là đi, cùng ngày liền lĩnh người hầu người cưỡi ngựa đường. Bác Hải tướng không dung nhận được tin tức, xuất lĩnh tôi tới đuổi theo chính Huân, vội hỏi, Khang Thành, cỡ gì như vậy? Chính Huân cười nói, ta với các ngươi không giống, với quân nhu, quan trước của cải không hề hứng thú, cả người tất cả binh học bên trên, lần này lưu dụ không phân tốt xấu điệu đại khai sắc giới. Kinh học chuyển thừa đã tới tối hiểm thời gian, ta thân là kinh học người đứng đầu, há có thể không đếm xỉa đến. Không đúng ngay vậy, không người thi lễ, Kang Thành huynh đại nghĩa. Lại trầm giọng nói, có điều lần này đi về phía Tây, Khang Thành huynh như cũng phải cẩn thận. Chính Huyền xua tay, đồn đại lưu dụ lòng dạ độc các giết người như ngoé, vặn vào ta xem tới nhưng cùng đồn đại ngược lại, người này tuyệt đối không phải lạm sát kẻ vô tội người, tuy nói căm thủ sĩ tộc kẻ sĩ, nhưng ít có giết môn việc, đa số xu đổi. Cho tới Thứ Dương, thán. gieo gió gặp bão. Thứ Dương là viên ngồi tự, Trịnh Huyền nói viên ngồi gieo gió gặp bão. Không Dung nghe được chữ giục gọi, lại vội và nói, "Khang thành huynh, không cần ngươi nói, người tinh tưởng đều biết Lưu Dụ không phải lạm sát kẻ vô tội người, như Lưu Dụ thực sự là hơi một tí giết người tàn nhẫn hạ người, những người kia sao dám nói Lưu nói bự?" Bọn họ càng là có thể chửi bới Lưu Dụ, càng là chứng minh Lưu Dụ cũng không phải là như vậy hung ác. Trình Nhân nhíu mày, nguyên lai like đều thấy rõ, "Vậy ngươi quên ta cẩn thận ý gì?" Không Dung gấp đến độ rơ chân, "Ngươi là kinh học người đứng đầu, tuy rằng thân không một quan nữa trước, có thể sức ảnh hưởng có 102, nếu ngươi xuất sĩ Lạc Dương, hậu quả kia" Vì lẽ đó có thật nhiều người gặp nghị trăm phương ngàn kế ngăn cản ngươi, thậm chí lợi dụng ngươi. Chính Nguyên nghe được này, nhíu mày, không đến nỗi chứ? Không dung tỏ giải, Khang Thành Hinh, ngươi không thông quầnưu thuật, tự nhiên không biết những người kia lòng dạ ác độc các độc. nói như thế, những người kia không chỉ gặp giết ngươi, còn muốn giá họa với Lưu Dụ, ngược lại Lưu Dụ không cách nào tự chứng thuần khiết, đến lúc đó, bọn họ còn có thể đánh vì ngươi báo thủ cờ hiệu mời chào học sinh của ngươi môn đồ hiệu lực. Hồi lâu sau, trầm hỏi, có thể làm gì? Không dung chỉ chỉ phía Nam, hoặc là lúc này xuôi Nam, hoặc là cải trang trang phục mai danh nhận tích ra đi. Tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Chính Nguyên lại trầm mặc một lúc lâu, nhiều chiêu hộ về đây, không dung hỏi ngược lại, nhiều hơn nữa, có thể nhiều hơn tiên quân bá mã. Chính Nguyên lại lần nữa trầm mặc. Hồi lâu sau, chậm chậm gật đầu, ta rõ ràng. Phượng Không Dung chắp tay, Văn Cử Minh, đa tạ ân cứu mạng. Không Dung đáp lễ, Khang Thành huynh là chân chính thánh nhân môn đồ, ta này thánh nhân ròng roi cho thánh nhân mất mặt, xấu hổ. Chính Nguyên lắc đầu, mỗi người có sứ mệnh, không phân cao thấp, Văn Cử huynh thế an dân, không với tổ tiên cửa nhà. Không còn nói nhiều, dẫn người lui lại. Trịnh Nguyên quay đầu lại nhìn ba cái người hầu, trầm giọng nói: "Đi, ngồi thuyền đi vũ Châu. Người hầu ngạc nhiên: "Chủ nhân, không đi là dương." Chính Nguyên lạnh nhạt nói: "Nghe đồn núi xanh quan chính là đệ nhất thiên hạ vũ quan, Bao La hùng vị đứng đầu đông đại, Quan Hải cùng Liên Miên Âm Sơn liền là một thể, như núi cao cho vót, vừa bọn chiêm ngưỡng một phen." Lại nói: "Lưu trụ ở trên thảo nguyên xây dựng năm thành tương tự cao to hùng vĩ, sừng sững với Bao La trên thảo nguyên tất nhiên có một phen đặc biệt phong cảnh, cũng có thể nhìn qua." Đây là muốn tự vũ trụ đi vòng thảo nguyên tiến vào Châu lại xuôi nam là dương. Nhiều lớn như vậy một vòng Sắt thực có thể tránh những người bụng dạ khó lừa người, đặc biệt là Diên Châu, Lý Châu, Dự Châu. Này ba Châu vừa lúc ở Thanh Châu đến Lạc Dương phải vượt qua trên đường, ba Châu Châu mục cũng đều là viên ngôi cháu trai, như có người muốn giết hắn, ba người này động cơ mạnh nhất. Người hầu nhưng lo lắng, đi vòng Vũ Châu, đường xá đâu chỉ ngàn rặng. Sợ là có bọn rậm xa, hơn nữa phải trải qua người hồ lãnh địa, nguy cơ trùng trùng. Chính Hiến nghe được này, nhưng nở nụ cười, người hồ, Bát Bộ Thảo nguyên nơi nào còn có người hồ? Đã sớm để lưu dụ giết tuyệt, chứ khả năng còn có cá lọt lưới. Có thể hiện tại Lưu Vũ đem thành trì tu đến trên Thảo Nguyên, cái nào còn có người hồ dám dừng lại ở tại chỗ. Đã sớm trốn xa Ma Bắc, vừa vận khí trời từ từ ấm áp, chúng ta tự hữu châu xuất quan, dọc theo một đường sơn mạch hướng tây đi, cũng không lạc đường chi hiểm. Hiện tại trên Thảo Nguyên, so với bất cứ lúc nào bất kỳ địa phương nào đều an toàn. Vừa vận tham quan tham quan Lưu Dụ chiến đấu quá địa phương. Nói đến đây, cười ha ha. Giả Hủ tìm tới Lưu Vũ, "Chúa công, Mã thị tộc nhân xử trí như thế nào?" Lưu Vũ hỏi ngược lại, "Mã Dung tộc nhân." Giả Hủ gật đầu, "Mã thị vẫn ở quận phụ phòng, rất biết điều." Trưởng án mở rộng Tân Chính lúc cũng hết sức phối hợp. Lưu Vũ hỏi lại, có bao nhiêu tập nhân? Có từng suất sĩ? Tiếng tâm lướt tiểu. Giả Hủ lúc đầu, Mã Dung tạ thế sau khi, trong tộc không người kế thừa nó hợp thức, nhưng danh vọng vẫn như cũ, vãng lai sĩ tử rất nhiều, mà có viên thị giúp đỡ, tiếng tâm rất lớn. Lưu Vũ cười cười, ngươi đoán xem, ta sẽ làm thế nào. Giả Hủ trong lòng trong nháy mắt buốc lên vài cái đáp án, nhưng cuối cùng vẫn là đàng hoàng mà trả lời, chúa công cũng không phải là giết người của ma, mà Mã thị không người nối nghiệp, lại phối hợp Chính, vì lẽ đó, chúa công tất nhiên gập giơ lên thật cao nhẹ nhàng hạ xuống. Ta má thị một con ngựa." Lưu Vũ cười ha ha, "Chỉ chỉ Giả Hủ, vẫn là người hiểu ta." Giả Hủ thở một hơi, thuộc hạ cũng có tư tâm, nhớ năm đó, thuộc hạ mới vừa thành niên, bái phòng Má Thị, đến tặng kinh thư mấy quyển, trước sau lòng mang cảm kích, nhiều năm qua khắc trong tâm khảm nhưng chưa từng báo đáp, thật là bất an, lần này có cơ hội." Lưu dụ vung vung tay, "Đừng biên cố sự, ta nói không giết liền không giết, không chỉ không giết, còn muốn khen ngợi." Giả Hủ ngật nhiên, "Vậy thì không cần thiết chứ." Làm trái chu công uy tín, dù sao ngài mới vừa phát bố cáo, muốn với viên ngoại thân tộc tận Lưu Vũ cười nói, ngươi đây liền không hiểu chứ? Giả Hủ chân thành nói, xin mời chúa công giải thích đi hoặc. Lưu dụ niết lên hai trần, trầm rãi nói, hướng về tiểu thảo luận, đây là quân nhu, là ngự người thuật, một tay đồ đào, một tay mức áo, chúng ta thì sống nghịch ta thì chết, ân duy cùng băng. Giả Hủ gật đầu, hướng về đại nói sao. Lưu Vũ cười cười, hướng về lại nói, cái kia chính là chính trị, chính trị xưa nay không phải giã thu chém giết như vậy một mất một còn, mà là ở đấu tranh bên trong thỏa hiệp nghệ thuật. Ta cùng Mã thì cũng không huyết hại thân cừu, cũng không lợi ích gút mắc, cùng sĩ tộc đấu tranh cũng nhân trị thế lý niệm không giống. Giết má thị cho ta vô hại nhưng thả má thị thì lại lợi nơi nhiều cho tới cá nhân ta danh vọng ha ha, ta lại không phải thánh nhân ta là chính khách lời nói bất nhất mới bình thường giả hủ nghe được này chết để bái phục chúa công thật cùng người thường không giống lòng dạ sự rộng lớn quả thực không thể tưởng tượng nổi cái khác hoàng đế thậm chí chính khách để ý nhất đồ vật hắn trái lại không hề để ý như cá nhân danh vọng danh tiếng loại hình cái khác hoàng đế chính khách người đang nắm quyền tối không thèm để ý đồ vật hắn nhưng nhìn ra so với cái gì đều trùng như lê dân mã tính lưu dụ rồi nói tiếp kỹ thực Ta còn có một câu nói muốn nói, nhưng sợ ngươi không chịu nhận." Giả Hủ đội vàng tiếp nhận nói cha, "Xin mời chúa công chỉ điểm." Lưu dụ tổ chức chốc lát bất dự, lúc này mới sâu xa nói, "Ta muốn nói, muốn thành đại sự, làm đoàn kết tất cả có thể đoàn kết chi lực lượng. Nhưng tiền đề là bảo vệ điểm mấu chốt, sáng tỏ chính mình phải làm gì, sức mạnh nào có thể tranh thủ, sức mạnh nào nhất định phải buông bỏ, như vậy, đại sự có hy vọng." Câu nói này, có cái gì không thể tiếp thu. Đây không phải là người tất cả đều biết. Viên môi xoan tạm thời, cũng là như thế làm việc, luôn kéo tất cả có thể lôi kéo sức mạnh, cũng cuối cùng được tay. Nếu không có Chúa công đột nhiên xuất hiện, viên mối hiện tại e sợ đã sứ đế. Thế nhưng, rất nhanh lại cảm thấy không đúng, luôn cảm thấy câu nói này có một loại không thể giải thích được sức hấp dẫn, càng cân nhắc càng cảm thấy đến sâu sắc. Sau đó, hắn rõ ràng lưu giữ thái độ, tổng kết ra, vẫn là cái kia vài chữ, Thuần "Ta thì sống, nghịch ta thì chết." Chúa công cũng không phải là thật đến muốn đối với sĩ tộc đối tận quyết tuyệt, ngược lại, còn mở ra cửa ngầm. Chính như chính Chúa công nói, một tay đồ đao, một tay mức áo, liền xem những người kia là muốn ai đồ đao vẫn là muốn ăn mứt áo, là biểu diễn cho người trong thiên hạ thái độ để ngươi trong thiên hạ biết, các người muốn còn sống là muốn chết, đều ở chúa công trong một ý nghĩ. Đây là Trần Chuỷ Lập Y. Mã Thị chính là chúa công trong tay Lập Y dùng một con cờ. Mã Thị nghe lời, viên quân cờ này có thể sống. Mã Thị ngố nghịch, viên quân cờ này tất nhiên tử vong. Đồng thời, Mã Thị cũng là chúa công để cho thiên hạ sĩ tử một cánh cửa còn những sĩ tử kia có nguyện ý hay không tiến vào cánh cửa này, vậy sẽ phải xem từng người lựa chọn. Ngược lại chúa công cho cơ hội. Ai, chúa công a, hắn vẫn là quá dễ dàng. Đối với người mồ cũng để lại đường sống, tu làm nô lệ. Đối với hào tộc cũng lấy giao dịch làm chủ. Đối với Bắc Tính, càng là quanh co lòng vòng địa quy bảo. Đối với kẻ sĩ tương tự để lại sinh môn, muốn nói làm tuyệt, chỉ có đối với viên ngự bộ tộc làm tuyệt. Viên ngối cùng với nó trực hệ e sợ chắc chắn phải chết, nhưng còn lại rất xa viên thị tộc nhân, nếu là cải làm hắn họ, như cũng có thể sống. Ai, chúa công a, mạnh miệng nhẹ dạ, tay nhận tâm thiện. Như vậy chúa công, thực sự như thấy, đáng giá đi theo cả đời. Văng không, ta liền muốn sớm tìm kiếm được lui. Giả hủ ở lưu trụ thủ hạ nhiều năm như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng cũng coi như triệt để thấy rõ Lưu dụ là người, một trái tim triệt để trở xuống trái tim, cả người rời đi gông xiềng bình thường ung dung, trong lòng lại không lo lắng. Cũng lúc này tôi nói, "Chúa công, sao không xin mời Mã thị bộ tộc di chuyển đến Lạc Dương?" Lưu dụ xoa tay, "Cái kia không đến nỗi, có điều đợi ta lúc lên ngồi, có thể xin mời Mã thị tộc nhân xem lễ, cũng khen ngợi nó hành, khác biệt lập bia ban thưởng tiền hàng." Già Hủ nghe được này, bỗng nhiên kích động, thật đến ngày ấy, đến có cỡ nào long trọng. Ở Trường An phong đó lúc, chúa công dưới trướng binh mã không nhiều, thậm chí cũng cửu, văn thần càng thiếu. Có thể hiện tại Này không phải trước kia so với. hơn nữa xưng đế chi quy cách cũng xa không phải phong vương có thể so với. Giả Hủ càng nghĩ càng kích động, "Chủ công, sớm ngày khởi công đi, xây dựng thêm lặng dương, xây dựng tổ miếu, tu sửa cung điện, lập ra nghi trượng lễ tiết, như vậy các loại, càng sớm càng tốt. Lớn như vậy sự tỉnh, khẳng định không thể qua loa mà đi. Sớm 3 năm rưỡi chuẩn bị, một điểm không quá đáng. Chỉ dựa dẫm khối này, từ chọn nhân thủ bắt đầu, đến huấn luyện, tra phục, liền cần thời gian rất lâu, xảy ra sự cố, ai cũng đảm đương không nổi." Lưu Vũ cũng trầm trọng gật đầu, "Ta đã hạ lệnh triệu tập Tần Châu." Trường an thợ thủ công, dân phu đến lạc dương. Nói tới chỗ này, mặt lộ vẻ vẻ mơ ước, ta muốn đem lạc dương dựng thành thiên hạ nhất hùng vị nhất thành thị. Ngàn năm sau khi cũng không lạc hậu loại kia.